Ân Vương Vụ không kỳ quái Lão Thủ trưởng vì sao tin tức như vậy linh thông, bởi vì Tây Sơn bộ đội cũng tiêu hồng nam quân, nó đệ nhị nhậm Thủ trưởng là phó tử tiện, đệ tam nhậm Thủ trưởng là đã rơi đài trần phái, mà nó lúc ban đầu tổ kiến giả đúng là Lão Thủ trưởng. Phương Vũ ở Lão Thủ trưởng đối diện ngồi xuống, ta tới tìm ngài, là muốn cho ngài hỗ trợ điều chút dược liệu lại đây. Lão Thủ trưởng đứng dậy cấp tôn tử đổ chén nước, cười trêu ghẹo nói không vào núi hái thuốc. Thanh Hà Sơn không có tiểu thanh sơn thượng, kia mọc đầy dược liệu hẻm núi. Ha ha, lão thủ trưởng cười khẽ lắc lắc đầu. Ra ra xem ngươi là đau lòng quả quả. Ra ra không đau lòng sao? Không đau lòng, liền sẽ không ở biết. Quả quả đối quân doanh tâm sinh tò mò cùng hướng tới, tìm cơ hội làm cho bọn họ tiến quân doanh. Tuy rằng trung gian ra lệch lạc, quả quả lực chú ý bị chuyển rời đến quân y yểm viện, nhưng hắn tin tưởng Hồng Nam quân huấn luyện căn cứ, từ hôm nay trở đi đã vì quả quả rộng mở đại môn. Ngươi a lão thủ trưởng cười khẽ lắc lắc đầu, cầm lấy điện thoại. Vương Thiên Phó Tuệ cùng Phương Vũ gấp trở về lận rừng, sáng nay hậu cần chỗ giết một đầu, đưa tới điều heo chân sau cùng một phiến xương sườn. Cơm trưa, chính viện hạ bếp, hầm giò, thiêu xương sườn. Điện thoại vang lên, Phó Tuệ chính ôm xương sườn cầm đầu. Quả quả Tưởng Lan giơ giơ lên mịp dò phồn, tìm ngươi đâu? Phó Tuệ ôm xương sườn qua đi, làm Tưởng Lan thả ngoại âm, uy. Quả quả, ta là Quan Duy, lão thủ trưởng nói ngươi ở xứng cái gì rượi dược, yêu cầu dư liệu, làm ta cho ngài đưa qua đi. Ngài có thể nói nói đều yêu cầu này đó, yêu cầu nhiều ít sao. Hảo, ngươi nhớ một chút, tam thất. Buổi chiều, Quan Duy, hoa cẩm mang theo hai xe tải nghiền nát tốt dược liệu lại đây. Lúc đó, Phó Tuệ đang ở nhà kho dùng hoa tuần đưa tới Ngọc Thạch, điều chế Bình Ngọc, Phương Vũ, Lão Gia Tử, Trịnh Viện, Tưởng Lan, Khương Bá, Nguyệt Hạo ở Viết Nhãn, gấp giấy dương. Quả quả Quan Duy đem dược liệu danh sách đưa cho Phó Tuệ, ngài xem xem. Phó Tuệ búng búng trên người Ngọc Tiết, rôi tay tiếp nhận. Cẩn thận mà nhìn một lần, đi đến trang thuốc bột túi trước, tùy tay cởi bỏ một túi nhìn nhìn, chờ ta trong chốc lát dùng vũ lực túy luyện một lần, loại bỏ bên trong cặn bã, lưu lại một tầng, dư lại ngươi mang lên kim liên hoa cánh, phương thuốc, bình ngọc, vận trở về phối chế đi. A quan duy kinh ngây ngẩn cả người, làm, làm ta mang về chế thành dược hoàn. Ngươi đưa tới dược nhiều như vậy, chỉ bằng vào chúng ta nghe triều viện mấy người, xoa dược, phơi dược, muốn lộng tới khi nào kia cũng không cần cho ta phương thuốc quan duy nói chờ ngài xứng hảo thuốc bổn, ta lại lôi đi cũng không muộn. phó tuệ một bên nhìn cảnh vệ hướng trong viện dọn dược, một bên ruồi tay từ quần yếm trong túi lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt phương thuốc, vu tộc chế phương thuốc pháp khó liền khó ở dược liệu rèn luyện thượng. bất quá ta nghe nói hiện tại hóa học dụng cụ rất là cao cấp, đều có thể trực tiếp lấy ra dược liệu tinh hoa. đúng vậy, ta một người năng lực cuối cùng là hữu hạn, nếu có thể mở rộng sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn sản lượng. Ta vì cái gì muốn đem này nắm chặt ở trong tay, cho chính mình tìm việc làm đâu. Không, không phải quan duy lắt đầu, quả quả, sự tình không phải như vậy tính, nó liên lụy tới. Tay nhỏ một chán, phó tuệ ngăn cản nói ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta sở cầu hòa ngươi bất đồng. Phương thuốc thu hảo. Đem trong tay trang giấy ném đến trong lòng ngực hắn, phó tuệ báo cho nói cho ngươi, cũng không đại biểu nó thuộc về ngươi. Ta minh bạch, từ thời khắc này khởi nó thuộc sở hữu quốc gia. Ân. Phó Tuệ vừa lòng gật gật đầu, Bình Ngọc Thượng ta khắc lại thuốc bắc hai chữ, về sau tiếp tục duyên dùng đi. Đúng vậy. Lưu lại một tầng thuốc bột, Phó Tuệ mang theo đại gia chế thành 500 viên sinh cơ hoàn, với hai ngày sau giao cho lại đây lục diễn. Thời gian thoảng qua, đảo mắt đã là 5 năm, Phó Tuệ nên đón chính mình thi đại học, cùng nhau còn có cách vũ, lâm Việt quân, cùng với đuổi theo Lý Văn Văn, triệu vui sướng đông tử. Quả quả, thi xong, Phó Ba Ba hứa ngươi một cái, ngươi nhớ thương mấy năm nguyện vọng. Ý của ngươi là, năm nay thử giả ta có thể đi thiết tam quân đoàn chơi. Phó hủ sướng sốt, gật gật đầu, vui vẻ đi. Phó tuệ nói thật, một lời khó nói hết. Phó hủ ngạc nhiên. Ha ha lão gia tử ở bên mừng rỡ, vỗ vai hắn nói mấy ngày hôm trước quả quả còn lấy việc này cùng phương vũ đánh đấu đâu. Đúng đúng, nhà của chúng ta tiểu vũ thắng phương núi xa cao hứng mà vũ tôn bay, rốt cuộc đè ép quả quả một đầu. Lâm viện quân chọc chọc phương vũ cánh tay, sao đoán được. Phương vũ thăng nhẹ. Này có cái gì hảo đoán, phó thúc như vậy đâu quả quả, quả quả một cái nguyện vọng hắn một kéo 5 năm, tự mình lại không dịch hoa, khẳng định đang liều mạng mà hướng lên trên bò, căng nắm quyền lên tiếng. Tháng 3, phó thúc không phải thăng nhiệm thiết tam quân đoàn đoàn trưởng sao? Đừng xem thường một cái đoàn trưởng, thiết tam quân đoàn cùng nơi khác quân khu bất đồng, nó lớn nhất quan chính là đoàn trưởng, tiếp theo là chính ủy. Lâm viện quân vô ngữ gái gái đầu, ta liền không nên cùng hai người các ngươi cùng nhau đi, còn không có khảo thí đâu, ta cũng đã thâm chịu đả kích. Phương Vũ khít mũi, lời này, người mỗi tuần đều phải nói mấy lần. Nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, Phương Vũ nhắc nhở còn ở ma kỷ Phó Tuệ, quả quả nhanh lên, bảy giờ. Nga Nga Phó Tuệ trảo qua Phó Hủ trong lòng ngực tập sách, một bên xả Phương Vũ ra bên ngoài chạy, một bên cùng trong phòng mọi người phất tay, các vị thân ái các gia trưởng, các ngài cũng đừng hướng cổng trường tễ, tin tưởng chúng ta khảo thí chính là đi ngang qua sân khấu, bái, chúng ta đi rồi. Phó Tuệ túm Phương Vũ vừa ra khỏi cửa, nhanh chân liền chạy, nhanh lên. Đừng làm cho bọn họ đuổi theo, ta nhưng không nghĩ làm đại gia đi theo buổi khảo. Nhân gia gia trưởng buổi khảo, nhiều lắm đi thượng một hai vị, nhà nàng nhưng bất đồng, đó là tổ chức thành đoàn thể. Gia Gia, ba mẹ, phó Gia Gia, phó ba, Hoa Thúc, Nguyệt Bà Bá, Tưởng Cứu Cứu, Phương Đình A Di, lại hơn nữa như vậy mấy năm, đại gia chậm rãi tiếp nhận rồi linh thú, Ngộ Không, Tiểu Lang, Hồng Hồ, rồng Bay, Sóc, Báo Đốm, Bạch Hổ biết nàng muốn tham gia thi đại học cũng đã sớm nóng lòng muốn thử mà làm tốt buổi khảo chuẩn bị thật đều đi tể tể ai ai có thể đem cổng trường lấp kín nửa bên ba người một đường phi nước đại thực mau liền tới rồi tím đỉnh các cổng lớn chống hai đầu gối lâm viện quân hùng hổng thở gấp gáp sau một lúc lâu quay đầu lại nhìn mắt ha cùng vốn là không có người truy quả quả ngươi quá tự luyến quả quả tống khải hải thò người ra đẩy ra ghế phụ môn mau lên đây ba phó tuệ hai vai một tháp liếc xéo lâm viện quân liếc mắt một cái đi hướng ngoài cửa xe dìm trách không được Ta vừa rồi không ở trong phòng nhìn đến ngài đâu. Ta khuê nữ tham gia thi đại học, ta sao có thể không đề cập tới trước làm đủ chuẩn bị. Đi theo phó tuệ phía sau Phương Vũ nghe vậy, chiều chiều khoe miệng, trong lòng thầm nghĩ, ngài xác định không phải ở cùng phó thúc đấu võ đài, tranh sủng. Phó tuệ biết nghe lời phải, ba ba vất vả. Ha ha ai làm ngươi là ta khuê nữ đâu, ba ba cam chi như đãi. Tông thúc lâm viện quân với Phương Vũ phía sau lên xe, đóng cửa xe, hắn khó hiểu nói hai ngày này. Ta sao luôn nghe ngài ở cường điệu ta khoe nữ này ba chữ đâu, không biết còn tưởng rằng không phải Phương Vũ ta đang theo tống thúc nói chuyện đâu, ngươi xả ta quần áo làm gì? Phương Vũ cắn răng, ngươi không cảm thấy trong xe không khí có điểm lạnh không? đều tháng 6, lạnh cái quỷ a Lâm Viện Quân nói thân mình một thiếu hướng cửa xe biên di di, ly Phương Vũ xa chút, đại buổi sáng, ngươi nhưng đừng cùng ta giảng quỷ chuyện xưa a khảo thí đâu, ảnh hưởng ta thi đại học phát huy, ta cùng ngươi không để yên. Phương Vũ quét mắt phía trước thu khí thế Tống Khải Hải, hướng Lâm Viện Quân giơ ngón tay cái lên, còn không phải quá chuẩn, biết bổ cứu. Lâm Viện Quân vẻ mặt mạc danh, sao ý tứ a? Trường Thi ly tím đỉnh cách không xa, không đợi Lâm Viện Quân nghi hoặc hỏi ra khẩu, xe liền ở ly cửa 200m địa phương ngừng lại. Văn Văn Triệu Nhạc lắc lắc Lý Văn Văn nách bù, trong mắt khó nén hương phấn mà nói là Phương Vũ bọn họ tới. Theo Triệu Nhạc ngón tay phương hướng, Lý Văn Văn ánh mắt xuyên qua đám người, dừng ở ba người trên người. Năm năm thời gian. Ba người các có biến hóa, mà trở nên nhiều nhất không phải Phó Tuệ, Lâm Viện Quân, Là Phương Vũ, Trường Thân Ngọc Lợm, Tư Dung Tuấn Nhã, đã có bảy phần nam tử khí khái. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như chắc như ma. Sát hể giàn hể, hách hể tuyên hể, Có phỉ quân tử, chung không thể huyên hể. Triệu nhạc lẩm bẩm, ánh mắt mê ly, ta muốn cùng hắn ghi danh cùng sở đại học. Lý Văn Văn mày nhẹ chiết, đừng nghĩ nhiều, hai người không xứng. Triệu nhạc buông ra Lý Văn Văn cánh tay. Bực nói nơi nào không xứng luận thân phận, hắn tuy rằng là lao thủ trưởng tôn tử, nhưng không được đến lao thủ trưởng thừa nhận. Cái gì kêu không được đến lao thủ trưởng thừa nhận Lý Văn Văn nhìn bạn tốt, không thể tưởng tượng nói lao thủ trưởng không nhận hắn, có thể lưu hắn thường bạn bên người. Lao thủ trưởng trụ đức thắng viện như vậy đại, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, bất quá là thêm chén cơm sự, dưỡng hắn cùng dưỡng chỉ A miêu A Cẩu có gì khác nhau nếu thật coi trọng hắn, vì cái gì không làm hắn sửa họ, vì cái gì chưa cho hắn nhà trên phủ. Ta lần trước đi tím đình cát, cấp quả quả tặng đồ triệu nhạc cắn cắn môi, thần sắc khó phân biệt nói, gặp được cùng lão thủ trưởng cùng nhau đánh cầu lông quả quả, hai người vừa nói vừa cười. Nhưng ngươi biết Phương Vũ đang làm cái gì sao? Hắn ở nhà cầu. Quả quả một vợt bóng đánh tới trên mặt hắn, hắn liền tức giận cũng không dám. Ở lão đầu trước mặt, một ngoại nhân đều có thể khi dễ Phương Vũ, ta có cái gì không xứng với. Thật luận lên, ta ba là thiếu tá, ta mẹ là đại học giáo viên ra thế lại so với hắn thấp tới nơi nào. Người người Lý Văn Văn bị này liên tiếp tin tức tạp đến chóng vắng đầu, trực giác không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại tìm không thấy phản bác nói, chỉ phải ngạnh cổ kêu lên ngươi so với hắn đại tam tuổi. Nữ đại tam, ôm gạch vàng, sơ đề lữ hành, cổng trương tụ tập thí sinh cùng gia trưởng dặn dò thanh bảo đảm thanh đan chéo một mảnh, mấy người đến gần vừa lúc nghe được triệu nhạc cuối cùng một câu. Nữ đại tam ôm gạch vàng triệu nhạc lâm viện quân hầu nghi nói ngươi xử đối tượng Ngươi nói bậy gì đó, Triệu Nhạc trong lòng căng thẳng, dư quang tiểu tâm mà liếc hướng đối diện, Phương Vũ túi đầu cùng Phó Tuệ nói cái gì? Đối nàng đối Lâm viện quân nói rõ ràng không có để ý, nói không rõ là trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là bị mất mát đánh trúng trái tim, chua xót rất không dễ chịu. Quả quả Tống Khải Hải nhắc nhở nói, bắt đầu tiến chàng, đem ngươi chuẩn khảo chứng lấy ra tới. Nga Phó Tuệ đem chuẩn khảo chứng từ cặp sách móc ra tới, hướng Tống Khải Hải phất phất tay, "Ba, ta đi vào, ngươi không cần bên ngoài chờ ta." Mau trở về đi thôi. Tống Khải Hải gật gật đầu, nhìn theo khuê nữ bị Phương Vũ che trở đi vào trường học, lại không ấn khuê nữ theo như lời xoay người liền đi, mà là đi đến một thân cây bên, đôi tay ôm ngực mà chờ. Phương Vũ triệu nhạc tế đến hai người bên cạnh, đợi chút liền phải khảo thí, ngươi khẩn không khẩn trương ta đêm qua khẩn trương đến độ không ngủ hảo, ta sợ quá khảo không tốt, lên không được trường quân đội. Không thể cùng ngươi cùng giáo cùng lớp. Ngươi muốn khảo trường quân đội phó tuệ nghi hoặc nói ngươi không phải nói. Mụ mụ ngươi làm ngươi ghi danh điện ảnh trường học sao. Những mày, Phó Thuệ đúng trọng tâm nói ta cảm thấy mẹ ngươi lựa chọn không tồi, ngươi thành tích như vậy kém, khảo trường quân đội cơ bản không diễn. Quả quả triệu nhạc không vui nói đại buổi sáng ngươi có thể hay không đừng xúc ta mày. Ta nói chính là lời nói thật nha. La, ngươi thành tích hảo, chúng ta đều là cặn bã, nhập không được ngươi mắt, vậy ngươi còn cùng chúng ta chơi cái gì đường ngươi độc hành hiệp hảo. Ngươi ăn. Phó Thuệ khuôn mặt nhỏ không cao hứng sàn nhà lên. Thượng trường quân đội ít nhất muốn 600 phân trở lên, thi khảo sát chất lượng người nào thứ thượng quá 400 phân. Ừ, không thể nói lý. Nhìn phó tuệ nâng cằm, con đôi tay khí thế lấm lấm đi xa bóng dáng. Lý văn văn phủng mặt, hai mắt mạo ngôi sao nói ta sao cảm thấy quả quả hành vi đặc đáng yêu đâu. Lý văn văn triệu nhạc khí đỏ mắt, ngươi có phải hay không ta bằng hữu? Là nha, chính là Lý văn văn buông tay, quả quả cũng là ta bằng hữu. Ngươi triệu nhạc điểm nàng, tức giận đến một dậm chân ta cùng ngươi tuyệt giao Lược hạ những lời này, nàng tức muốn hộp máu mà chạy. Ta nói đông tử buồn bực nói các ngươi có phải hay không tới tham gia thi đại học như vậy khẩn trương kích động nhân tâm thời khắc, các ngươi còn có nhàn tâm tại đây cãi nhau. Còn có hắn kéo lấy phải đi Phương Vũ, ngươi cùng quả quả nói nói, mọi người đều là bằng hữu, làm nàng nói chuyện khách khí điểm, đừng như vậy thịnh khí lắm người thành sao. Chụp bay hắn tay, Phương Vũ xoa xoa bị hắn chảo nhăn ống tay áo, nhàn nhạt nói quả quả nói không sai. Ta cũng không cảm thấy nàng có cái gì thịnh khí lắm người địa phương, các ngươi nếu là cảm thấy cùng nàng ở chung không thoải mái, đại gia ngày sau thiếu lui tới chính là. Đông tử bị nghẹn đến đại náo trống rỗng, ngươi ngươi. Phương Vũ hướng mấy người hơi một gật đầu, xoay người đi chính mình khảo thí phòng học. Trận đầu khảo ngữ văn, lưu loát mà đem viết văn viết xong, phó tuệ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, mới qua đi 45 phút, ly kết thúc còn có hơn một giờ đâu, nàng cọ sát lại phiên kiểm tra rồi một lần đề thi. Mới nộp bài thi chạy lấy người. Cùng chi đồng thời, Phó Hủ đánh giá thời gian, cùng mọi người nói một tiếng, khai xe lại đây tiếp thi xong khuê nữ. Nhìn thấy Tống Khải Hải ngừng ở ven đường xe, hắn cũng không ngoài ý muốn, tìm được người, ném bình nước có ga cấp đối phương, quả quả ở nhà các ngươi trước sau trụ đều có 6 năm, ta khuê nữ, ta nên mang theo trên người. Tống Khải Hải lấy chìa khóa cậy ra nắp bình, không ai ngăn cản ngươi mang quả quả. Suy Phó Hủ cười lạnh, hai ta quang hợp tác ra nhiệm vụ liền không dưới mời hồi. Ai còn không rõ ràng lắm ai à, không ngăn cản ngươi mấy ngày nay là làm gì, một ngụm một cái ta khuê nữ kêu không đủ, còn dán quả quả, đi đến nào ngươi theo tới nào, không phải sợ ta đem nàng cướp đi sao. Tống khải hải uống nước có ga chỉ là cười khẽ, rất có một loại ngươi hái sao nói sao nói, ta làm theo như cũ bí tính. Mấy năm nay, quả quả đi theo hồng Nam quân lục diễn học một thân bản lĩnh, các hạng toàn năng, phóng tới khác bộ đội đáng tiếc. Tống khải hải méo nước có ga bình tay nắm thật chặt, cắn răng nói phó hủ. Tưởng đều đừng nghĩ, ta khuyên nữ, liền tính tiến bộ đội, cũng chỉ có thể đến ta cánh chim hạ, từ ta che chở. Quả quả tưởng khảo trường quân đội ta không ngăn cản, nhưng muốn vào thiết tam quân đoàn, tưởng đều đừng nghĩ. Tống Khải Hải cắn sau nhà tàu nhìn phó hủ, hận sinh nói ngươi nếu là dám dạy suối quả quả một tiếng, đừng trách ta trở mặt không biết người. Nàng phó hủ há miệng thở dốc, dư quang đảo qua cửa trường đội sửa lại khẩu, quả quả ra tới. Tống Khải Hải một ngụm uống cạn trong tay nước có ga, lau mặt, hoán sát mặt. Đoạt quá phó hủ trong tay còn không có mở ra nước có ga, chiều khuê nữa đi nhanh đón đi lên, quả quả hắn tự nhiên mà tiếp nhận cặp sách, mở ra nước có ga đưa qua, uống nước có ga. Cảm ơn ba bà phó tuệ tiếp nhận uống lên khẩu, giơ tay hướng đứng ở dưới tảng cây phó hủ phất tay hô phó ba ngài cũng tới. ân có đói bụng không phó ba mang theo khương bá làm tiểu bánh kem. Phó tuệ đồ tham ăn thuộc tính không thay đổi, nghe vậy hai chồng mắt sáng ngời, ở đâu đâu? Ở trong xe, ta đi cho ngươi lấy. Bên ngoài Thái Dương Đại Tống Khải Hải nói, vẫn là ngồi xe ăn đi. Phó hủ nhìn về phía khuê nữ, phó tuệ gật gật đầu, ba người cùng nhau ngồi vào phó hủ xe dịm. Bị hai cái ba ba, lấy bánh kem nước có ga mà hầu hạ, phó tuệ khenh khách thẳng nhạc, ta hiện tại là hạnh phúc nhất tiểu công chúa, thật hy vọng nhiều tham gia vài lần thi đại học. Tống Khải Hải thân sắc vừa động, vậy nhiều tham gia vài lần, dù sao ngươi còn nhỏ, vào đại học ta không nội. Không được phó tuệ đối này rất là kiên trì, ta muốn sớm một chút đọc xong đại học Sớm một chút công tác. Quả quả Tống Khải Hải nói ngỡ như vậy vội vã công tác làm cái gì, vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ thanh xuân thật tốt. Tỷ Như Kỳ nghỉ ước trước bạn tốt, cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, nơi nơi đi một chút đi dạo, nhìn một cái quốc gia của ta non sông gấm vóc, an biến các nơi mỹ thực. Phó Tuệ cắn miệng chớp chớp mắt, ba ba đồng ý ta ước bằng hữu đi ra ngoài du ngoạn. Biết Phó Hủ tính toán, Tống Khải Hải nào còn yên tâm khuyên nữ Kỳ nghỉ đi thiết tam quân đoàn a, đồng ý, chỉ cần là quả quả ý nguyện. Ta khoe nữ muốn, ba ba đều đồng ý. Hắn lời này vừa ra, phó hủ thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Tống Khải Hải không biết, Thiết Tam Quân Đoàn sớm tại Thượng Nguyệt đã bị khoe nữ liệt ở trước nghiệp quy hoạch, hy vọng hắn nhớ kỹ hôm nay nói, đừng hối hận. Phương Vũ, Phương Vũ vừa ra cổng trường, phó tuệ liền nhảy xuống xe đón đi lên. Ba ba nói ta thi xong, có thể ước hảo hữu ra cửa lữ hành. Phương Vũ nhướng mày, không đi Thiết Tam Quân Đoàn. Phó ba đã nhả ra, chứng minh Thiết Tam Quân Đoàn ta tùy thời có thể đi nó cũng sẽ không chạy, trễ chút đi cũng không quan hệ. nhưng thật ra lữ hành, nô phó tuệ đôi tay nắm ở trước ngực, vẻ mặt hướng tới, vẫn là cả nước các nơi chạy, ngẫm lại liền vui vẻ. phương vũ, ta hảo tâm động, ngươi sẽ bồi ta đi đi. hảo. gia phó tuệ nhảy dựng lên so chữ v, lặp lặp thu nạp một cái, lại tìm một hai người liền có thể xuất phát. phương vũ, hắn không nghĩ ly nàng. phương hướng con cặp sách thượng dìm, cấp tống khải hải, phó hủ chào hỏi. Mở ra cửa sổ xe gọi lại hướng cổng trường đi phó tuệ còn không đi. Chúng ta không đợi lâm viện quân sao. Phương Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương, bị phó tuệ một hơi, hắn đem lâm viện quân đã quên, chờ hắn khảo thí ra tới, ít nhất còn phải nửa giờ, bên ngoài Thái Dương phơi, ngươi vẫn là trước đi lên đi. Chính là phó tuệ do dự nói ta còn muốn hỏi hỏi Lý Văn Văn, triệu nhạc, đông tử muốn hay không cùng chúng ta đi lữ hành đâu, Lý Văn Văn khảo thí mau, hẳn là mau ra đây. Phương Vũ lại tưởng thở dài quả quả Ngươi sẽ không quên đi, buổi sáng ngươi mới vừa cùng triệu nhạc cãi nhau qua. Có sao phó tuệ chảo chảo gương mặt tóc mái, phương vũ, ta đó là sửa đúng nàng đối tự mình nhận chi sai lầm, rõ ràng chính là 400 phân thành tích, lại còn muốn thượng 600 phân trưởng quân đội. Quả quả, đó là chuyện của nàng, ta có thể mặc kệ sao. A, chúng ta không phải bạn tốt sao. Bạn tốt cũng không hy vọng, người khác tới nhúng tay chính mình sinh hoạt. Lại nói phương vũ nói nàng thành niên, có chính mình nhận chi cùng phán đoán năng lực. Cho dù có cái gì vấn đề, còn có nàng ba mẹ sao? Nga phó tuệ nghĩ nghĩ, nhận đồng nói phương vũ, ngươi nói chuyện hảo có đạo lý A. Phương vũ khỏe môi nguéo một cái, đôi tay ôm ngực, hướng lưng ghế thượng một dựa, súng bái sao? Phó tuệ đôi tay phủng mặt, hai mắt muốn mạo ngôi sao nhỏ sao? Phó hủ ở bên nghe được buồn cười, hai mắt vì cái gì muốn mạo ngôi sao nhỏ? Không biết, bất quá lý văn văn mỗi lần viết làm văn, bên trong đều sẽ có này một câu, nàng đôi tay chống cằm, mắt lấp lánh mà nhìn người nọ lòng tràn đầy súng bái, kính ngưỡng. Phương Vũ đọc nàng viết văn, quả quả, ngươi trong óc liền nhớ này đó lung tung rối loạn câu. Cái gì lung tung rối loạn phó tuệ trừng hắn, không được hắn chửi bới chính mình bằng hiếu, Lý Văn Văn nói đây là nàng viết đến đẹp nhất câu, chỉ là đọc thượng một lần khiến cho người cảm nghị trong đầu liên miên. Phó hủ này nữ hải sợ không phải luyến ái. Luyến ái phó tuệ mảnh dài lông mi chớp chớp, hiếu kỳ nói phó ba, luyến ái là hai người kéo tay nhỏ, chơi thân thân sao. Quả quả Phó Hủ cười nói luyến ái chỉ rắp tay nhỏ, cấp đối phương niệm thơ tình, không chơi thân thân. "A Phó Tuệ kinh hãi, ta đây mỗi ngày dắt Phương Vũ tay liền kém niệm thơ tình." Tống Khải Hải bay lên một chân đem Phó Hủ đá xuống xe, quay đầu trường hướng Phương Vũ, thẳng trường đến Phương Vũ tự rắp xuống xe. "Quả quả, ngươi cùng Phương Vũ đều còn nhỏ, không tồn tại cái gì nam nữ đại phòng, các ngươi chi dàn quan hệ chính là huynh muội cùng bạn chơi cùng, đừng nghĩ nhiều." Tống Khải Hải phó Hủ từ trên mặt đất bò dậy, vụ vỗ trên người thổ Ngươi lời này còn không bằng không nói đâu, ngươi không nói quả quả khả năng còn không có hướng luyến ái, Thanh Mai chúc Mã thượng tưởng, ngược lại ngươi như vậy một cường điệu, vô cùng có khả năng làm nàng. Câm miệng Tống Khải Hải tức giận đến nhắm mắt, lại mở đối thượng Khuê nữ càng thêm tò mò hai trong mắt, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, giống như càng nói càng sai. Nghe hai người tranh luận, Phương Vũ xoa xoa mặt, mới ngăn chặn trong cổ họng ý cười. Thanh Mai chúc Mã ở chung. Ba ngày khảo thí thoảng qua, cuối cùng một môn kết thúc. Mấy người tụ ở bên nhau, phó tuệ mua kem phân cho đại gia, các ngươi cùng người nhà nói lữ hành sự sao. Quả quả lý văn văn đảo muông kem đưa vào trong miệng, hàm hồ nói các ngươi chuẩn bị đi như thế nào, đều đi đâu. Ngồi xe lửa đi ma sau đó quải đạo dương thành. Triệu nhạc về xe, ăn cơm dừng chân tiền, ai ra. muốn gấu ngẩm ở trong miệng, phó tuệ ở nàng ánh mắt quét tới khi, vội một phen bưng kín chính mình túi. Phương vũ các tính các, nguyện ý đi liền đi, không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng. Tống thúc yêu cầu bọn họ ít nhất ba người đi ra ngoài. Hiện tại có hắn, quả quả, Lâm Viện Quân đã thấu đủ nhân số. Mặt sau có hay không người gia nhập đều không sao cả. Triệu Nhạc sắc mặt nan kham một cái trước mắt, cắn cắn môi, nhìn Phương Vũ hai mắt nóng bỏng nói ta đi. Phó Tuệ chớp trước mắt, nàng sao cảm thấy Triệu Nhạc một bộ muốn ăn Phương Vũ cảm giác đâu. Thân mình một dịch, Phó Tuệ ngồi ở Phương Vũ trước mặt, ý đồ ngăn trở Triệu Nhạc nhìn về phía hắn tầm mắt. Phương Vũ đầy đầu hắt tuyến mày nhìn trước người tiểu lùn dưa, đứng dậy đứng lên. Ta cũng đi đông tử gãi gãi đầu, ta ba nói làm ta đi ra ngoài được thêm kiến thức. Tính ta một cái. Lý văn văn nhấc tay. kia hành phương vũ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ngày mai mua xe phiếu chuẩn bị hành lý, hậu thiên xuất phát. Quả quả, chúng ta đi thôi. Phó tuệ đem trong tay kem hộp ném vào thùng rác, hướng Lý văn văn ba người phất phất tay, đi theo phương vũ, lâm viện quân phía sau đi hướng chờ ở bên đường xe dịp. Thấy ba người lại đây, phó hủ thò người ra mở ra ghế phụ môn, ý bảo khuê nữ đi lên. Xe khởi động, phó hủ một bên đánh tay lái, một bên hỏi thương lượng hảo sao đều là ai cùng các ngươi cùng đi nha. Ba cái đều đi trần chờ hạ, phó tuệ vẫn là đem trong lòng cảm giác nói ra, gần nhất triệu nhạc quái quái, nếu không phải ta dò xét hạ linh hồn của nàng, còn tưởng rằng là yêu quái bám vào người đâu. Phó hủ mày một ninh, khẩn trương nói như thế nào cái quái pháp. Nàng xem Vương vũ ánh mắt, nóng bỏng đến giống đang xem một mâm thịt kho tàu. Phương vũ! Quả quả lâm viện quân muộn thanh nói đừng nói bậy xuất ba người ánh mắt toàn dừng ở trên người hắn, xem, xem Lâm viện quân có quẹt bất an nói xem ta làm gì. Phó Hủ Thu hồi nhìn về phía kinh chiếu hậu tâm mắt chuyên tâm khai nổi lên xe, Phương Vũ sợ Phó Tuệ lại ngựa ra kinh người, vội nói sang chuyện khác, quả quả, ngày mai mua xe phiếu ngươi đi sao? Đi Ango, ta còn muốn mua Phó Tuệ mở ra cặp sách lấy ra nổ tẹp u, phiên đến tưởng làn ký lục đi ra ngoài yếu điểm, cùng với yêu cầu chuẩn bị đồ vật, muốn mua ngày đầu tiên trên xe ăn vịt nướng, điểm tâm, muốn mang áo mưa. Dấu cây rủ, hoa cỏ mũ, tiểu gối đầu, tiểu chăn, khăn trải giường. Ba người nghe được chố mắt, Lâm Viện quân liếm liếm khô khóc môi, quả quả, mang nhiều như vậy đồ vật sao lấy nha, trước nói hảo, ta không làm khiêng bao cái kia. Nói, hắn ngắm hướng về phía bên cạnh cùng hắn cùng Cao Phương Vũ. Ta có tiểu tấn. Tiểu tấn tên này Lâm Viện quân không xa lạ, chính là một lần cũng chưa thấy qua, toại cũng không đem lời này để ở trong lòng. Buổi tối đại gia ở Đức thắng Viện dùng cơm, các đại nhân công tác đều vội đã thật lâu không có như vậy tề tụ một đường tới trừ bỏ nghe chiều viện vừa xem viện thanh âm các các vị còn có mang theo Thê Nhi lại đây lục hoài tin năm năm trước Tố Huyền mang thai sinh hạ một tử đặt tên Lục nghiệm, cũng không biết hai phu Thê cấp hải tử đều giáo huấn cái gì Lục nghiệm từ sẽ đi đường bắt đầu liền đặc biệt tái dính Phó Tuệ rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ tính Phó Tuệ tan học thời gian sớm chờ ở tím đỉnh các cổng lớn cùng nàng về nhà Phó Tuệ cùng Phương Vũ làm bài tập hắn liền ở một bên vẽ tranh. Phó Tuệ cùng Phương Vũ chơi bóng, hắn liền đứng ở Phó Tuệ phía sau chợ uy hoan hô. Quả quả Lục Niệm cầm cái dùng xiên tre sâu lên cà tím, đưa cho ngồi ở nướng bờ bờ cửa giá trước Phó Tuệ, người giúp ta nướng. Phó Tuệ một tay cầm xuyến thịt dê chính gặm đến hoan đầu, nghe vậy hướng bên kia ngồi Phương Vũ đưa mắt ra hiệu. Phương Vũ không tình nguyện mà duỗi tay cho ta. Lục Niệm ba ba mà nhìn Phó Tuệ, trong tay thịt dê ăn xong, Phó Tuệ lại ngắm hướng về phía trên giá cá nướng, đôi hắn tầm mắt hoảng nếu không giác. Lục Niệm bẹp bẹp miệng, ủy khuất mà đem cả tím cho Phương Vũ. Quả quả, nghe nói ngươi hậu thiên muốn đi lữ hành, có thể mang lên ta không? Phó Tuệ lột khối thịt cá tắc trong miệng hắn, meo meo hắn mặt, tiêu tỉ tỉ. Phương Vũ liếc mắt ngay thịt cá cười ngây ngô Lục Niệm, khuỵu tay đâm đâm Phó Tuệ, mở ra miệng. Phó Tuệ chọn khối cá bụng thịt đút cho hắn, tùy theo chính mình cùng ăn một khối. Lục Niệm trừng mắt nhìn Phương Vũ liếc mắt một cái, bay nhanh mà đem trong miệng thịt cá nuốt xuống, kéo kéo Phó Tuệ quần áo, quả quả, còn muốn? Phó tuệ chọn cá mắt cho hắn, một cái khác không đợi Phương Vũ há mồm, nhét vào trong miệng hắn, hiển nhiên bọn họ lẫn nhau đã thói quen loại này ở chung hình thức. Phương đình xem đến vui vẻ, đâm đâm bên cạnh tố Huyền, ta xem tiểu niệm hận không thể trưởng thành quả quả một cái cái đôi nhỏ, dứt khoát ta, các ngươi đem hắn đưa đến nghe triều viện cấp tưởng lan Dương tính. Ta cùng Lão lục nhưng thật ra tưởng, cũng đến nhân gia Tống Khải Hải nguyện ý a, Ha ha ta nhưng thật ra đã quên Tống Khải Hải là cái, rất sợ có người cùng hắn đoạt khuê nữ nữ ha ha tố huyền cười khẽ, cũng là quả quả quá mức nhận người thích, ai thấy đều muốn ôm về nhà dưỡng, mới sinh ra này một đám tiểu hoa nhi cũng là cái đỉnh cái dính nàng. Đúng rồi, nói lên này phê tiểu hoa nhi, ta như thế nào nghe nói lãnh đời gia tộc, vân gia vân gia ý muốn khai tông lập phái thu đồ đệ. Tố huyền Minh Bạch Phương Đình đang lo lắng cái gì, từ cái thứ nhất có Linh Căn Hoa Hoa, nhà nàng lục niệm ra đời, ở Hoa Tuần Cùng Phó Tuệ nỗ lực chủ tính hạ, mấy năm nay, trước sau lại sinh hạ 238 cái có chứa các loại linh căn thuộc tính hải tử. Trong đó cùng lục niệm cùng năm sinh ra có 22 người, vì thế, quốc gia sớm liền ở Thanh Hà Sơn Nội Sơn tuyển chỉ kiến hoa khải thư viện. Học viện đến nay hàng năm sơ kiến thành, lục niệm này một đám hải tử, 6 tháng cuối năm cũng tới rồi nhập học tuổi. Làm ta hoa quốc đệ nhất sở tu chân học phủ, học viện quản lý nhân viên đó là chọn lại chọn, cuối cùng có hoa tuần đảm nhiệm hiệu trưởng triệu dễ đảm nhiệm chủ nhiệm giáo dục. Liên năng biết, Triệu dễ này chủ nhiệm giáo dục đương đến pha triệu tranh luận, gần nhất hắn không phải tu giả, thứ hai hắn cùng lao thủ trưởng phụ tử quan hệ, cũng làm nhân tâm chung nhiều suy đoán. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, hắn công tích một ngày không vượt qua được phụ thân hắn, đó là hắn thất bại. Cho nên, học phủ năm thứ nhất triêu sinh với hắn mà nói, dù quan quan trọng. Tố huyển Trấn An mà vỗ vỗ phương đình cánh tay, yên tâm đi, nàng sốc không dậy nổi cái gì lãng, cùng tiểu niệm giống nhau rất có linh căn hoa hoa, phần lớn đều là quân nhân hài tử cá biệt vài vị, lúc trước tuyển cũng đều là ái quốc ưu tú nhà khoa học, giáo dục nhân tài, cái nào là đầu gốc có hố, hảo hảo không gึก gọi hài tử tiến chính quy học phủ, chạy nàng nơi đó đường, cái gì đệ tử? Tẩu Tử Phương Đình liếc ngồi ở lão thủ trưởng bên cạnh Hoa Tuần, nhỏ giọng mà lại thần bí địa đạo ta nghe nhà ta triệu dễ nói, kia Vân gia ý là hoa đội vị hôn thê. Vị hôn thê tố huyện giật mình nói gì thời điểm định ra, như thế nào không nghe nói cùng ở ở tím đình các, đính hôn chuyện lớn như vậy, cũng không gặp Hoa Tuần mời khách gì đó. Nói là khi còn bé liền định ra, hai nhà là thế giao, hoa đội cùng đối phương thanh mai trúc mã mà lớn lên. Ngươi nói, đối phương nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ giới thiệu mấy cái đồ đệ, hoa đội có thể cầm giữ được, vị kia chính là đại mỹ nhân đâu. Ha ha ngươi nghĩ nhiều tố huyển cười lắc lắc đầu, hoa đội liền không phải cái làm việc thiên tư người. Ngươi xem phương đình ý bảo tố huyển nhìn về phía mấy cái hải tử. Nướng bờ bờ cờ giá trước, hoa tuần đang dùng pháp thuật ngưng băng, cấp quả quả làm trái cây nước đá bảo ăn đâu. Tố Uyển cứng họng, nàng đã quên đụng tới quả quả, cũng không làm việc thiên tư hoa đội, mới là cái kia nhất sẽ làm việc thiên tư người. Đối quả quả như thế Phương Đình lo lắng địa đạo đối vị hôn thê, hoa đội còn không được đau đến tâm nhãn. Đinh linh linh, quả quả rời giường, quả quả rời giường. Phó Tuệ xoay người ôm thảm cọ cọ, nhắm hai mắt duỗi tay mọi nơi sờ soạn tìm được đồng hồ báo thức tắt đi, thảm lôi kéo che lại mặt lại ngủ. Thầm thầm Phương Vũ Đình hảo tự xe cậu, tản bộ đi vào trong viện, nhìn quanh một vòng. Tùy theo nhìn về phía phó tuệ phòng nhắm chặt cửa sổ, quả quả còn không có khởi sao. Tường Lan tuyển chi mang theo thần lộ hồng nhạt mẫu đơn, cắt xuống bỏ vào giỏ tre, sau đó dẫn theo trang mười mấy đoá các màu đóa hoa giỏ tre, từ vườn hoa đi ra, cười nói nàng a, nào thứ nghỉ không ngủ đến mặt trời lên cao. Đi, vào nhà, thầm thầm cho ngươi nấu mật ong trà hoa uống. Chúng ta hứa hảo, muốn đi nhà ga mua phiếu. Thầm thầm ngươi không cần vội, ta đi kêu nàng. Tím đỉnh cắt đề phòng nghiêm ngặt các gia các hộ không có khóa cửa hạ xuyên tình huống phương vũ gõ gõ môn tĩnh đợi một lát không thấy phó tuệ ra tiếng hắn đẩy cửa đi vào phòng ngủ kéo ra một bên bức màn đẩy ra đơn biên một cửa sổ quả quả hắn nhìn nhìn biểu cho ngươi 5 phút thời gian không đứng dậy ta liền không đợi ngươi dứt lời phương vũ ra phòng ngủ tùy tay cầm quyển sách ngồi ở gian ngoài trên sofa nhìn lên phó tuệ bái hạ thảm xuyên thấu qua màn lụa nhìn mắt bên ngoài ánh mặt trời xoay người ở trên giường lăn lăn mới lười nhắc mà bỏ dậy, cởi áo ngủ, thay giường đuôi ghế thượng phóng màu làm nhạt áo sơ mi màu xanh đen của hiếm, trồng lên bạch miên ướt, mặc vào tiểu bạch dày, cầm lược, tiểu cái kẹp, đầu hoa ném cho Phương Vũ, Phó Tuệ dọn cái tiểu ghế ở trước mặt hắn ngồi xuống, lại mơ mơ màng màng mà đánh lên buồn ngủ. Phương Vũ lung thư, cầm lấy lược nhẹ nhàng giúp nàng đem tóc sơ thuận, sau đó từ giữa một phân thành hai, biến thành hai cái bím tóc, tùy theo cuốn lên dùng tiểu cái kẹp cố định. Hảo mang lên đầu hoa, Hảo. Mau đi rửa mặt tan bữa sáng. Nga Phó Tuệ đứng lên, một bên cầm buồn bưng đồ dùng tẩy rửa đi ra ngoài, một bên lười nhác mà đánh áp. Cùng chi đồng thời, Phương Vũ cầm lược cũng đứng lên vào phòng ngủ, lược bỏ vào trang hộ, dư lại nửa bên bức màn kéo, cửa sổ cách toàn bộ mở ra, màn vãn khởi treo ở kim sắc đồng câu thượng, thảm, áo ngủ triển khai được hảo. Phó Tuệ rửa mặt trở về, buông buồn tiếp nhận Phương Vũ truyền đạt hương chi, đào điểm lung tung mà lau lau mặt, "Phương Vũ, ngươi thật chú ý." Phong bị hắn một hợp quy tắc, phá lệ thoải mái thanh tân sáng ời. Phương Vũ trừng nàng, ngươi sao không nói chính mình người đâu. Theo thời gian trôi đi, Phó Tuệ càng ngày càng dung nhập thế giới này, cũng chậm rãi giống khác tiểu nữ sinh, lười nhác, ái tiểu không ít. 9 giờ Phương Vũ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, còn không đi ăn cơm sáng. Đô đô môi, Phó Tuệ cọ sát nói ta muốn đi bên ngoài ăn. Trong nồi đồ ăn đều lạnh tưởng lan ôm bình cắm hoa tiến vào, Phương Vũ ngươi mang quả quả đi ra ngoài ăn đi. Nàng đã lâu không ăn bên ngoài đồ ăn, ngày hôm qua còn la hét muốn ăn bánh quẩy, uống trà dầu. Hảo. Phương Vũ Triều phó tuệ vươn tay, đi thôi. Hoa ha ha đi ra ngoài ăn cơm. Phó tuệ nhảy dựng lên, nắm lên trên giá áo trịnh viện cho nàng làm theo hoa hai vai bao, bối ở trên người. Xả phương vũ tay, một bên hướng ra ngoài chạy, một bên quay đầu lại hướng tưởng lan phất phất tay, mụ mụ tái kiến. Giữa trưa không cần làm ta cơm, ta muốn ở bên ngoài ăn. Mở ra lão địa chỉ huếp gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ huếp sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hảo. Chu kiến quân thành công. Phương Vũ chân sau chi xe đạp, chờ phó tuệ nhảy lên ghế sau, hán chân vừa dẫm cưới lên xe đi qua ở tím đỉnh cắt trong rừng trên đường nhỏ. Tiểu đạo hai bên hoa một gian có nghỉ ngơi khu, có tập thể hình nơi. Bọn họ thường thường mà liền sẽ gặp gỡ vài vị hoặc chơi cờ hoặc tán phiếm hoặc tập thể hình lão giả. Phó tuệ nhất nhất phất tay chào hỏi, cái này nãi nãi, cái kia ra ra từng cái hô một lần. Quả quả tới rồi tím đỉnh các cửa, hai người chính gặp gỡ ngồi xe từ bên ngoài trở về chu kiến quân. Nam nhân sớm đã không phải 5 năm trước mới gặp khi khô gầy bộ dáng cả người giống bị thổi khí khí cầu. Lớn nhất hào không nói, da mặt cũng trắng một cái độ, nói chuyện càng là văn nhã hàm xúc không ít, thối lui binh lính càng quái. Nhân gia nghiêm nhiên thành danh nho nhã thành công nhân sĩ, các ngươi đi đâu, muốn hay không ta làm cảnh vệ viên đưa đưa." Phó Tuệ xả phía dưới Vũ quần áo, y liếc Vũ chân dài rũa ra chi trên mặt đất ngừng lại. "Chúng ta trừ hỏa trại mua phiếu, không cần đưa." Phó Tuệ nói chu thúc thúc, "Ngộ không đâu, ở xưởng rượu vẫn là ở trong núi." Năm năm trước, Phó Tuệ cho Chu Kiến Quân năm trường phương thuốc, lúc ấy thanh niên trí thức trở về thành, trừ bỏ số rất ít giả thi đầu đại học, hoặc là tìm được rồi công tác. Đại lượng nhàn tản nhân viên gấp đại an trí. Nam trương diệu phương, Chu kiến quân đem rượu gạo cho phương nam sưởng rượu, độ cao rượu trắng cho phương bắc sưởng rượu. Trong lúc nhất thời cả nước sưởng rượu tăng lớn sinh sản lượng, khoách chiêu thanh niên trí thức tiến sưởng, nên may mắn chính là năm đó vừa lúc nên đón lương thực được mùa. Cùng chi đồng thời, hắn mang theo hoa nhưỡng, quả nhưỡng phương thuốc tìm được nộ không, lấy được hắn tín nhiệm, một người một hầu mang theo một đội nhân viên hậu cần, đạp liền thanh hà sơn các nơi, tìm kiếm tự nhiên lên men con khỉ rượu địa phương chờ đến đại lượng rượu gạo cùng rượu trắng xuất xưởng, hắn mang theo nộ không trước đây ủ hoa nhưỡng cùng hai loại rượu, thân phát nước ngoài thấy kia ngoại phu nhân, tự cấp hoa nhưỡng lưu như một cái giá cao đồng thời, thành công đem rượu gạo cùng rượu trắng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đại lượng rượu bị đưa ra biên giới, đổi thành một đài đài máy móc vận trở về. năm thứ hai hắn không thỏa mãn tại đây, một bên ở chỗ rửa thành thị, xây lên từng tòa rượu thuốc sừng rượu, một bên mang theo nộ không đạp biến cả nước non sông gấm vóc, tìm kiếm tôi yêu chất nguồn nước, tốt nhất dược liệu. Tốt nhất vườn hoa quả lâm, tốt nhất tủ rượu sơn động, hốc cây, làm con khỉ rượu sản lượng, được đến một cái chất bay vọt. Mang theo con khỉ rượu, hắn lại lần nữa tùy bộ ngoại giao bước ra biên giới. Nhân viên nghiên cứu, có mấy cái là thân thể lần đồng, ăn gì cũng ngon, nhiều năm không quy luật phòng thí nghiệm sinh hoạt, sớm đã thúc giục hủy hoại bọn họ thân thể. Mà lúc này, chu kiến quân tung ra có thể hoàn toàn trị tận gốc bọn họ bệnh tật, cải thiện bọn họ thân thể tố chất con khỉ rượu, có ai không kích động, có ai không khát vọng? mắt thấy thời cơ chín muồi, chu kiến quân ưu tiên đối hoa duệ đồng bào vươn tay, mời bọn họ về nước. ngay sau đó liền công hướng về phía các quốc gia nghiên cứu khoa học nhân tài. một lần điên cuồng đến chỉ cần ngươi có đại học văn bằng, nhất nghệ tinh, quốc gia của ta liền phải. mà ở trong lúc này, bọn họ một lần bước đi duy Kiên, ở trên vách núi đi dây thép, ám sát, bắt cóc, làm tiền càng là ủn ủn không dứt. Nam trương diệu phương, Nam viên hạt giống, chu kiến quân dưỡng thành che trời đại thụ. Hắn mang theo Ngộ Không vì Hoa Quốc kinh tế xây dựng, nghiên cứu khoa học nhân tài mời chào làm ra thật lớn công hiến, cũng làm vì Diệu Đại ngôn Ngộ Không, Tiểu Tấn, Bạch Hổ, Bạch Cẩn, hồng Hồ, Tiểu Lang thu hoạch đại nhất tín ngưỡng chi lực, tu luyện bay nhanh. Ngộ Không cùng hắn cũng từ để phòng người xa lạ, đã trải qua hiểu biết, hiểu biết, thành hiểu nhau tương tích một đôi bạn tốt. Cùng với hai năm trước ký xuống bình đẳng khế ước, Ngộ Không a, hắn bế quan. Chu Kiến quân đẩy cửa xuống xe, quả quả ngươi tìm hắn có việc sao? Không có việc gì phó tuệ xua xua tay, có đoạn thời gian không gặp hắn, hỏi một chút. Hắn A Chu Kiến quân lại nhảy mà, nói về lĩnh ngộ chống không sinh hoạt việc nhỏ. Chu Thúc Phương vũ mắt thấy hắn lại nói tiếp không dứt, quả quả còn không có ăn cơm sáng đâu. A Chu Kiến quân sừng sốt chờ hạ, thúc có khách quý lâu bạch kim tạm các ngươi cầm qua đi, làm đầu bếp chuyên môn. Không cần. Phó tuệ trừng hắn, khách quý lâu đầu bếp có thể có khương bá, nguyệt bá bá tay người Hảo. Hảo không nói chuyện với ngươi nữa ta muốn đi Đông Tam Phố ăn bánh quẩy, uống trà dầu. dứt lời, nhảy lên xe đạp ghế sau, đẩy Phương Vũ, đi. ai ai, cái này điểm bên kia ăn vặt quán đã sớm thu, người thượng nào ăn? Phó Tuệ vây vây tay, ga tàu hỏa bên kia khẳng định tịch thu. ai Chu Kiến Quân mau chóng đuổi vài bước, tiêu lên còn không có hỏi các ngươi đâu, mua xe phiếu chuẩn bị đi đâu à? Phó Tuệ đôi tay khoech ở bên miệng, lớn tiếng trả lời Lữ Hành. Lữ Hành Chu Kiến Quân nhìn mắt chạy xa hai người, lẩm bẩm nói cũng không nói đi đâu. Là quốc nội A vẫn là nước ngoài. Chu trưởng phòng cho hắn lái xe cảnh vệ, thúc giục nói ngươi cùng lao thủ trưởng ước thời gian mau tới rồi. Chu kiến quân nâng cổ tay nhìn xem biểu, vội vội vàng lên xe. Phương vũ phó tuệ cắn bánh quẩy, phun tào nói du không mới mẻ, tặc đến có điểm lão, còn không tiêu không giòn. Cho ta phương vũ rút ra trên tay nàng bánh quẩy, mấy ngụm ăn xong, bắt lấy cổ tay của nàng lấy khăn cho nàng xoa xoa tay, trà dầu đâu. Phó tuệ uống lên khẩu, đậu phộng toái phong thiếu. Phương vũ than thi Quả quả, là ngươi muốn ra tới ăn. Hắn trong lòng phát sầu, quả quả bị khương bá, nguyệt bà bá, tưởng thẩm dưỡng điêu hy khẩu, ngày mai ra cửa, một đường cơm canh giải quyết như thế nào. Trong trí nhớ Phó Tuệ khổ mặt, bên ngoài làm trà dầu, bánh quẩy ăn rất ngon, Phương Vũ, khẳng định là ngươi tìm nhà này không đối. Nhà này là ga tàu hỏa nổi tiếng nhất cửa hàng, chẳng những vệ sinh, thức ăn hương vị cũng tốt nhất. Nga hảo tưởng tan biến, Phó Tuệ huệ ngoài mà nắm lên cái muỗng lại uống lên lên, chỉ là động tác càng ngày càng chậm. Thính Vương Vũ thỏa hiệp nói, "Cho ta đi." Phó Tuệ nghe vậy vội buông cái muỗng, chén hướng trước mặt hắn đẩy, vui cười nói, "Phương Vũ ngươi thật tốt." Phương Vũ mặc mặc, đứng dậy đi cửa mua hai cái quả đào, quay lại tìm người phục vụ muôn cái sạch sẽ cái đĩa, lấy chủy thủ gọt bỏ ra, cắt thành khối cắm thượng tâm xỉa răng cho nàng, ăn xong. Nói xong kẹp lên bánh quẩy, liền trà dầu ăn lên, thằng ăn đến bụng cố lấy một khối, mới đem trên bàn điểm đồ ăn ăn xong. Thấy hắn như vậy, Phó Tuệ nói Phương Vũ Chúng ta có thể đóng gói trở về cấp dòng bay, sóc so ăn. Phương Vũ cứng đờ, hắn có thể nói hắn không nghĩ tới sao, đi thôi, chúng ta đi nhà ga đại sảnh, lâm viện quân bọn họ nên lại đây. Nhà ga trong đại sảnh, lâm viện quân vừa thấy Phương Vũ, giơ tay liền cho hắn một quyền, các ngươi cũng quá không nghĩa khí, ra tới cũng không gọi ta. Phương Vũ trở về hắn một quyền, quả quả không ăn bữa sáng, mang nàng ra tới ăn cái gì. Ta cũng không ăn bữa sáng, như thế nào không gặp ngươi chạy nhà của chúng ta hỏi một tiếng. Lâm viện quân chán nản, ta xem các ngươi liền không lấy ta đương bằng hữu. Nói tốt hảo bằng hữu, ba người hành đâu, còn không phải mỗi khi đều đem chính mình bỏ xuống. Phương Vũ mặc kệ hắn, móc ra hắn cùng phó tuệ hộ khẩu buồn, lấy ra tiền đứng ở cửa sổ hàng phía trước nổi lên đội. Phương Vũ triệu nhạc đem chính mình sổ hộ khẩu cùng tiền đưa qua đi, giúp ta mua. Còn có ta Lâm viện quân vội đem chính mình sổ hộ khẩu cùng tiền cùng nhau tắt qua đi. Phương Vũ đem vọng khẩu buồn cùng tiền tách ra luốt thuận, nhắm hướng Đông Tử, Lý Văn Văn buông tay của các người. Hí hí Lý Văn Văn cười đưa qua đi. Phương Vũ cảm tạ. Phương Vũ so với hắn nhỏ ba tuổi, Đông Tử ngượng ngùng đem mua phiếu sự đều đè ở hắn một người trên người. Phân ta mấy cái, ta cùng ngươi cùng nhau xếp hàng mua phiếu. Phương Vũ hai lời chưa nói, đem hắn cùng phó tuệ ở ngoài sổ hộ khẩu, tiền toàn bộ cho Đông Tử. Triệu Nhạc Lý Văn Văn sờ sờ trên người nàng váy, khi nào mua hảo mỹ a? Ha ha Triệu Nhạc khiêm tốn nói nào có quả quả trên người quần áo đẹp. Quả quả Lý Văn Văn một quay đầu. Ngắm đến phó tuệ trên vai thêu hoa ba lô, vui vẻ nói ngươi ba lô thượng thêu tiểu kê hảo đáng yêu à, mau cho ta xem. Phó tuệ gỡ xuống cho nàng, triệu nhạc mặt cứng đờ, ý cười ngưng ở bên miệng. Lại là ngươi đại tẩu cho ngươi làm triệu nhạc trong lòng hỏa khí hôi hổi, ngươi đại tẩu không đi làm may vá mệt. Ta đại tẩu là quân nhân một người ưu tú quân nhân phó tuệ như mày, còn có, nhà của chúng ta không thiếu tiền, ta đại tẩu cũng không thiếu tiền. Triệu nhạc kinh hô quả quả, ngươi khinh thường may vá. Bán phiếu đại sảnh vốn là người nhiều, nàng thanh âm lại không thấp, lập tức dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại đây. Phó tuệ mặt lạnh xuống dưới, ta có nói ta khinh thường may vá sao, ta chỉ nói ta đại tẩu là quân nhân, nhà ta lại không thiếu tiền. Triệu nhạc ngẹn ngẹn, bị phó tuệ như vậy vừa nói, may vá cùng quân nhân liền thành hai mã, quăng tám xảo cũng không tới sự. Hảo, hảo, đừng xảo. mau xem này mang vòng hoa gà rừng, theo đến thật tốt quá Lý Văn Văn khen các ngươi xem này gà rừng hai mắt linh động đến giống sống lại dường như trên đầu vòng hoa của mỹ ngươi xem này đóa còn mang theo tươi mát giọt sương đầu. phó tuệ nó không phải gà rừng là nhà ta rồng bay rồng bay lý văn văn vuốt ve nó cánh nghe nói rồng bay canh thịt rất là tươi ngon canh thịt thực tươi ngon sao phó tuệ liếm liếm môi ta không muốn quà suy triệu nhạc cười lạnh có người quán sẽ khoác lác đương nhà mình làm mở vườn bách thú đâu mấy ngày hôm trước còn nói trong nhà dưỡng lang hôm nay lại nói dưỡng rồng bay thực sự có rồng bay Còn không được bắt lấy vết hở canh, lại sao nói không uống qua rổng bài canh, trước sau mâu thuẫn, nói dối thành tinh. Nháo Phiên. Triệu Nhạc phó tuệ cả giận, ngươi mới nói dối đâu, ngươi nàng điểm điểm Triệu Nhạc trên người quần áo, rốt cuộc làm không ra giáp mặt làm người nan kham sự, tội rậm rậm chân, giận dữ nói ta không cùng người chơi. Mắt thấy phó tuệ nổi giận đùng đùng mà chạy hướng về phía Phương Vũ, Triệu Nhạc căng chặt hai vai một tháp, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, quả quả có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, bị nàng chỉ vào thời khắc đó. Triệu Nhạc cơ hồ cho rằng chính mình trên người quần áo bị người lộn xộn dưới, sở hữu tâm tư không chỗ nào che giấu hàng vỉa hè phơi ở người trước. Lý Văn Văn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, con người lóe lóe, quả quả triệt dối là không đúng. Nhưng Triệu Nhạc ở đại sảnh đám đông dưới trực tiếp vạch trần, hành vi cũng không ổn. Cấp Lý Văn Văn giang hai tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm phương khăn, lau mồ hôi đi. Triệu Nhạc nhấp nhấp tái nhợt môi, yên lặng mà cầm khăn ấn ở trên chán, thất thần mà lung tung xoa xoa còn đi ra ngoài bảng tay một nửa, lại dụ trở về, ta tẩy tẩy trả lại ngươi. Lý Văn Văn tùy ý gật gật đầu, lôi kéo nàng đi đến một bên bên tường, triệu nhạc, ngươi gần nhất nàng chần chừ nói có phải hay không, có chút nhầm vào quả quả. Ta nhầm vào nàng triệu nhạc trột dạ mà lập tức tạ, ta nhầm vào nàng làm cái gì nàng có cái gì đáng giá ta nhầm vào. Ta nói sai rồi sao lại không phải linh thú, ai sẽ dưỡng chỉ lang ở nhà? Tím đỉnh các là có chỉ bạch lang, nhưng toàn bộ kinh thị ai không biết đó là lục phó tổng lý linh thú bạch cẩn toàn bộ hoa quốc tổng cộng 4 con linh thú khác ba con ngươi lại không phải không biết quảng bá đều nói tưởng quốc xương quân lớn lên báo đốm chu kiến quân trưởng phòng linh hầu nội không hoa tuần đội trưởng bạch hổ nhưng ta ba nói lý văn văn ôm phó tuệ ba lô đá đá chân tường tuyến này chỉ là tuân gia tới không tuân gia tới khẳng định còn có ta hoa quốc minh ngông đại quốc ngàn vạn hết ta dường dậm núi sông khẳng định không ngừng này mấy chỉ linh thú quốc gia để lại át chủ bài a triệu nhạc cười lạnh vậy ngươi cho rằng linh thú sẽ tuyển một cái tay chói gà không chặt, cái gì cũng đều không hiểu nữ hài nhận chủ dù có át chủ bài, cùng quả quả lại có gì tương quan? nói đến nói đi, còn không phải tiểu nữ hài hư vinh tâm quay phá, lý văn văn cứng họng, đi triệu nhạc vãn thượng lý văn văn cánh tay, chúng ta qua đi nhìn xem, đừng quả quả vừa khóc, phương vũ, đông tử liền cái gì đều tin, nói chúng ta khi dễ nàng, nàng lời này làm lý văn văn nghe được thập phần không thoải mái, rõ ràng cãi nhau chính là nàng cùng quả quả bị nàng như vậy vừa nói, khen ngược giống chính mình cùng nàng liên thủ khi dễ quả quả. Ai, Lâm Viện Quân đâu lý Văn Văn mọi nơi nhìn xung quanh nói, ngươi đi trước đi, ta tìm xem Lâm Viện Quân. Triệu Nhạc cùng nhau. Cùng chi đồng thời, Phó Tuệ nổi giận đùng đùng mà chen qua đám người, lôi kéo Phương Vũ ống tay áo, "Phương Vũ, ta không cần cùng Triệu Nhạc chơi, ta muốn cùng nàng tuyệt hợp giao." Phương Vũ ngẩn ra, nghiêng người gian bàn tay to phúc ở nàng trên đầu, đem nàng nửa ôm ở trong lòng ngực, "Hảo." Đông tử đem triệu nhạc sổ hộ khẩu cùng tiền còn cho nàng. Đông tử cả kinh trận chôn mắt, Phương Vũ ngương nghiêm túc hắn nhìn xem Phó Tuệ mang theo sắc mặt giận dữ hai tròng mắt, suy đoán nói bất quá là nữ hài gian vài câu tranh chấp, ngươi cần thiết như vậy tích cực sao lại nói, liền quả quả bá đạo đến nói một không hai tính tình, ai đúng ai sai còn không nhất định đâu. Phương Vũ néo néo giữa mày, mấy năm nay liều mạng truy giám quả quả học tập tệ đoan xuất hiện, không có kinh doanh mài dũa đồng học quan hệ, khuyết thiếu tín nhiệm, tựa bản tán xa. Chỉ là. Như vậy đồng học còn cần thiết kinh doanh sao? Ta bá đạo, ta lại không tấu quá ngươi. Phó tuệ nắm tiểu nắm tay, dơ dơ lên, không bằng, ta làm thật đi. Quả quả phương vũ bàn tay to một trường, bao ở nàng tiểu nắm tay, người ở đây nhiều, để ý thương cập vô tội. Trấn an phó tuệ, phương vũ nhìn đông tử nghiêm mặt nói quả quả tính cách hoang dung, cùng ngươi kết giao thờ phụng ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, không phải xúc nàng điểm mấu chốt, nàng sẽ không sinh khí. Tốt nghiệp lưu hành là quả quả một cái nho nhỏ tâm nguyện, ta cũng hảo, người nhà cũng hảo, muốn chính là nàng vui vẻ vui sướng, không phải ủy khuất cầu toàn. Nàng vui vẻ vui sướng nàng không ủy khuất cầu toàn, Đông Tử đem sổ hộ khẩu cùng tiền hướng trong túi một tắc, người ý tứ chúng ta đều là làm nền, đều là hống nàng vui vẻ đạo cụ. Phương Vũ ngưng Mi, lãnh đạm nói ngươi muốn như vậy tưởng, cũng có thể. Các ngươi đều nghe được đi Đông Tử xoay người nhìn về phía đi tới Lâm Vệ Quân, Triệu Nhạc, Lý Văn Văn, chúng ta đương nhân ra là bằng hữu. Nhân ra nhưng không đem chúng ta để vào mắt. Có thể có có thể không, tùy thời nhưng xá nhưng bỏ. Phương Vũ thản nhiên mà nhìn về phía mấy người, ánh mắt đạm mạc mà lại trầm thoại, các ngươi chính mình quyết định, đi, vẫn là rời khỏi. Đương nhiên, Triệu Nhạc là không thể theo chúng ta đi, các ngươi nếu là luyến tiếc nàng, cũng có thể khác khởi một tổ. Lâm Viện Quân há miệng thở dốc, nhìn về phía Triệu Nhạc. Triệu Nhạc sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt đã ngậm nước mắt, Phương Vũ, ngươi liền không hỏi xem ta cùng quả quả chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? phương vũ xoa bóp phó tuệ nắm chặt tiểu nắm tay nhàn nhạt nói không cần thiết hắn ánh mắt từ lâm viện quân đông tử lý văn văn trên mặt nhất nhất đảo qua quyết định sao? ô ô triệu nhạc nan kham mà bụng mặt khóc lóc chạy nói muốn tổ chức lữ hành chính là các ngươi sắp đến đầu muốn thay đổi cũng là các ngươi lý văn văn cắn cắn môi cả giận ta rời khỏi nói đem phó tuệ ba lô hướng phương vũ phương hướng một ném xoay người bước đi đông tử ta cũng rời khỏi Lâm viện quân do dự nói ta, ta đi xem triệu nhạc. Người đều chạy xong, phó tuệ đứng ở phương vũ trước mặt, ủ rũ nói phương vũ, ta nàng rảo rảo ngón tay, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Không phải người sai. Chúng ta đây còn mua phiếu sao còn có thể đi lữ hành sao. Tông thúc muốn chúng ta ít nhất ba người đồng hành. Ai phó tuệ buồn bã, kia tính, chúng ta về nhà đi. Quả quả, phương vũ tưởng lan kinh ngạc nhìn về phía khuê nữ, các ngươi không phải nói giữa chưa không trở lại ăn cơm sao nhưng thật ra lão gia tử nhìn cháu gái cảm xúc không đúng, Phương Vũ, làm sao vậy? Phương Vũ nhàn nhạt, nhạt mà đem trải qua nói biến, lữ hành nhân số không đủ, chúng ta liền không mua phiếu. quả quả lão gia tử đẩy ra bắt cơm, vô vô bên cạnh ghế dựa, tới, cùng gia gia nói nói, ngươi vì cái gì cùng đồng học cãi nhau? Lý Văn Văn nói ta ba lô thượng, đại tẩu theo gà rừng thật xinh đẹp, ta sửa đúng nàng nói là rồng bay, nói cho nàng, đại tẩu là chiếu nhà ta rồng bay cho ta theo. Phó Tuệ cảm xúc hạ xuống nói triệu nhạc nói ta nói dối nói nhà ta lại không phải mở vườn bách thú sao hôm trước mới vừa dưỡng đầu làng, hôm nay lại dưỡng chỉ rồng bay sau đó ta liền sinh khí lạp Phó Tuệ cầm quyền giận dữ nói dưới sự giận dữ cùng nàng tuyệt giao ha ha lão gia tử cười lắc lắc đầu thật là tiểu hài tử gia gia Phó Tuệ bản bản mặt ta thực chính trọng thực nghiêm túc ha ha ha lão gia tử xoa xoa bụng quả quả ngươi đồng học chưa bao giờ đã tới nhà ta. Ngươi cùng bọn họ nói quá nhà ta tình huống sao hoặc là nói, các bạn học biết bản lĩnh của ngươi sao. Vô chi giả vô tội, ngươi vì cái gì liền giải thích đều không muốn đâu. Nàng phó tuệ ủy khuất mà méo miệng, nàng không thích ta, trong lòng chán ghét chết ta. Ta không nghĩ cùng nàng giải thích. Lão gia tử cùng phương vũ trong lòng tê dần, chăm miệng một lời nói từ khi nào bắt đầu quả quả, nàng khi nào bắt đầu chán ghét ngươi. Từ phó tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là tháng 4, nàng tới cấp ta đưa khoa học kỹ thuật triển lãm phiếu ngày đó. Phương Vũ nắm nắm nàng trên đầu nụ hoa, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta phó tuệ ngượng ngùng mà chào chào mặt, ta kia đoạn thời gian bội vàng cấp lục đại ca tìm linh thú, làm sao có thời giờ đem nàng ở để ở trong lòng? Tính Lão gia tử đổ chén nước cấp cháu gái, đồng học sao? Hợp tác tụ, không hợp tác tán, không cần quá hướng trong lòng đi. Ngươi muốn thật muốn đi lữ hành, ra ra cùng các ngươi đi. Thật đắt phó tuệ ôm cái ly, mắt lộ ra kinh hỉ, đi Ma đô, đi Dương Thành Ngà. Ha ha, Lão gia tử cười khẽ đều bồi ngươi đi. Phó tuệ vội đem cái ly hướng Phương Vũ trong tay một đưa, cao hứng đến trương cánh tay nào vào lao ra tử trong lòng lưỡng. Ha ha ha ra ra, ngài sao tốt như vậy đâu? Phương Vũ con ngươi sâu thẳm, ngài là lâm thời nảy lòng tham. Lao ra tử ôm cháu gái, hướng hắn trước mắt, mỉm cười cười nói ngươi nói đi, hắn cháu gái năm nay mới 12 tuổi, hắn nào bỏ được phóng nàng cùng một đám trai trai hải tử đi ra ngoài. Sướng tại quả quả đề nghị đi lữ hành, hắn liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị chẳng những thu thập hảo hành lý, ngay cả ga tàu hỏa vài tên người bán vé đều bị hắn thu mua, chỉ cần hắn cháu gái đi mua phiếu, liền lập tức cho hắn lưu một cái cùng số tàu giường nằm. đã trở lại, Lâm Viện quân liêu rèm cửa tay cứng đờ, ra ra, ân Lâm Tư lệnh buông báo chí, điểm điểm đối diện sofa, ngồi, như thế nào trở về như vậy vẫn không đợi tôn tử đáp lời, hắn lại nói cơm chưa sau, Ta ở Lão thủ trưởng kia gặp được Phương Vũ cùng quả quả. buổi sáng, các ngươi không phải cùng đi nhà ga. Mua xe phiếu sao như thế nào không ở một khối chơi? Lâm viện quân tưởng nói không mua phiếu, ngày mai không đi lữ hành, nhưng há mồm lại nói ta bồi khác ba vị đồng học, đi mua đi ra ngoài đồ dùng. Lâm tư lệnh gật đầu, ngày mai vài giờ xe lửa. Thượng, buổi sáng, 10 giờ. Ngươi hành lý thu thập sao? Ta lâm viện quân mất tự nhiên mà cười một cái, ta một đại nam nhân thu thập cái gì, bối cái bao tất hai kiện quần áo là được. Ân, ngươi thiếu lấy điểm đồ vật, có thể giúp quả quả nhiều bối điểm. Lâm Viện Quân. Lâm Tư lệnh lấy ra trên bàn trà thư, đem sáng sớm chuẩn bị tốt phong thư đẩy qua đi, bên trong là 500 đồng tiền, trên đường ăn dùng gì đó, ngươi là ba người chung lão đại, nhiều chiếu cố chút phương vũ cùng quả quả. Lâm Viện Quân yên lặng mà cầm lấy. Cái gì không đi Lý Mẫu Bông sửa sang lại một nửa ba lô, ở trên giường ngồi xuống, vì cái gì? Lý Văn Văn Nan Kham mà đem bán phiếu đại sảnh phát sinh sự, nói một lần, ta cho rằng đại gia liền tính không phải thân mật khăng khít bằng hữu, cũng nên là bình đẳng đồng học quan hệ. Không nghĩ tới ở phương vũ trong mắt, chúng ta chỉ là bồi quả quả chơi đùa, hống nàng vui vẻ bạn chơi cùng. Ngươi là như vậy lý giải sao? Ách lý văn văn ngần ra, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nàng mẹ. Mẹ, ngài bất giác từ trong miệng hắn nói ra, chúng ta cùng quả quả quan hệ đặc giống chủ tớ sao quả quả giống như kia cao cao tại thượng tiểu công chúa, mà chúng ta giống như công chúa thư đồng. Nhân gia có nói như vậy sao lý mẫu đẻ đẻ huyệt thái dương, văn văn, là ngươi cùng ta thuật lại có vấn đề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 Hắn nói câu nào có đem quả quả cao cao nâng lên, đem các ngươi làm thấp đi như buồn. Hắn nói, muốn quả quả vui vẻ vui sướng, không ủy khuất cầu toàn lý văn văn càng nói càng thấp. Hiện tại xem, lời này cũng không vấn đề. Đi ra ngoài chơi, không phải đồ cái vui vẻ vui sướng sao ai không có việc gì tiêu tiền đi ra ngoài chơi, còn muốn ủy khuất cầu toàn mảnh đất một cái cùng chính mình không đối phó người, là ngốc vẫn là thánh mộ A. Nhưng khi đó, bọn họ vì sao cảm thấy thâm chịu vũ nhục, mặt mũi nan khăm đâu? Đi ra ngoài Gặp được. Lao ra tử không làm hai người lại xe thể thao chạm mua phiếu, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho hắn giao hảo người bán vé, đến hôm sau buổi sáng 10 điểm vé xe. Ngày này phó tuệ không ngủ nướng, ngược lại so với ai khác khởi đều sớm, cây dù nhỏ mang lên, xinh đẹp hoa áo mưa cũng mang lên, nô, nàng có một đôi phấn hồng, một đôi vàng nhạt dày đi mưa, mang nào xong đâu. Tiểu tấn vẻ mặt đau khổ, pha là ủ rũ mà ghé vào nàng trên cổ tay, chủ nhân. Ngài vì cái gì muốn mang nhiều như vậy đồ che mưa hắn không gian không cần trang này đó lung tung rối loạn đồ vật ta. Ta tìm lục đại ca hỏi thăm, Ma Đô, Dương Thành đều là phương Nam Thành Thị, ven biển, thường xuyên trời mưa. Lục đại ca nói, hắn đi chấp hành nhiệm vụ, đi 7 ngày, không có một ngày không mưa. Tiểu tấn ngạc nhiên. Phó tuệ lựa chọn khó khăn hai song đều đẹp, nếu không, đều mang lên đi. Cùng không phải ngài mang. Tiểu tấn phung tảo. Ngay thường lại không cần phải ngươi. Ngươi nói lại không giúp ta trang điểm đồ vật, muốn ngươi gì dùng. Chủ nhân, ngài nói chuyện có thể đừng như vậy chất tâm sao. Xem ngươi biểu hiện lâu. Phó tuệ tiếp tục chọn lựa đồ vật, tiểu bạch dày, tiểu dày sang đan, ân, dày thêu có thể xứng ta kia bộ thêu hoa váy, mang lên đứng dậy mở ra tủ quần áo. Phó tuệ tiếp tục chọn lựa, quần yếm ăn mặc phương tiện, lấy hai điều, không ba điều đi, còn muốn nguyên bộ áo sơ mi, màu lam, hồng nhạt, màu trắng, ngán tay, trung tay áo, trường tụ, nô còn muốn mang hai kiện châm giấy sam, sớm muộn gì xuyên. Phương Vũ có ba lô, dẫn theo bao ăn thực lại đây, liếc mắt một cái đảo qua Đông Sương mở ra cửa sổ, kinh ngạc Dương Dương mi, đại gõ cửa vào nhà, nhìn mãn phòng lộn xộn, dù cho có trong lòng chuẩn bị, vẫn là nhịn không được đè đè huyệt Thái Dương. Quả quả, ngươi chuyển nhà đâu? Phương Vũ, hắc hắc phó tuệ lau đem cái chắn hãn, ngây ngô cười, ta vốn dĩ chỉ là thu thập mấy thân quần áo, ai biết càng lấy càng nhiều. Phương Vũ buông thức ăn, ba lô Tiểu tâm lướt qua trên mặt đất dày, đi vào tới, chọn kiện váy hoa váy dài, cầm bạch miên vỡ, tiểu bạch dày cho nàng, đổi hảo quần áo đi rửa mặt, dư lại giao cho ta. Nói, xoay người kéo lên mảnh cửa sổ, che môn đi ra ngoài, phân biệt đi phòng bếp, thượng phòng cấp tường lan, lão gia tử cùng mới vừa chạy bộ trở về tống khải hải chào hỏi, chờ phó tuệ đổi hảo quần áo, cầm lược ra tới, hắn cực kỳ tự nhiên mà tiếp nhận lược, tống khải hải xem đến giữa mày nhảy dựng, trường hắn, ta tới. Phương Vũ sờ sờ cái mũi, đem lược dao cho hắn, xoay người nhắm hướng đông xương đi đến. Tống Khải Hải. Phương Vũ, ngươi trở về. Tống thúc Phương Vũ cười nói, quả quả đem quần áo, giày bày mãn giường đầy đất, ta đi giúp nàng dọn dẹp một chút. Không. Hắn một cái không tự mới ra khẩu, cẳng chân thượng liền ăn láo ra tử một chân. Đi thôi. Lão gia tử hướng Phương Vũ xua tay. Tống Khải Hải không tán đồng nói cha ngươi như thế nào. Tiêu lớn tiếng như vậy làm gì lao ra tử không vui mà đào đào lỗ thay, đợi chút ngươi đi làm, tưởng Lan cũng phải đi rực phố, làm ta một cái lão nhân cấp quả quả phối hợp quần áo sao còn có, hiện tại không hảo hảo bồi dưỡng Vương vũ làm việc nhà, về sau ngươi là muốn cho quả quả làm sao. Chúng ta quả quả mới không cần gã nói một nửa, dư quang đảo qua khuê nữ xem ra tinh lượng hai tróng mắt, Tống Khải Hải thất bại mà hướng sofa trên tay vịn ngồi xuống, ôn thanh nói quả quả muốn chắt cái gì kiểu tóc. Ba ba phó tuệ nhấc ống quần lên tại chỗ xoay cái vòng, trước mắt cười nói đẹp sao. Đẹp. Tống Khải Hải khen ta khuê nữ tặc đẹp, ai đều so ra kém. Ha ha, phương vũ giúp ta tuyển. Phó tuệ một bước nhảy đến trước mặt hắn, hứng thú bừng bừng nói ba ba, người giúp ta chất thành hai cái bím tóc, rũ trên vai, ta hảo cài hoa mũ rơm. Sau đó, ta lại trên lưng đại tẩu giúp ta mới làm hai vai bao, nhất định càng mỹ đát. Quả quả rồng bay rơi xuống sofa trên lưng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau du lịch. Sóc kéo kéo phó tuệ làn váy, quả quả, còn có ta, còn có ta, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi du ngoạn. Ách phó tuệ ngẩn người, nhìn về phía Tống Khải Hải, Láo Gia Tử, Gia Gia, Ba Ba, có thể chứ? Dông bay, sóc vừa nghe hấp dẫn, vội ôm Tống Khải Hải, Láo Gia Tử chân, làm nũng lăn lộn mà cầu đạo vai hùng bất phàm Tống Ba Ba, ngươi khiến cho ta đi thôi, làm ta đi thôi. Đáng yêu xoay khi Tống Gia Gia, làm ta đi sao, làm ta đi sao? Lão gia tử cùng Tống Khải Hải bị ốm nào đến đau đầu đồng thời, lại cảm thấy buồn cười. Đi, đều đi. Lão gia tử xua tay, đường gào, chạy nhanh lên. Ngay một người mang theo Phương Vũ cùng quả quả, lại mang nó hai, coi chừng đến tới sao Tống Khải Hải nói nếu không, ta làm cảnh vệ cùng các ngươi đi. Không cần, Phương Vũ đã là đại hải tử, quả quả làm việc càng biết đúng mực, đến nuôi nó hai, ở nhà ta dưỡng nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết, trừ bỏ ai cùng quả quả cùng nhau xem thi ngoại. Ngày thường muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Lao gia tử dứt lời, cầm lấy điện thoại. Theo linh thú hiện thế, Hoa Quốc ban bố bộ linh thú pháp lệnh, linh thú nhóm trừ bỏ được hưởng ưu đãi ngoại, cũng nhiều có rất thúc. Tỷ như đi ra ngoài ngồi xe muốn mua phiếu, xem điện ảnh muốn mua phiếu, đi quán ăn ăn cơm phải trả tiền từ từ, đương nhiên này chỉ giới hạn trong có chủ linh thú, không chủ lại là một loại khác cách nói. Cũng bởi vì bốn con linh thú cùng này bộ pháp lệnh không xứng chờ, buồn quốc cùng với mặt khác các quốc gia dân chúng Đều bị suy đoán, hoa quốc để lại át chủ bài Lão gia tử một chiếc điện thoại qua đi Cấp đã thăng cấp thành linh thú rồng bay đánh phiếu Sóc không thể tu luyện Nó vẫn là chỉ bình thường động vật Thể tích lại tiểu, cho nên không cần mua phiếu Dùng bãi cơm sáng, tống khải hải Thưởng lan đi làm Mấy người cũng chuẩn bị đi ra cửa nhà ga Phó thuệ hành lý, trải qua phương vũ sửa sang lại Chỉ chứa đầy một cái túi du lịch Lão gia tử lấy ra một cái Có chứa bánh xe một thắt giá Phương vũ đem túi du lịch Lão gia tử bao cùng khương bá làm thức ăn phóng đi lên, lấy dây thừng một chói, lôi kéo đi thập phần phương tiện. Không cần trang ở tiểu tấn trong không gian sao? Không cần lão gia tử đóng cửa lại, dắt cháu gái tay, hoàng kim ấu long, linh thú không gian, độc nhất vô nhị, quá mê người, không thích hợp tuân ra tới. Giống bay, sóc vội từng người mang lên chính mình bọc nhỏ, theo đi lên. Lão gia tử, quả quả, phương vũ. Mấy người mới vừa đi ra nghe triều viện, nguyệt hạo liền vội vàng để ra bao ăn thực chạy tới. Ta lỗ thịt bò, gà vịt, dùng chân không túi lô hàng thành một túi một túi, trên đường ăn. Chan đầy một đại bao, ít nói cũng có 30 cân, phương vũ vô vô một thác giá thượng khương bá làm thức ăn. Nguyệt bà bá, nơi này đã có một đại bao. Vậy đều mang lên, chân không bao cũng sẽ không hư. Nguyệt hạo nói, tự mình cởi bỏ một thác giá thượng dây thừng, đem thức ăn của lên. Ai chu kiến quân đĩnh bụng nhảy nhót chạy tới, Nguyệt thúc đừng chói, ta này còn có một bao đâu. Hắc hắc, cùng ngươi cùng khương thúc bất đồng. Ta đây đều là nước ngoài điểm tâm. Hôm qua suốt đêm đi đại sứ quán muốn. Ba người cấp đều là thứ tốt, phó tuệ không bỏ được ném xuống. Khá vậy đau lòng chính mình kia bị đè ở phía dưới tay phải. Phải biết rằng bên trong chẳng những có dày, còn có hai đỉnh đẹp mũ. Cập một ít đầu hoa phối sức, không thể lại hướng lên trên trói lại. Ta đổ vật muốn áp hỏng rồi. Lão gia tử ta đi lại lấy cái mục thác. Vì hái thuốc phương tiện, lão gia tử rảnh rỗi không có việc gì, chính là làm bốn năm cái đâu. Mục thác lấy tới, Thư Anh Di qua đi. Ba người mang theo rồng bay, sốc ngồi trên xe, từ Tống Khải Hải cảnh vệ đưa đến ga tàu hỏa. Phó Tuệ mắt sắc, vừa xuống xe liền thấy được, tụ ở bán phiếu đại sảnh cửa bốn người, Phương Vũ, ngươi xem, Lâm Việt Quân, Đông Tử, Lý Văn Văn, Triệu Nhạc, không cần để ý tới. Phương Vũ giúp cảnh vệ viên đem một tháp dọn xuống dưới, Tống Gia Gia, ngài tìm cái nào người bán vé đính phiếu, ta đi lấy. Hai hảo cửa sổ tiểu tống lão già tử bế lên rồng bay hướng trong lòng ngực hắn một tắc, mang lên rồng bay còn phải cho hắn điền tư liệu, ấn chào ấn. Hảo, là Phương Vũ Lý Văn Văn cả kinh nói hắn như thế nào ôm chỉ gà rừng tuy rằng thật xinh đẹp, kia không phải gà rừng Lâm Viện Quân nói là rồng bay, quả quả dưỡng. Lý Văn Văn há miệng thở dốc, nhìn về phía Triệu Nhạc. Triệu Nhạc sắc mặt cứng đờ, quật cường mà nhấp khẩn môi. Hắn như thế nào ôm rồng bay vào bán phiếu đại sảnh hay là Đông Tử nghi ngờ nói kia rồng bay là linh thú, yêu cầu mua phiếu đăng ký. Nói xong, đảo trước vì chính mình hoang đường suy đoán lưỡi. Đâu có thể nào đâu, linh thú lại không phải nhiều như gà thả vườn. Là linh thú. Lâm viện quân nói, vốn là chỉ bình thường dòng bay, hai năm đi tới giai thành linh thú. Vì thế, quả quả cao hứng mà đang nghe triều viện làm chàng nướng bờ bờ cờ hiến. Mấy người chỗ mắt. Đông tử nuốt nước bọt, nghiêm nghị nói như thế nào không nghe các ngươi nói qua. Có phải hay không từ lúc bắt đầu, tím đình các ba người liền không lấy bọn họ đương bằng hữu. Ông nội của ta không cho giảng Lâm viện quân nhàn nhạt nói nói đây là quả quả việc tư. Đúng hay không ông ngoại bố tử nàng chính mình quyết định? Lý Văn Văn liếm liếm môi, kia, kia lang đâu quả quả mấy ngày hôm trước còn nói nàng, nàng dưỡng một đầu lang, cũng là sự thật. Lâm viện quân ân, bất quá hiện tại không dưỡng. Một đầu cho lục bà bá, một đầu cho phương vũ, hắn con ngươi ám ám, đồng dạng là bằng hữu, hắn giống như vĩnh viễn cũng chen vào không lọt, dung không vào kia hai người. Bọn họ cho hắn cắt đạo đạo. Mỗi năm Hàn tự giả, phương vũ, quả quả tiến hồng năm quân tham gia đặc hấn chính mình lại chỉ có thể đến phụ thân nơi bộ đội bình thường. Bọn họ cùng hồng Nam quân lục diễn quan hệ như vậy hảo, rõ ràng, chỉ là một câu sự cố tình ra ra còn tán bọn họ phẩm hạnh đoan chính, giống hắn, cũng không đi cửa sau. Lý văn văn cắn cắn môi, chúng ta có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi sao? Đông tử tâm động, Lâm viện quân im lặng. Triệu nhạc nan kham mà cối đầu, tiện đà ra vẻ kiên cường nói Phương Vũ ngày hôm qua chỉ nói không cho ta theo chân bọn họ cùng nhau đi, các người. Các ngươi nếu là tưởng cùng hắn cùng quả quả cùng nhau, không có quan hệ, ta một người ngồi xe cũng đúng. Tính lâm viện quân không thể gặp triệu nhạc vì khuất, dù sao mua chính là một chiếc xe phiếu, mục đích địa cũng giống nhau, có ngồi hay không ở bên nhau có quan hệ gì. Lý Văn Văn há miệng thở dốc, có nghĩ thầm nói cái gì, lại cảm thấy ném xuống triệu nhạc một người, sắc thật không tốt. Tính, nàng ở trong lòng tưởng, cùng lắm thì lên xe, tìm được hai người, nhiều chiếu cố chút, chậm rãi lại đem quan hệ kéo gần. Phương Vũ mắt nhìn thẳng đi vào bán phiếu thính, vòng đến mặt sau, gõ vang cửa văn phòng, lấy phiếu, Cấp Rồng Bay làm đăng ký. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác, vẫn là lần đầu tiên gần gũi mà tiếp xúc linh thú, nhìn Rồng Bay ngăn không được mạo mắt lấp lánh nói linh thú a thật xinh đẹp. Cùng bình thường Rồng Bay bất động, tiến giai sau Rồng Bay, trên người lông chim ngũ thải ban lan, cực kỳ xinh đẹp. Rồng Bay nhìn đăng ký thượng tên, nhân viên công tác Kinh Hồ, tên của hắn đã kêu Rồng Bay sao tên này hảo hảo khí phách quá không sáng ý được không? Phương Vũ gật đầu, xoát xoát đem tư liệu điền thượng, ý bảo rồng bay móng nuốt thượng dính điểm mực đóng dấu, cấp tư liệu thượng cái cái ấn. Hán, hắn còn không có chủ nhân nhân viên công tác cầm tư liệu, vướng hô thật vậy chăng? Phương Vũ gật gật đầu, quả quả không phải không nghĩ cho hắn tìm cái thích hợp người, ký kết bình đẳng khế ước, chỉ là gia hỏa này không yêu tu luyện, cả ngày quăng nghị ăn nhậu chơi bời còn chưa tính, còn dính quả quả dính khẩn, thêm cho ai đều không thích hợp. Kia, kia nhân viên công tác vội sửa sang lại quần áo, thuần thuần tóc vẻ mặt khẩn trương nói dông bay ngài xem ta thế nào ta hàng năm kiểm tra sức khỏe thân thể tố chất đều là ưu không đợi nhân viên công tác đem nói cho hết lời dông bay liền tắt mao liền ngươi trên cao nhìn xuống nghiêm nhiên một bộ muốn mở ra độc miệng bộ dáng phương vũ nào dám làm hắn nói nữa hắn độc miệng lên có thể làm người hoài nghi nhân sinh tọa vội một phen nắm hắn miệng ôm hắn liền vội vã mà ra văn phòng bán phiếu đại sảnh đông tử khác thường bọn họ thừa này liệt xe lửa chỉ treo một tiết giường mềm thùng xe Nơi vị trí tới gần đoàn tàu trường văn phòng cùng toa ăn. Nội bộ phân bình thường giường mềm cùng cao cấp giường mềm. Bình thường giường mềm phòng là 4 người, cao cấp giường mềm phòng là 2 người. Lao ra ban đầu đính phiếu khi vì miễn đánh hợp lại, trực tiếp định rồi cái bình thường 4 người gian. Hiện tại khen ngược cuộc du lịch nhiều dòng bay, sóc, vừa lúc thấu đủ chỗ nằm. Bọn họ vừa lên xe lửa, được đến tin tức đoàn tàu trường, mang theo nhà ăn đầu bếp liền tới rồi. Lao ra tử, không biết linh thu dòng bay, một ngày ăn mấy cơm Môi cơm đều ăn chút cái gì? Phó Tuệ chớp chớp mắt, nhìn về phía rồng bay, người không bằng gà a. Phương Vũ, Phó Tuệ đâm đâm Phương Vũ, ta hiện tại đặc tưởng uống rồng bay canh. Đừng à, quả quả rồng bay vừa nghe, sợ tới mức một cái giật mình, phát lại đây ôm lấy Phó Tuệ chân gào nói nói tốt làm bạn đến lao, ngươi sao đột nhiên liền thay lòng đổi dạ đâu, trở mặt liền muốn khanh khanh cánh mạng, ô ta mệnh sao như vậy khổ lý. Phó Tuệ mặt tối sầm, vạch rõ ngọn ngành nói ngươi lúc trước cùng ta khi là nói như thế nào? Lớn nhất nguyện vọng chính là bị ta ăn, làm ta ăn canh. Không, quả quả, ta thân ái quả quả, ta sửa chủ ý, ta đã sớm sửa chủ ý, ta muốn cùng ngươi làm bạn đến lão, tương thân tương ái cả đời. Phương Vũ nghe không đi, giải phó tuệ bím tóc thượng dây buộc tóc, sách lên rồng bay đem hắn miệng bay nhanh một triển, sau đó hướng trên mặt đất một ném, bay lên một chân đem hắn đá vào giường đếm hạ, này một đường ngươi liền thành thành thật thật mà đại ở bên trong đi. Đoàn Tâu trường, đầu bếp, tuy rằng không minh bạch. Linh thú rồng bay thì thầm mà nói gì đó, nhưng này thao tác có phải hay không quá biểu. Đoàn tàu trường lộc cộc nuốt nước bọt, kia, yeah, đó là linh thú, như vậy đối đại không hảo đi. Ha ha không có việc gì, không có việc gì lao ra tử pha trò nói, linh thú một thân da thịt cương cân thiết cốt siêu cấp lại đánh, không cần lo lắng. Đến nơi hắn thức ăn sao, cùng người giống nhau, chúng ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, không cần phiền toái. Tiến đi đoàn tàu trường cùng nấu bếp, ba người bắt đầu sửa sang lại hành lý phó đội cùng Phương Vũ lựa chọn thượng phô, đem hạ phô nhường cho lão gia tử cùng rồng bay. Xốc. Một lần nữa cầm dây buộc tóc cấp phó tuệ cột chắc bím tóc, Phương Vũ mở ra phó tuệ hành lý túi, lấy ra khăn trải giường thẳng mỏng, cho nàng thay. Lão gia tử đem chu kiến quân đưa tới thức ăn bày ở trên bàn, sau đó xách lên ấm nước đi nhà ăn. Xốc lần đầu tiên thừa xe lửa, rất là hưng phấn mà ở đi khuyết thượng chạy tới chạy lui, dẫn tới người bên cạnh thỉnh thoảng ra tới coi trọng hai mắt. Rồng bay o mà bò ra giường đệm. Trộm mà liếc mắt thượng phô bận rộn Phương Vũ, đang muốn nâng chảo đem ngoài miệng dây buộc tóc giải đầu, thình lình mà bị Phó Tuệ một cái cương băng đập vào trên đầu, thành thật điểm. "Ô ô quả quả, hắn dùng ý niệm nói xử phạt có thể hay không nhẹ điểm, rốt cuộc ta là vi phạm lần đầu, cầu xin ngươi, quả quả, ta thân ái quả quả." Phương Vũ Phó Tuệ ngửa đầu nói rồng bay trừng phạt có thể hay không ngắn lại điểm. Phương Vũ một giờ, không thể lại thiếu. Phó Tuệ đem chính mình biểu từ trên cổ tay cởi, hướng rồng bay trước mặt trên mặt đất một phóng chính mình nhìn chằm chằm đi. Phô Hảo Dường, Phương Vũ từ phía trên ngã xuống, từ hành lý túi lấy xong dép lê cấp phó tuệ, quả quả, đem giày thay đổi. Hảo phó tuệ nghe lời mà cởi chính mình tiểu bạch giày, thay dép lê, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lúc này xe lửa đã lái khỏi kinh thị, trước mắt là tảng lớn đồng ruộng. Theo linh khí khôi phục, Hoa quốc cây nông nghiệp được đến một cái chất bay vọn, chẳng những sản lượng cao, còn trưởng thành sớm. Nguyên lai like một năm chỉ loại hai mùa phương bắc, hiện tại nhưng loại tăng quý. Tam quý phương nam đã loại thượng bốn mùa tháng 6 phân đệ nhất quý lúa mạch sớm đã thu hoạch dưa bắp đậu nành hạt mè trổ đông trổ đông, nở hoa nở hoa phó tuệ tinh thần lực xuyên qua đồng ruộng thấy được nông dân rào rạt ở trên mặt thư thái tươi cười thật tốt quả quả lao ra tử nhấc tay chung ấm nước ra ra đánh nước ô mai ngươi muốn hay không uống điểm muốn phó tuệ tùy lao ra tử hồi phòng tiếp vương vũ trong tay cái ly hai người cùng đi bên cạnh cái ao rửa rửa nước ô mai là ướp lạnh Ngã vào cái ly nhẹ nhẹ mạo khí lạnh, Phương Vũ không dám làm nàng uống nhiều, chỉ cho nàng đổ cái ly đế. Sau đó vì hướng nàng, dẫn nàng ăn 2 viên chô cô liết, 1 viên kẹo sữa, cộng thêm một cái lô đuổi gà. Bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ, lại không biết Lâm Viện quân mấy người vì tìm bọn họ, đem giường nằm thùng xe đều phiên cái biến. Có thể hay không không mua được giường nằm triệu nhạc suy đoan nói, bọn họ mua ngạnh ngồi. Lâm Viện quân không có khả năng. Tống ra ra tới đưa, nào bỏ được làm quả quả ngồi ngạnh ngồi có lẽ bọn họ mua tiếp theo ban đoàn tàu phiếu. Có hay không khả năng mua giường mềm đón mấy người kinh ngạc ánh mắt, Lý Văn Văn giải thích nói quả quả không thiếu tiền, trong nhà cũng có cái kia năng lực, mua giường mềm, ta cảm thấy cũng không có gì đi. Lâm Viện Quân nhất biết tím đỉnh các vài vị, đối phó tuệ yêu thương, vừa rồi không hướng phương diện này, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra vô cùng có khả năng, chúng ta đi xem. Mắt thấy mấy người đều phải đi, Lý Văn Văn vội la lên ai lưu lại xem hành lý A. Lâm Viện Quân Đông tử ánh mắt theo nàng, cùng nhau dừng ở triệu nhạc trên người. Triệu nhạc ánh mắt 16.434 sắc. ta, ta tưởng cùng quả quả nói lời xin lỗi. Lý văn văn nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể làm sao bây giờ, ta lưu lại. Mấy người tìm tới khi, ba người đang ở chơi bài, bị nghiêm cấm sử dụng tinh thần lực phó tuệ, chán thượng dán đầy tờ giấy. Nhìn đến ngồi ở giường đệm thượng lao gia tử, lâm viện quân khỏe mắt đông nhiên co rụt lại, tống, tống gia gia. Ấn lão gia tử nhàn nhạt gật gật đầu Như thế nào lại đây? Lâm viện quân ra mặt nắm thật chặt, xem ra lão gia tử cái gì đều biết, không biết ngài cũng đi theo tới, còn tưởng rằng chỉ có quả quả. Phương vũ đâu? Đại gia có chút lo lắng, liền cố ý đến xem. Có tâm. Phương vũ lão gia tử nói mau giữa trưa, cấp viện quân lấy chỉ lỗ gà thêm cơm. Không, không cần. Lâm viện quân mặt đỏ lên, chật vật nói tống ra ra, phương vũ, quả quả, chúng ta ở hai mươi giường nằm thùng xe, có chuyện gì có thể qua đi nói một tiếng, không quấy dậy dứt lời, vội xoay người xả Đông Tử, triệu nhạc vội vàng trở về đi. Lâm viện quân triệu nhạc quang hạ, không ném dứt cánh tay thượng kiềm chế, vội la lên ngươi chờ một chút, ta còn không có cùng quả quả xin lỗi đâu. đúng vậy Đông Tử khó hiểu nói ngươi như vậy cấp làm gì, ta cùng triệu nhạc còn không có cùng quả quả ra ra chào hỏi. nói ra đi, nhiều không lễ phép. Lâm viện quân cười khổ hạ, lao ra tử vì cái gì làm Phương Vũ lấy lô gà, đó là tiên khách. quả quả triệu nhạc đứng ở phòng cửa, thật sâu hít vào một hơi. Thực xin lỗi, ngày đó hiểu lầm ngươi. Nga. Phó tuệ lột hạ che lại mắt hóa đơn tạm giấy, ra ra nên ngươi ra, ta trong tay liền thừa một phen thuận tử, ngươi ra thuận tử đừng ra quá lớn. Lao ra tử trong mắt tràn đầy ý cười, mà không lên tiếng mà ra cái mười. Phó tuệ mày một ninh, cả khuôn mặt đều nhăn ba đi lên, nàng trong tay một phen thuận tử, từ ba đến mười hai, muốn áp sao chính là đè ép dùng được sao. Bị bỏ qua cảm giác tập thượng triệu nhạc trong lòng, nàng cắn cắn môi vài bước đi vào đi đứng ở phó tuệ phía sau nhìn mắt nàng bài nhắc nhở nói quả quả ngươi vừa rồi không nên cùng tống gia gia nói ngươi có cái gì bài ngươi vừa nói hắn không phải toàn đã biết thật xuẩn. phó tuệ bài hợp lại mất hứng thú che miệng ngáp một cái gia gia ta mệt nhọc lao ra tử bưng bài nâng lên cháu gái khuôn mặt nhỏ giúp nàng đem tờ giấy bóc tới tẩy rửa mặt ngủ tiếp tống gia gia ngươi hảo ta là triệu nhạc, quả quả đồng học ta bồi nàng đi rửa mặt đi không cần phương vũ cầm chỉ đóng gói chân không lô gà đưa cho đông tử xoay người lấy khăn lông dắt phó tuệ liền đi đông tử chính là quái sơ ý cũng đã nhìn ra bọn họ là thật sự không được hoang nên thò người ra cầm trong tay lô gà đi xuống phô một ném tống gia gia lô gà ta phóng này cảm ơn chúng ta mang theo ăn triệu nhạc đi rồi đi rồi hai bước đông tử càng nghĩ càng nẹt quất quay người lại chạy tiến phòng đứng ở lão gia tử trước mặt tống gia gia Ta không biết quả quả cùng phương vũ cùng ngài nói gì đó, tóm lại, chúng ta một không đánh bọn họ, nhị không mắng quá bọn họ, ngài đối chúng ta điếu mặt, thật sự không có phong độ. Lâm viện quân. Hắn nhịn không được nhắm mắt, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Triệu nhạc trộm liếc mắt lao gia tử sắt mặt, sợ tới mức không dám ra tiếng. Lao gia tử hợp lại khởi bài, sửa sang lại hảo cất vào bài hộp, nói xong sao. Đông tử thấp thỏm gật gật đầu. Chờ ngay sau đó lao ra tử hoặc bạo nhảy như sấm hoặc tức giận khiến trách. Môn ở đâu, các người có thể đi rồi. Lao ra tử dễ nói chuyện, không đại biểu rồng bay không biết giận. Hán thân mình vừa động đỉnh phi đè ở trên người đường cái bàn địa cứng, nhảy dựng lên một ngụm ngậm ở đông tử trên đùi. Đông tử đau đến ngao một tiếng gào lên, ai nhả ra, mau nhả ra, thịt muốn cắn rớt. Lao ra tử vội túm lên tẩu thuốc đập vào một bên cây thang thượng, quắt rồng bay trở về. Rồng bay một giật mình. Nhớ tới chính mình xử phạt mới vừa kết thúc, nhưng đừng lại bị Phương Vũ bắt lấy mượn đề tài mới hảo. Vông ra khẩu, hắn tự cho là thông minh mà hoạch một tiếng chui vào dưới giường. sốc thấy vậy, chạy như bay qua đi, từng cái mà đá triệu nhạc, đông tử, lâm viện quân một chút, đi theo phủ phục với mà bò vào dưới giường, xúc ở rồng bay bên người. Lao ra tử che che mắt, đối hai chỉ hành vi không nỡ nhìn thẳng. Nó nó nó đá ta triệu nhạc chỉ vào trên váy dấu vết, nước mắt xoạch xoạch mà rớt, ta đây là tân váy. Còn không có hạ quá thủy đâu, lớn như vậy một khối bùng ấn, rửa không sạch cái gì làm mấu chốt này vấy là nàng từ chụp ảnh quán thuê, rửa không sạch nàng lấy cái gì bồi nhân ra. lưu đổ máu đông tử dẫn theo ông quần, ẩn mang sợ hãi hỏi lao gia tử, hắn đánh vaccine phòng bệnh không trên người có hay không virus rút lây bệnh bệnh tật làm sao bây giờ các ngươi mang được không? Lời này hỏi đến cổ quái, lao gia tử buông tay, giống bay là linh thú, đánh cái gì vaccine phòng bệnh? Liên bởi vì là linh thú. Mới càng muốn đánh vaccine phòng bệnh, ngươi có biết hay không trong miệng hắn ẩn giấu nhiều ít virus hắn hốc mắt đỏ bừng, mang theo nói không hết phẫn nộ cùng hoảng sợ, "Bác sĩ, mau cho ta tìm bác sĩ." Hắn xoay người bỗng nhiên đẩy Lâm Viện Quân, "Mau a mau đi kêu bác sĩ." Nga nga Lâm Viện Quân bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, "Đáp ta đi, ta đi kêu dữ lời." Nhanh chân chiều đoàn tàu lớn lên văn phòng chạy tới. "Có, có virus linh thú có virus triệu nhạc nhìn xem dưới giường, nhìn xem đồng tử, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, một mực tối lui đến phòng cửa ta, ta đi gọi người. Cũng chưa nói đi kêu ai, dù sao là xoay người chạy. Cùng chi đồng thời, phương vũ mang theo phó tuệ trở về, tống ra ra, làm sao vậy một cái so một cái chạy trốn mau không nói, còn có một cái đỏ hốc mắt. Nga lão gia tử trên mặt nhàn nhạt điểm hạ đông tử, hắn bị rồng bay cắn chân. Khi nói chuyện, hắn hai mắt nhưng vẫn không từ đông tử trên người rời đi nửa phần. Cắn phó tuệ buông ra phương vũ tay, tiến đến đông tử trước người, xem xét mắt miệng vết thương, rồng bay cắn đến thật không nhẹ máu chảy đầm địa một khối, da thịt mau rớt. Phó Tuệ xem hắn sợ hãi đến cả người thẳng run. Trấn An nói: đừng sợ, dường bay tu chính là công đức, đừng nhìn bị thương không nhẹ, kỳ thật quá mấy ngày liền trường hảo. Thật, thật sự. Cái gì công đức không công đức hắn có nghe không hiểu, chỉ nhớ kỹ Phó Tuệ nói không có việc gì, quá mấy ngày liền trường hảo. Thật sự. Ngươi nếu là thật sự sợ, ta hiện tại giúp ngươi. Quả quả lão gia tử chặn lại nói đừng. Quả quả Phương Vũ duỗi tay nắm lấy nàng bao phủ vu lực tay, ta nhớ rõ hành lý túi ta cấp tống ra ra trang bình rượu, ngươi lấy lại đây, ta giúp hắn rửa sạch một chút. Bác sĩ Tiêu Minh. Phương Vũ mang đến chính là bình quả nhưỡng. Phó Tuệ mở ra, đổ chút ở khăn lông thượng đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ đem đông tử miệng vết thương quần xé mở, tiếp nhận ướt nhẹ khăn lông, nhẹ nhàng mà lao đi hắn miệng vết thương quanh thân vết máu, sau đó lấy quá bình rượu trực tiếp khoảnh đổ chút ở miệng vết thương thượng. Đông tử đau đến một bên hút lưu miệng. Một bên lặp lại hỏi như vậy là được sao thật sự không có việc gì sao linh thú trong miệng như vậy nhiều vi rút, này rượu dùng được sao? Ngươi đủ rồi phó tuệ bản khuôn mặt nhỏ, một đại nam nhân, phun phun nghiệp, nghiệp cái không ngừng, ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại nghe được phiền đâu. Đều theo như ngươi nói, giống bay tu chính là công đức trong miệng không vi rút, ngươi còn vẫn luôn lải nhải cái gì nói phó tuệ quát ngươi nghe ai nói, linh thú trong miệng có vi rút. Ta hắn nhịn không được đẻ đẻ cái chán, ta, ta cũng không biết. Bản năng liền cảm thấy không biết là nghĩ tới cái gì, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, thật đáng sợ. Phó tuệ như mày, phương vũ, ngươi dịu hắn ở trên giường ngồi xuống. Phương vũ thu quả nhưỡng, khan long đỡ đông tử ở dòng bay, sóc trên giường ngồi xuống. Phó tuệ giơ tay phúc ở đông tử trên chán, đông tử sợ tới mức đông nhiên sau này một ngưỡng, phó tuệ chừng hắn đừng núp nhích còn không đem đầu dối lại đây. Đông tử liếc mắt phương vũ, lại nhìn mắt lao gia tử, lẩm bẩm mà chống giường sau này lui lui, này Như vậy không, không hào đi. Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn trong lòng không hiểu mà đối phó tuệ sinh ra sợ hãi. Phó tuệ kiên nhẫn dùng hết, tay trái lôi kéo hắn áo sơ mi cổ áo, một tay đem người túm đến trước mắt, đông tử theo bản năng mà tay vũ chân đặng mà liều mạng dây rùa lên. Phương vũ mắt cấp nhanh tay, một tay đao chém vào hắn cổ sau, đem người phách vượng. Phó tuệ buông tay đem hắn phóng bình, giơ tay phúc ở hắn trên đầu, vũ một chút tham tiến đại não, sau một lúc lâu thu trở về. Hán đại não chịu quá thương, còn có một đoạn ký ức bị người phong. Bất quá phong đến không phải quá hoàn toàn. Lao gia tử có thể giải phong sao? Hiện tại không thể. Phó Tuệ nói nếu muốn giải phong trước hết cần đem đại não thương y dì hảo, bằng không đại lượng có chứa kích thích tính ký ức trào ra, ta sợ sẽ thương đến hắn thần kinh não, đem hắn biến thành si ngốc ngốc tử. Phương Vũ trên đầu thương hảo trị sao? Phó Tuệ lắc đầu, ta không y dì quá, không dám bảo đảm. Đại não không thể so mặt khác. Hơi không chú ý, liền sẽ thương đến dây thần kinh. Chờ lữ hành trở về lao ra tử nói làm quan duy cho hắn nhìn xem. Bác sĩ nhanh lên, nhanh lên khi nói chuyện, lâm viện quân lôi kéo danh nam tử xuống vào, kia, ở kia nằm đâu. Đông tử, đông tử hắn buông ra nam tử, nhào qua đi lắc lắc đối phương, ngươi thế nào ta đem bác sĩ tìm tới. Nam tử búng búng hạ trên quần áo bị hắn chảo nhăn nếp gấp, ẩn có không kiên nhận nói, được rồi, biên đi, làm ta nhìn xem. Theo ở phía sau đoàn tàu trường, ấy nấy mà hướng Lao Gia Tử gật gật đầu Lâm Đồng học nói hắn đồng bạn bị linh thú rồng bay cắn bị thương chúng ta lại đây nhìn xem đây là ta Bằng Hưu Tiêu Minh hắn là danh bác sĩ khoa ngoại Lao Gia Tử hướng hai người gật gật đầu Phương Vũ nắm Phó Tuệ tối lui phòng không lớn đột nhiên gian chen vào nhiều người như vậy Phó Tuệ có chút bực bội mà nhíu mày Tiêu Minh cánh mũi nhẹ động dùng rượu vẫn là cực phẩm nộ không bài quả nhưỡng thật xa xỉ dứt lời hắn cúi người phiên phiên đông tử mí mắt Lại khẻ khẻ hắn bị rồng bay cắn thương kia khối da thịt Xem nhan sắc không giống như là cảm nhiễm virus Bất quá Ta cũng là lần đầu tiên thấy bị linh thú cắn thương người bệnh Không có tham khảo số liệu Cho nên không dám loạn có kết luận Như vậy đi Ta cắt phiến da thịt Thu thập điểm mẫu máu mang về xét nghiệm nhìn xem Đến nỗi miệng vết thương Đợi chút ta trước giúp hắn đơn giản mà băng bó một chút Không cần Phương Vũ tiến lên chế trụ hắn cầm dao tay ngươi cũng nói chúng ta cho hắn dùng đỉnh cấp nộ không quả nhưỡng. Ngươi có thể nhẹ nhàng một người là có thể đoán được, nói vậy cũng biết nó công hiệu. Có thể cải thiện thân thể tố chất quả nhưỡng, lại như thế nào đánh bất bại nho nhỏ virus, huống chi rồng bay trong miệng cũng không hàm độc tố bệnh quẩn. Tiêu Minh tránh tránh, thế nhưng không có thể ở trước tiên nội tránh ra Phương Vũ kiềm chế, hắn không khỏi con mắt đánh giá trước mắt cùng hắn cùng Cao Thiếu Niên. Bốn mắt nhìn nhau, đại thấy rõ Nam Hải trong mắt thâm sắc, tiêu khắc sâu trong lòng đầu dùng mình, từ bỏ dãy ruột. Phương Vũ buông ra tay còn thỉnh tiêu bác sĩ giúp hắn băng bó một chút. tiêu minh mở ra tùy thân mang theo hòm thuốc, lấy ra cầm máu phấn, thuốc hạ sốt, cấp đông tử nhất nhất thượng quá, cuốn lên băng vải, sau đó bay nhanh mà đánh cái kết, ta liền ở 20 thùng xe, mục đích điệu ma đô, có cái gì vấn đề có thể lại đây tiêu ta. phương vũ gật gật đầu, cầm một nguyên tiền đưa qua đi. tiêu minh mở ra, không tiếp. phương vũ tiền thuốc men. tiêu minh hiểu. phó tuệ mảnh dài lông mảy và lông mi mao lõi hạ, năm năm trước. Nàng cho quan duy 4 trường phương thuốc, sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, cầm máu phấn, thuốc hạ sốt. Này 4 loại dược, bởi vì yêu cầu quý hiếm dược liệu quá nhiều, không dễ đại lượng chế tác, quan duy trải qua cải tiến, từ hóa học vật phẩm thay thế chân quý dược liệu, ra đời nhị đại, tam đại. Như vậy chế ra tới dược, dược hiệu tuy rằng đại suy giảm, phổ cập tính lại rất quảng, tự nhiên chưa nói tới quý. Nhưng Thiêu Minh vừa rồi cấp Đông Tử dùng cầm máu phấn, thuốc hạ sốt lại là đến từ trong quân, bởi vì Phó Tuệ kiên trì trong quân dược vẫn luôn không bị thay đổi, dùng chính là lúc ban đầu phối phương. Cho nên như vậy dược chẳng những quý đến thái quá, hơn nữa cũng không đối ngoại bán. Phương Vũ biết nghe lời phải mà đem một nguyên đổi thành năm ao, tiêu minh rũi tay tiếp nhận, cong lên hồng thuốc. Ai, từ từ lâm viện quân kêu lên tiêu bác sĩ ngươi xác định Đông tử không có việc gì sao hắn còn vượng đâu. Xem ngươi trong tay cái kén, hẳn là tham gia quá quân doanh cấp hấn. Tiêu minh thần sắc nhàn nhạt nói một cái thủ đao phép vượng người, còn cần ta cấp cứu sao. Lâm viện quân mặt đỏ lên, trừng hướng Phương Vũ, ngươi đem hắn đánh hôn mê. Phương Vũ nâng lên Đông Tử xuống lưng, lại đây, đem hắn bối đi. Hắn còn bị thương kìa Lâm viện quân cả giận làm hắn tại đây ngủ một chút làm sao vậy? Vướng bận, ngươi Lâm viện quân chán nản, nhận mệnh mà cong lên Đông Tử. Phương Vũ phó tuệ đem dư lại hơn phân nửa bình quả nhưỡng đưa qua đi, cấp Đông Tử. Phương Vũ tiếp nhận, không lớn cái trai bị hắn trực tiếp nhét ở Lâm viện quân túi quần, chờ hắn tỉnh lại, làm hắn uống lên. Cung chi đồng thời. Đoàn tàu Trường liền linh thú rồng bay quản giáo vấn đề, cùng lão gia tử triển khai thảo luận, đương nhiên, vẫn luôn là hắn ở ba ba mà nói, lão gia tử ngẫu nhiên chậm không để tâm mà phụ họa hai tiếng. Tiến đi mọi người, Phó Tuệ từ ba lô lấy ra trường thanh khiết phủ, cấp phòng trừ bỏ vị, thay đổi không khí thanh tân. Ra tới phương Vũ đá đá chân giường, đối xúc ở dưới giường hai chỉ nói ta đến ba tiếng. Không đợi phương Vũ một tự phun ra khẩu, rồng bay trốn giống nhau từ dưới giường chui ra tới, hai cánh một phát ôm lấy Phó Tuệ. Quả quả, quả quả cầu mệnh a, phương vũ hảo hung ấu quả quả, long long hơi sợ. Một cái long long gào ra, phó tuệ trên cổ tay tiểu tấn, cái đôi tiêm vung mang ra kình khí đem hắn ném đi trên mặt đất, không được kêu long long. Không biết còn tưởng rằng là nói chính mình đâu. Đại gia bị kình phong thổi đến đóng hạ mắt, mở lại xem, tiểu tấn đã lùi về phó tuệ trên cổ tay, một lần nữa đem chính mình bản thành cái kim sắc vòng tay, trên mặt đất rồng bay quán nằm trên mặt đất, hai mắt chuyển văn hương vòng, đang ở hoài nghi nhân sinh đâu. Sóc run run rẩy rẩy mà từ dưới giường bò ra, ngoan ngoãn mà đứng ở phương vũ trước mặt. Phương vũ bản bản mặt, rồng bay đứng lên. Phó tuệ sau này thối lui, ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Đối này không nhúng tay. Rồng bay run run mà bò dậy, siêu siêu vẹo vẹo mà đi đến phương vũ đối diện rửa gần sóc chẳng hảo. Nói nói phương vũ lanh đạm nói vì cái gì cắn người. Rồng bay hắn khi dễ tống ra ra. Phó tuệ hoắc một chút đứng lên, nắm hai cái nắm tay, nổi giận đùng đùng mà liền phải hướng ra phía ngoài đi. Lão gia tử trong tay tẩu thuốc một ném, dối tay ôm lấy cháu gái eo nhỏ, quả quả, quả quả, ta không khí, không khí à, kia tiểu tử cũng liền nói lời nói ngạnh chút, thật không thế nào. Phương Vũ đệ nặng trong lòng lửa giận hắn nói gì đó. Nói ta tin vào hai người các ngươi lời nói của một bên, đối bọn họ điếu mặt. Đầu tiên là bị cái động vật che chở, lại bị hai đứa nhỏ như vậy khẩn trương, nói thật, đừng nói đông tử kia lời nói hắn không hướng trong lòng đi, chính là trong lòng tồn khí, này sẽ cũng tiêu lào ra trong lòng ấm áp hòa hợp, thật không gì, gia gia ta sống lớn như vậy số tuổi, nói cái gì chưa từng nghe qua, chuyện gì không trải qua quá, nào đáng giá cùng một tên mao đầu tiểu tử so đo. lại nói, dông bay không phải đã cho ta báo quá thủ. phó tuệ đối dông bay vẫy vẫy tay, dông bay hai mắt sáng ngời, nhảy nhót mà chạy tới, phó tuệ xoa xoa đầu của hắn, khen làm tốt lắm. sốc vừa thấy, vội theo lại đây, ba ba địa đạo quả quả, quả quả, còn có ta, ta cũng giúp tống gia gia hết giận. Ta đá bọn họ, một người hung hăng mà đá bọn họ một chân. Một bộ ta siêu lợi hại, mau khen ngợi ta biểu tình. Phó tuệ sờ sờ đầu của hắn, ân, sóc đồng đồng đác. Khi hì sóc ngây ngô cười vặn vẹo thân mình, quả quả, ta còn có thể lại ăn một bao quả hay sao. Ta cho ngươi lấy, cũng khen thưởng rồng bay chỉ đùi gà. Phương Vũ xoa xoa ngạch, bị quả quả như vậy một chỗ lẫn, hắn còn như thế nào răn dạy đi xuống. Bên này khôi phục hoan thanh tiếu ngữ, cách đoạn khoảng cách lâm viện quân bọn họ lại không phải như vậy hòa thuận nguyên nhân gây ra là lâm viện quân con đông tử trở về nhưng người gian lộ ra túi quần quả nhưỡng đỉnh cấp hoa nhưỡng quả nhưỡng bán đến thật sự thực quý bình thường công nhân 2 năm tiền lương cũng không nhất định có thể mua được một lọ hoa nhưỡng quả nhưỡng có thể cải thiện người thể chất chữa trị ám thương giảm bất già cả một nhà già trẻ ai không cần ai không nghĩ uống dù cho tốt mùa không nổi bình thường trung đảng đại gia cắn răng cũng sẽ mua mình nếm thử triệu nhạc gia nhìn lên mình chẳng bằng ai Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nàng uống qua tốt nhất quả nhưỡng là trung cấp, vẫn là mấy huynh muội cùng nhau chia sẻ một lọ, đỉnh cấp nàng chỉ ở tivi quảng cáo, thân thích trong nhà xem qua. Một cái không nhìn xuống, nàng vương tay, chờ phản ứng lại đây, nàng đã mở ra một hơi uống xong rồi. Ngầm đầu đối thượng Lý Văn Văn, Lâm Viện Quân không thể tưởng tượng ánh mắt, triệu nhạc co rúm lại sau này lui lui, năm cái chai chân tay luôn cuống nói ta, ta liền nếm thử, không nghĩ tới này, ít như vậy, còn không có một ngụm đâu. không tin Văn Văn ngươi hỏi Lâm Viện Quân. Nàng ngục mang khẩn cầu nói: "Lâm Viện Quân, đúng không? Ta chưa nói dối." Lâm Viện Quân há miệng thở dốc, mới phát hiện tiết hầu khô khốc lợi hại, hắn nhắm mắt, "Đúng vậy." Lý Văn Văn nhìn xem hai người, lại quét mắt triệu nhạc trong tay cái trai, hầu nghi nói không phải nói, quả quả lấy tới bồi thường đông từ sao? Như thế nào sẽ chỉ có một ngụ lượng? Ha triệu nhạc không được tự nhiên nói đỉnh cấp quả nhượng như vậy quý, nàng quái hào phóng cũng không bỏ được nhiều cấp đi. Cứ việc biết nghe chiều việc, Hoa nhuộng quả nhuộng coi như đồ uống uống, quả quả lại từ trước đến nay tính cách hào phóng, trước nay cũng không đoạn quá hắn dùng để uống, lâm viện quân cũng không ra tiếng phản bác, hắn cảm thấy nếu đã quyết định giúp triệu nhạc dầu diếm, kia không bằng liền một sai rốt cuộc. Tống Hồng Quân, Trương Cẩn, Nhật tử bình tĩnh lướt qua, mắt thấy mau đến ma đô trạng, đông tử quẹ chân lại đây. Tới, lại đây ngồi lao ra tử vô vô bên cạnh người, ta nhìn xem chân của ngươi hảo đến thế nào. Không, dùng đông tử có chút hoàng loạn. Ta chân không có việc gì, thật sự, mau hảo. Ta tìm Phương Vũ, hắn nhìn về phía cấp phó tuệ niệm thơ Phương Vũ. Phương Vũ, ngươi có thể ra tới hạ sao? Phó tuệ đang bị Phương Vũ niệm đến mơ màng sắp ngủ, nghe vậy rút ra Phương Vũ trong tay thư, hướng trên mặt một cái, hướng hắn phất phất tay. Phương Vũ đứng dậy, đi theo Đông Tử đi vào đi khuyết thượng. Chuyện gì? Đông Tử nhấc chân, điểm điểm bị Phương Vũ xé rách ống quần. Phương Vũ nhìn về phía hắn thủ hạ miệng vết thương, khả năng thiên nhiệt, hắn đem băng vải giải. Lộ ra còn có điểm sưng đỏ thương chỗ, như thế nào còn không có hảo cho ngươi quả nhưỡng không uống sao? Quả nhưỡng, cái gì quả nhưỡng? Phương Vũ đánh ra biến sắc mặt của hắn, thấy hắn là thật sự kinh ngạc khó hiểu, không khỏi ngưng ngưng mi, xoay người về phòng cầm bình hoa nhưỡng ném cho hắn, quả nhưỡng liền mang theo kia một lọ, uống hoa nhưỡng đi, tả hữu dược hiệu là giống nhau. Bích sắc bình sứ thượng, ấn cái mang theo vòng hoa con khỉ, là đỉnh cấp hoa nhưỡng không sai, cấp, cho ta. ân Phương Vũ nói ngươi tới nếu không phải vì chân thương, đó là vì cái gì? Quần, ta liền mang theo hai cái quần ai, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi đi cái gì lúc ta tới, là tưởng cùng ngươi muốn cái quần tới, không nghĩ tới ngươi hảo phóng như vậy. Như vậy quý hoa nhuộm chỉnh bình nói cho liền cấp, ta nào còn không biết xấu hổ muốn ngươi. Lời nói xuống dốc, một cái quần màu xanh lục quần rừng ở hắn trên đầu, ta quần eo nơi đó ngươi xuyên không thượng, đây là tống ra ra, ngươi hẳn là có thể xuyên, đi toilet thay thử xem. Phương Vũ nghĩ nghĩ lại nói không được nói, ta cho ngươi tiền, xuống xe chính ngươi đi mua một cái. Đông tử đem quần từ đầu thượng chậm rãi bắt lấy, "Phương Vũ, cảm ơn." "Hẳn là." Phương Vũ nhìn về phía phòng rồng bay, "Sóc, hai người các ngươi còn không mau lại đây." "Rồng bay, sóc cọ tới cọ lui mà dịch lại đây, ngượng ngùng mà đối Đông tử thấp túi đầu, cùng kêu lên nói thực xin lỗi, thương đến ngươi, thực báo khiểm." Đêu Nhịm vừa thấy chính là kinh người huấn luyện kết quả. "Không, không cần." Đông tử ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngày đó là ta không đúng, không nên đối tống gia gia nói những lời này đó, ta đi cấp tống gia gia nói lời xin lỗi. Hắn một cái nam tử hán, tổng không thể còn không bằng hai chỉ động vật hiểu lý lẽ. lão gia tử kia sẽ cùng hắn một cái mau hài tử so đo, an ủi vài câu, dò hỏi biến chân thương, lại làm phương vũ cho hắn cầm chút nhập khẩu kẹo, mới phóng hắn rời đi. Phương vũ làm việc nghiêm cẩn quán, từ phòng ra tới, mang theo đông tử trực tiếp đi toilet. Hoa nhưỡng. Kẹo cho ta phương vũ nói ngươi đi vào thử xem quần. Đông tử nghe lời mà làm theo, lão ra tử quần, hắn ăn mặc lớn một cái hào, bất quá cũng may nam hải tử đều thói quen tính mà ở trên eo hệ căn dây lưng. Như thế nào hắn ra tới dẫn theo áo lót, lộ ra hệ dây lưng lưng quần, ở phương vũ trước mặt xoay cái vòng, có thể chứ. Đương chính mình là quả quả A phương vũ giơ tay lên, đem hoa nhưỡng, kẹo vứt cho hắn, xoay người trở về phòng. Ai ai, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút. Đây chính là đỉnh cấp hoa nhưỡng quăng ngã rất trên mặt đất đã có thể cái gì cũng chưa. Đỉnh cấp hoa nhưỡng có tiền cũng không hảo mua, bên bờ ao rửa tay nữ nhân nghe vậy, quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, ngươi có đỉnh cấp hoa nhưỡng bán sao? A, ngươi trong tay hoa nhưỡng bán sao ta ra 5 vạn. Nam, 5 vạn phía chính phủ bán 4 vạn 5, hắn tịnh kiếm 5 nghìn, đông tử một lòng bùn bùn nhảy đến lợi hại. Mắt thấy có người hướng nơi này, nữ nhân sợ bị tiệt hồ, vội nói 5 vạn 5 có thể nói một tay giao tuyến một tay giao hàng. Đông tử hô hấp cứng lại. Năm và năm là hắn ba suất ngũ đổi thường một phần tư là nhà bọn họ hiện tại thuê chủ tiểu viện giá cả. Hắn nắm hoa nhúng tay, chậm rãi dối đi ra ngoài. Nữ nhân tinh thần chấn động, lập tức mở ra tùy thân mang theo túi sách, móc ra cái màu đen bao nilon, từ giữa rút ra một chất tiền đặt ở trong bao, mặt khác tính cả màu đen bao nilon cùng nhau đưa cho Đông tử. Tiền trao cháo múc, cầm bao nilon, Đông tử có một lát tròn vắng cả người đều ngơ ngẩn ngơ ngác mà. Nữ nhân thấy hắn như vậy, rất sợ hắn đổi ý, vội la lên ngươi mau đềm đếm đếm, kia một chát là 5000, tổng cộng 10 một chát, chúng ta giáp mặt điểm thanh, đỡ phải xong việc cãi cỏ. Đông tử thân mình một bên, đưa lưng về phía tường, run rẩy tay mở ra bao nylon, trước một chát một chát mà sờ qua xác nhận không có, mới lấy ra một chát, kiểm kê lên. Sợ người lại đây, hắn điểm đến mội vàng, cuối cùng lung tung nói không sai. Như vậy một lát, nữ nhân cũng đã nhìn ra Trước mắt Nam Hải hiển nhiên là lần đầu tiên cùng người làm buôn bán, lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền. Nữ nhân bên môi chậm rãi tràn ra mặt ý cười, mở ra bao lấy ra trương danh thiếp, ta kêu Trương Cẩn, chính mình ở phương Nam khai ra kiến trúc công ty, mặt trên có ta liên hệ điện thoại, ngày sau mặc kệ là hoa nhưỡng vẫn là quả nhưỡng, cái này dối, ngươi có bao nhiêu tà thu nhiều ít. Ngươi, ngươi đều là mang theo tuyệt bút tiền mặt, cùng người nói sinh ý sao. Ha ha Trương Cẩn cười khẽ, sao có thể chứ? Bất quá ta may mắn ta hôm nay mang theo nhiều như vậy tiền mặt, hiện bằng không nàng vô vô đặt ở trong bao hoa nhưỡng, sao có thể từ ngươi trong tay mua được nó. Lúc này xe lửa chuyển tới tiến trạm tin tức, đông tử khẩn trương nói ta, ta phải đi. Dứt lời không đợi trương cẩn trả lời, chân dài một mại vội hướng giường nằm phân xưởng chạy tới, một bên chạy, một bên đem bao nylon khóa lại thay cho phá trong quần, đem kẹo đặt ở mặt trên. Trương cẩn nhìn hắn chạy tới phương hướng. Buồn bực nói không phải ở tại giường mềm phòng sao chẳng lẽ là nàng trước mắt hiện lên một đạo thanh tuấn thân ảnh, hoa nhượng chân chính chủ nhân là hắn. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, lao ra từ một tay lôi kéo trang có thức ăn một thác, một tay nắm cháu gái đi ở phía trước, Phương Vũ lôi kéo một cái khác một thác theo đuôi ở phía sau, một thác hành lý thượng, Tề An ngồi dồng bay cùng sóc, liền như vậy nhoáng lên mắt công phu, chân cẩn lại tìm Phương Vũ, nào còn xem tới được người. Ra ra phó tuệ quơ quơ lão ra từ tay, chỉ vào phía trước ra chạm khẩu người xem. Chỉ thấy ra trạm khẩu dựng khối thẻ bài, nền trắng chữ đen hoang nên phó tuệ tới ma đồ một ru. Là tên của ta. Lao ra tử đi xem. Quả quả. Mấy người còn chưa đi gần, một thân quân trang nam nhân, mắng hàm răng trắng liền reo lên nơi này, nơi này. Tống hồng quân phó tuệ buông ra lão gia tử tay, chạy một mạch tới rồi nam tử trước người, là lục đại ca nói cho ngươi, ta tới du lịch sao. Ha ha, đối nam tử tay tử phó tuệ trên đầu lướt qua, khoa tay muối chân hạ quả quả, mấy năm không thấy. Ngươi đều trường như vậy cao Ai phó tuệ than nhẹ, tống đại ca Ngươi nếu là khen ta lớn lên Mỹ Lớn lên đáng yêu, ta khả năng sẽ càng cao hơn chút Ngươi khen ta thân cao nàng chiều Sau chỉ chỉ, thấy được không phương vũ Mo 1m8, cùng hắn so Ta chính là lùn bí đao Trong giọng nói nói không nên lời mất mát Ha ha quả quả vẫn là như vậy Ái Mỹ Nam tử cười chiều đi tới phương vũ vươn tay Đã lâu không thấy Phương vũ, ra tới lữ hành như thế nào Còn mang theo hai chỉ động vật Ấn mấy không gặp không phải nhiều thụ, Phương Vũ không muốn nhiều lời, vươn tay, Tống Đại ca, Tống Thủ trưởng, Ngài Hảo. Bang Nam tử cảnh cái lễ, tùy theo tự giới thiệu nói ta là Tống Hồng Quân, đã từng ở Hồng Nam quân tham gia quân ngũ, xuất ngũ sau điều tới Ma Đô đương danh hình cảnh. Hoan nên tới Ma Đô, lao ra tử trở về cái quân lễ, phiền thoái, còn lao ngươi tự mình tới đón. Thủ trưởng khách khí Tống Hồng Quân rỗi tay tiếp nhận Phương Vũ cùng lao ra tử trong tay một thác, thật muốn chú ý, ta thiếu đã có thể nhiều. Nếu không phải quả quả, ta này mệnh đã sớm không có. Phó tuệ hảo chơi mà khiêng lên một bài, một bên dẫn đầu đi ra ngoài, một bên kêu lên ra ra, tống đại ca ta có thể nhanh lên sau người ở đây tới người, đợi không khó chịu a Ha ha nghe quả quả tống hồng quân nhường đường thủ trưởng thỉnh. Được rồi, có quả quả tầng này quan hệ ở, ta ai cũng đừng với ai khách khí, người nhà, cũng đừng cứ gọi ta thủ trưởng lão gia tử xem tống hồng quân tuổi, cùng nhà mình đại tôn tử không sai biệt lắm, toại nói trực tiếp tùy phương vũ đeo ta Tống Gia ra, ra đi. Hành! Tống Hồng quân cấp lao ra tử dẫn đường, Tống Gia ra, ra, ta lái xe lại đây, xe ngừng ở. Hai người ở phía trước trò chuyện, Phương Vũ bước chân dài vài bước đuổi kịp phó tuệ, quả quả, đường khiêng, đem thẻ bài cho ta đi. Tên của ta Nga phó tuệ cảm thấy mới lạ, viết ở thẻ bài thượng. Quả quả ngươi xem Phương Vũ chỉ hạ tà hữu, tiếp trạm bài có phải hay không rất nhiều. Cho nên ngươi trong tay này khối thẻ bài, thật không phải cái gì mới mẻ đồ vật. Nếu nói vận động kết thúc, thì đại học khởi động lại, nông sản phẩm được mùa, làm quốc gia hủy bỏ phiếu chứng chế độ, người trong nước nên đón dầu có mở ra sinh hoạt, như vậy Chu Kiến quân mang theo con khỉ rượu đi ra biên giới, tất vì Hoa Quốc mở ra thông hướng quốc tế đại môn, làm Hoa Quốc nên đón khoa học kỹ thuật công nghiệp hứng khởi. Giờ phút này, nếu làm đồng dạng đi ra ra trạng khẩu, đứng ở Mado trên mảnh đất này tống tháng 11 tới nói, hiện giờ Hoa Quốc kinh tế, nhưng so sánh tiếp trước thập niên 90 lúc đầu, liền nào đó phương tiện tới nói. Thậm chí viễn siêu thập niên 90 thời kỳ cuối Thật sự không giống nhau Có khi nàng đều suy nghĩ Kiếp trước hết thảy Có phải hay không chính là chính mình lần nọ Sau giờ ngọ một giấc mộng Năm năm trước Thanh niên trí thức điểm cùng Tống Miêu một hồi đại náo Có thể nói là lưỡng bại câu thường Các nàng ai cũng không có kết cục tốt Bởi vì thanh danh không tốt Nàng ném huyện thành công tác Tống Miêu bị nàng kia cũ kỹ ra ra đánh thoạt chân Triệu thiên lỗi các nàng tranh hai đời nam nhân Ở thi đại học khôi phục phía trước liên theo quốc gia chính sách trở về thành. Mà chính mình, mọi cách nỗ lực cũng bất quá là khảo trong đó chuyên. Nhẹ hưu một hơi, tống tháng 11 lấy ra học trưởng cấp địa chỉ, ngồi xe tìm qua đi. Cùng chi đồng thời, Lâm Việt Quân, Lý Văn Văn, Triệu Nhạc, Đông Tử cũng xách theo bao lớn bao nhỏ ra ga tàu hỏa. Lý Văn Văn chúng ta đi đâu a Nói là tới lữ hành, nhưng ai cũng không nghiêm túc mà đã làm bài học, tỉ như ly nhà ga lại gần lại tiện nghi khách sạn ở đâu, trừ bỏ đã biết giang thượng cảnh điểm. Còn có chỗ nào có thể du ngoạn từ từ? Đông tử ôm ấp tuyệt bút tiền mặt, hắn hiện tại bức thiết mà muốn tìm một nhà ngân hàng, sau đó cầm chính mình hôm trước mới vừa xuống dưới thân phận chứng, đi làm trương thẻ ngân hàng, đem tiền tồn đi vào, gần đây tìm ra khách sạn, trước chủ hạ đi. Không được triệu nhạc nói ga tàu hỏa khách sạn, nào có tiện nghi. Chúng ta vẫn là đi xa điểm, tìm ra sạch sẽ tiện nghi chủ đi. Trời xa đất lạ, hướng nào sợ a? Đông tử vội vàng mà lại bực bội nói nghe ta, gần đây tìm một nhà. Triệu nhạc kinh ngạc nhìn về phía đông tử, khó hiểu nói ngươi phát tài. Đông tử đột nhiên cả kinh, tặc bao nói ngươi hồ nói cái gì ta thượng nào phát tài đi. Tống hồng quân một nhà. Không có liền không có, ngươi kích động như vậy làm gì triệu nhạc lẩm bẩm nói cùng ngươi chạy tới một chuyến, liền phải cái quần cùng một bao kẹo, liền tiền thuốc men cũng chưa muốn tới a. Trong giọng nói rõ ràng mang theo mặt không tin. Lâm Viện Quân, Lý Văn Văn cũng dừng lại, tò mò mà nhìn về phía đông tử. Đứng ở Thái Dương Hạng. Đông tử lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người, hoa nhượng bán tiền sự quyết không thể làm người biết. Bằng không, phải cho đại gia phân tiền không nói, chính mình thanh danh sợ cũng xong rồi. Phương Vũ nói, nói hắn đại nào cấp tốc mà chuyển, đông nhiên nhớ tới cái gì, nói hắn lúc trước đã cho ta một lọ quả nhưỡng. Những lời này hắn nói rất chậm, một bên nói, hắn một bên quan sát đến mấy người, thấy mấy người đều thay đổi sắc mặt, hắn đầu tiên là nhẹ thở phào, ngược lại lại cả giận nói ta quả nhưỡng đâu vì cái gì ta tỉnh lại lâu như vậy, cũng chưa nhìn thấy. Hắn lừa gạt ngươi, căn bản không phải một lọ, liền một ngụm lượng. Kỳ thật có hay không một lọ, Triệu Nhạc cũng không nhớ rõ, kia cái trai không lớn, tổng dung lượng cũng liền 400, nàng vốn định nếm một ngụm, ai ngờ quả nhưỡng sẽ như vậy hả uống, miệng đầy quả hương không nói, uống tiến dạ dày toàn thân đều ấm áp, cả người lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái đến không được, phục hồi tinh thần lại cái trai sớm không. Ngươi đánh giẫm đối lập hôm nay một chỉnh bình hoa nhưỡng, làm hắn tin tưởng Phương Vũ đồn xỉn mà chỉ cho một ngụm, sao có thể Phương Vũ liền không phải keo kiệt người, đừng dào biện, nói đi, để chỗ nào vẫn là các ngươi ai uống lên. Là thật sự Lâm Viện Quân nói lấy về tới chính là cho ngươi tẩy miệng vết thương, dư lại tiêu bình. Đông Tử cứng họng, hắn nghĩ tới, bị thương ngày đó, Phương Vũ cùng quả quả cầm chỉnh bình quả nhưỡng, cùng không cần tiền tựa ngã vào khăn lông thượng giúp hắn sát thí, ngã vào miệng vết thương thượng cho hắn xúc rửa. Giờ khắc này, hắn trong lòng nhiệt đến nóng bỏng, cổ họng phát ngứa, đi thôi Lâm Viện Quân nói ta tìm người hỏi một chút. Nhìn xem chỗ đó khách sạn hảo chút Tống Hồng quân đem hai một thác hành lý bỏ vào cốp xe Mở cửa xe Thỉnh ba người cùng dòng bay Xóc lên xe Tống Đại ca Đi như dương lộ trương công quán bên cạnh triệu gia nhà Tây Tống Hồng quân sửng sốt Đó là Phương Vũ đó là ta bà sinh thời mua phòng ở Các ngươi muốn trụ nào Tống Hồng quân đội la lên nhiều năm không trụ người phòng ở Không thu thập thu thập sao có thể trụ Biết các ngươi muốn lại đây Ta sớm hai ngày liền đem trong nhà phòng ở bố trí hảo Đừng lao ra tử phản đối nói chúng ta trụ khách sạn. Ra tới dung ngoạn muốn chính là vui vẻ tùy ý, ở tại nhà người khác tính sao lại thế này. Tống gia gia Tống Hồng quân đem xe hướng bên đường gần đây dừng lại, nghiêng người khuyên nhủ nhà của chúng ta không ở thị chính người nhà viện, ở tân khai phá trong tiểu khu, bốn thất một tính, mới vừa mua phòng ở, rộng mở sáng ngời, xuất nhập phương tiện. Ta cùng A Mai mang theo miêu chứng trụ một gian, dư lại tam gian vừa lúc các ngươi một người một gian, chúng ta bận việc mấy ngày. Mỗi gian phòng đều bố trí đến đặc biệt tấp áp xinh đẹp. Biết các ngươi hôm nay đến, A Mai sáng sớm liền đi thị trường mua đồ ăn, bật việc một buổi sáng, làm tràn đầy một bàn lớn. Ngươi xem. Lao ra tử vẻ mặt khó xử. Phương Vũ không hề răng, mở ra bao đem khế nhà đem ra, đưa cho bên cạnh Phó tuệ, Quả quả, này tòa hoa viên nhà tây là ta có điều bất động sản trung xinh đẹp nhất một tòa. Ngươi không nghĩ đi xem sao? Phương Vũ bên này còn không có bãi bình đâu, hắn lại ra tới tăng loạn lão gia tử tức giận đến gan đau, rút ra tẩu thuốc gõ lại đây, tiểu tử thối, ta làm ngươi không học giỏi, mới lớn như vậy điểm liền động tâm tư gạt ta ra quả quả. Phương vũ che trở đầu, ta trốn lại lué, quả quả, ta nói cho ngươi nghe, kia phòng ở siêu cấp xinh đẹp, chẳng những trồng đầy tím hoa hồng, còn giá bàn đu dây, dẫn nước chảy. Ta muốn ăn cơm phó tuệ một tay vô về dạ dày, một tay tiếp nhận khế nhà, còn tưởng trụ hoa viên nhà Tây, trụ nhà lầu, giống bay. Sóc liền cái chạy vòng địa phương đều không có. Đi trước nhà ta ăn cơm Tống Hồng quân lập tức phát động xe, cơm nước xong, ta đưa các ngươi đi hòa viên nhà Tây. Trước nói hảo a, nhà Tây nếu là không thể trụ người, Tống Gia Gia cũng đừng nói cái gì trụ khách sạn, nhất định phải trụ nhà ta. Không đợi Lão Gia tử trả lời, Phương Vũ liền trước đáp hành. Lão Gia tử trừng hắn, ta có đáp ứng sao? Phương Vũ cười nói buổi chiều qua đi nhìn xem, bảo ngài vừa lòng. Tống Hồng quân cảm giác sâu sắc không ổn nói Phương Vũ. Ngươi trước tiên tìm người thu thập Ân. Sớm tại 5 năm trước Quả quả hâm mộ mà nhìn hắn hộp một phen khế nhà Hắn liền bắt đầu tìm người cẩn thận xử lý này đó bất động sản Khi đó hắn liền hy vọng Có một ngày mang theo quả quả từng cái tới trụ một lần Sách Tống Hồng Quân cùng lao ra tử cảm thán nói Hiện tại hài tử cũng không biết như thế nào lớn lên Con tuổi nhỏ làm việc liền như vậy thành thục lão luyện Ta giống bọn họ lớn như vậy thời điểm Còn ở trong thôn chơi bùng đâu Nói đến này liền không khỏi muốn cho tới Tống Hồng Quân thân thế năm đó Phó Tuệ Thu lục diễn cùng Đại Tẩu Trịnh Viện Đường Huynh Trịnh Uy đưa tới bao lì xì hôm sau cùng Phương Vũ mang theo bình thường dược liệu chế thành dưỡng sinh hoàng đi đắp lễ trên đường cùng quân Tẩu Chu Phân tương lộ nhìn ra nàng tướng mạo có gì tính ra nàng Nhi Tử đang ở nguy hiểm bên cạnh vì thế đi trước trọng chứng thất ra tay cứu người mà người nọ đó là Tống Hồng Quân người dưỡng phụ mẫu còn hảo đi Lão Gia Tử nói năm trước nghe người mẫu thân tưởng nghĩ đến cái gì Lão Gia Tử vội sửa lại khẩu. Nghe chu đồng chí nói, an tiết khi ngươi đem bọn họ tiếp nhận tới. Biết lao ra tử ở kiêng rẻ cái gì, lúc đầu còn sẽ đau đi, hiện tại đã sớm không cảm giác, tựa như thê tử nói, trong thiên hạ không phải mỗi một cái hài tử đều có thân sinh cha mẹ duyên, ân Ta cùng A Mai mang theo miêu chứng năm trước đi tiếp, miễn cưỡng lưu chữ qua xa tiêu tiết, liền lưu không được, ngạnh nói trong thành ở không thoải mái, không được tự nhiên, một hai phải trở về. Ở quê quán cũng hảo. Mỗi ngày chỉ là nhìn đồng ruộng cây nông nghiệp một ngày một cái dạng, tâm tình liền hảo, hiện tại nông thôn cũng giàu có, lại không phải trọng trước như vậy quan cảnh. Lao gia tử nói ta nếu không phải luyến tiếp quả quả, ta hiện tại đều tưởng về quê đi trụ. Một đường tán gẫu thỉnh thoảng liền đến một cái tân khai phá tiểu khu. Theo rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành vào nghề kết hôn, vì giải quyết bọn họ nhà ở khó khăn, quốc gia tổ kiến phòng kiến cục, chẳng những chính mình ở các thành phố lớn đại lượng kiến tạo nơi ở. Còn cổ Vũ Tư nhân tổ chức kiến trúc công ty, hướng lấy nơi ở tiểu khu kiến tạo. Tống hồng quân sở trụ này chỗ tiểu khu, đó là từ tư nhân xí nghiệp khai phá kiến tạo, phòng ở bên trong kết cấu tham chiếu nước ngoài nơi ở bố cục. Nóc nhà rất cao, hình vòm cửa sổ thiết kế, đại khối lây ánh sáng pha lê, chiếu rọi đến trong phòng khách phá lệ rộng mở sáng ngời. Quả quả, thế nào thích sao Tống Hồng Quân dụ hống nói ở lại đi. Phó Tuệ nhấp môi cười một cái, kiên trì nói ta muốn trụ hoa viên nhà Tây. Nghe được mở cửa thành A Mai hệ tạp dề từ phòng bếp vội vã mà đón ra tới, Hồng Quân, người tới sao? Tới. Tống Hồng Quân một bên đáp lời, một bên thúc giục nói A Mai, quả quả đói bụng, bưng thức ăn đi. Ai, Hảo. Ta tới hỗ trợ. Phó tuệ đi theo A Mai phía sau vào phòng bếp, nhìn án tử thượng hoặc dùng mâm, hoặc dùng chén thủ sẵn lớn lớn bé bé đồ ăn đĩa. Phó tuệ chân thành nói tẩu tử vất vả. Không vất vả, không vất vả. A Mai pha là có chút thụ sủng nhược kinh nói quả quả. Ta có thể như vậy kêu người sao? Tẩu tử, tên chính là làm người kêu phó tuệ cười nói này bản ta tới đoan. Đừng, nang. Không có việc gì. Phó tuệ không màng nàng khuyên can, bưng mâm ra phòng bếp. Phương vũ đem mang đến bò kho, lô gà phóng tới bàn ăn bên cạnh cơm trên tủ, đi theo vào phòng bếp. Tẩu tử, ta là phương vũ, vất vả. Có cái gì là ta có thể làm sao? Phó tuệ thả đồ ăn trở về vừa lúc nghe được hắn lời này, vội chui vào phòng bếp lấy quá a mai trong tay khay. Nhặt năm sáu cái đồ ăn đặt ở mặt trên, cấp, mang sang đi. Quả quả, sao có thể sai sử ca ca đâu A nông thôn ra tới, trọng nam khinh nữ tư tưởng thực trọng, đừng nhìn nàng đối phó tuệ tôn trọng kính sợ, nhưng phó tuệ rối tay làm việc, nàng bất giác có cái gì, thay đổi phương vũ, nàng liền không tiếp thu được, mau cho ta, ta tới đoan. Phương vũ thuận thế đem khay còn cấp Amai, dắt phó tuệ tay, nhẹ nhàng nhéo hạ, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Bọn họ lại không ở nơi này, về sau tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều lắm. Ở chung bất quá là một bữa cơm thời gian, không cần thiết ngáo lên, làm đến mọi người đều khó coi. Hảo, đừng tức giận. Phương Vũ nắm nàng đi đến bên bờ ao, không phải đói bụng sao, rửa rửa tay, ta đi ra ngoài ăn cơm. Cùng chi đồng thời, Tống Hồng Quân tử trong phòng ngủ ôm ra bảy tuổi Nhi Tử Miêu Trứng. Miêu Trứng Tống Hồng Quân đem Nhi Tử đặt ở trên mặt đất, đây là ba ba cùng ngươi nói Tống Thái Gia, mau gọi người. Hồng Quân A mai buông đồ ăn, khẩn trương mà đã đi tới, Miêu Trứng mới vừa ngủ hạ. Ngươi như thế nào đem hắn kéo đi lên? Mụ mụ nhìn thấy A Mai, Miêu chứng tựa gặp được cứu tinh, ôm chặt nàng eo, đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực. Tống Hồng Quân xem đến trên trán gân xanh thình thịch thảng nhẹ, cùng là bậy tuổi. Năm đó quả quả là cỡ nào cơ linh thông tuệ, mà con hắn người sống cũng không dám thấy. Miêu chứng lại đây gọi người. Ngươi hung hăng làm gì A Mai không vui? Hắn mới bao lớn à? Có cái gì ngươi sẽ không chậm rãi nói với hắn? Lão gia tử hòa giải mà móc ra trương màu xanh lục trăm nguyên tiền lớn. Chiều hai tử đưa qua, Miêu chứng, lần đầu gặp nhau, Tống Thái gia tới cấp, cũng chưa cho người mang cái gì lễ vật, này tiền ngươi cầm đi mua cái ăn vặt. Tiểu gia hỏa xoay người nhìn nhìn hắn, một phen đoạt trả tiền, thế gầy tay nhỏ chít ba chít ba điệp đến nho nhỏ nhét vào áo ngắn trong túi, sau đó mặc không lên tiếng mà lại chiều lao ra tử vân tay. Lao gia tử sừng sốt, cười, hành a, rất cơ linh, biết Tống Thái gia hôm nay mang tiền nhiều. Dứt lời, lão gia tử lấy ra tiền kẹp, đang định mở ra bị hắn mắt cấp nhanh tay mà một phen cấp đi, gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Miêu chứng Tống Hồng Quân một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lạnh giọng quát, tìm đánh có phải hay không, còn không mau đem tiền bao còn cấp Tống thái ra, nghe được không, nhanh lên. Miêu chứng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Tống Hồng Quân, thân mình run rẩy, ôm tiền bao tay lại là gắt gao không buông. Tống Hồng Quân a mai tiểu tâm mà xả vài cái không xả ra tới, đau lòng nói ngươi có thể hay không nhỏ giọng điểm, ngươi biết rõ hải tử không thể dọa, liền không thể chậm rãi nói với hắn sao? Quả quả phương vũ nhỏ giọng hỏi phó tuệ, kia Hải tử có phải hay không có chút không thích hợp. Chu tiến nhà Tây, khi còn nhỏ hẳn là dọa. Lão gia tử bóp ra thượng mang theo nàng hơi thở, vũ lực có an thần cũng là người an tâm tác dụng, phó tuệ nói có thời gian tìm điểm dược, cho hắn chế mấy viên an thần hoàn. Cảm nhận được phó tuệ hơi thở, miêu chứng sợ hãi mà nhìn lại đây, chậm rãi tránh ra à mai ôm um ấp, một chút một chút thử tính mà dịch tới rồi phó tuệ bên cạnh, thật cẩn thận mà nắm chặt nàng A Mai khiếp sợ mà nhìn xem nhi tử, nhìn xem phó tuệ, miêu trứng tửa không dám tin tưởng nhi tử liền như vậy ruồng bỏ nàng. Hư phó tuệ lấy chỉ kiên ở giữa môi, không cho nàng nói chuyện. Tống hồng quân vội một phen chế trụ cổ tay của nàng, xả nàng hướng phòng bếp đi, đi, đoan cầm đi. Miêu trứng nàng một bước vừa quay đầu lại mà nhìn phía nhi tử, trong mắt ẩn lo hô cùng khiếp đảm. Lão gia tử nhìn nhìn gắt gao tun cháu gái góc áo miêu trứng, lại ngó mắt A Mai, như suy tư gì. Phó Tuệ đối với sợ hãi xem ra tiểu gia hỏa nhẹ nhàng cười cười, "Đừng sợ, ta là tỷ tỷ Nga." Thấy hắn hơi không thể thấy mà nhẹ thở khẩu khí, Phó Tuệ giơ tay phúc ở hắn trên đầu, vô lực chuyển hóa thành linh lực, chậm rãi tiến vào thân thể hắn, ôn dưỡng du tẩu một lần. A Mai tùy tống Hồng Quân bưng thức ăn trở về, liền thấy Nhi Tử dựa vào quả quả vẻ mặt an bình mà đóng mắt, nàng trong lòng hoảng hốt buông lòng tay. Phó Tuệ bình tĩnh mà quay đầu lại, đôi tay nhẹ nhàng vừa nhấc hai bản đồ an bị nàng dùng vô lực nâng đặt ở trên bàn cơm. Sau đó ôm lấy miêu trứng eo, muốn ôm khởi ngủ say tiểu gia hỏa. Ta tới. Phương Vũ rôi tay tiếp nhận miêu trứng, phó tuệ ở phía trước dẫn đường, không đi phòng ngủ chính, trực tiếp mở ra cho bọn hắn chuẩn bị phòng cho khách. Không biết là bị phó tuệ kia một tay dọa, vẫn là cái gì, A Mai một ngông ngồi ở trên mặt đất, thỏ tay hoảng sợ nói, không. Tống Hồng quân mắt cấp nhanh tay, một phen bưng kín nàng miệng, quái vô trì, lúc này hắn cũng nhìn ra không đúng. Hắn thừa nhận. Hắn là đối bọn họ cái này tiểu gia chú ý không nhiều lắm, lúc trước không biết chính mình thân thế, hắn một cái nông thôn ra tới nghĩa vụ binh, vì lưu tại thích bộ đội, trừ bỏ liều mạng lập công hướng lên trên bò, hắn nghĩ không ra biện pháp khác. Hắn đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở bộ đội, lại hơn nữa khi đó cấp bậc không đủ, thê nhi không thể tùy quân, cùng mẫu tử hai người ở chung, nói thật, thêm lên không đủ một tháng, mà ở này đó gián đoạn thiên hoặc là một vòng ở chung chung, hắn nhìn thấy đều là mẫu tử tử ngoan. Sau lại hắn thân thế cho hấp thụ ánh sáng, cũng đi qua lục đoàn, theo hắn thương tình không báo nhận nuôi sinh hoàn việc, cha già trên chiến trường kéo hắn chán thương, là thân sinh cha mẹ nhận nuôi nhi tử. Từ thân sinh mẫu thân vì người nọ, hướng hắn quỳ xuống, hắn biết hắn trong lòng liền nghẹn một cổ khí, vì thế hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở công tác thượng, tổn hại chính mình tiểu ra. Noah mai bị hắn che miệng, vừa muốn dây rủa, lại thấy trưởng phu nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập. Xem kỹ, nàng sắc mặt một bạch, ngoan ngoãn mà không dám động một bữa cơm trừ bỏ phó tuệ không chịu đinh điểm ảnh hưởng mà đại khối cán ăn lão gia tử phương vũ ăn đến nhiều ít có chút không được tự nhiên tống hồng quân cùng a mai còn lại là một cái thất thần một cái mất hồn mất vía phương vũ hoa viên nhà tây phân lầu chính cùng tả hữu slow trong vườn đình đài thủy tạ, núi giả hoa mục xương được với một tiếng phong cảnh như hoạ trong vườn ở đối năm mươi có hơn phu thê phương vũ giới thiệu xương là thời trẻ đi theo ở phụ thân hắn bên người quảng gia triệu bá triệu đại đường Hai người thấy vương vũ đều rất kích động, lôi kéo lại là xem lại là lao nước mắt. Quả quả rồng bay kêu lên ta cùng sóc có thể ở trong vườn vui vẻ sao. Phó tuệ túi người từng cái mà xoa xoa hai người bọn họ đầu, đi thôi, đợi chút ta làm triệu đại nương cho các ngươi làm điểm ăn, nhớ rõ trở về ăn. Xét thấy rồng bay tiến dai sau ăn uống rất lớn, vừa rồi đi tống hồng quân ra, lao gia tử liền không làm cho bọn họ đi theo lên lầu. Bị đơn độc nhốt ở trong xe một bữa cơm thời gian, hai chỉ nghẹn hỏng rồi được đến phó tuệ cho phép, bọn họ hoan hô truy đuổi chạy tiến hoa mục gian đá xanh tiểu đạo, đảo mắt liền biến mất bóng dáng. Lao ra tử không trụ lầu chính, hắn lựa chọn phía bên phải tiểu hồng lâu, bởi vì bên trái Triệu Bá Phu thê ở. Tống gia gia Phương Vũ nói quả quả liền tùy ta trụ lầu chính đi, nàng phòng sáng sớm liền bố trí hảo. Ta muốn cùng gia gia trụ. Phó tuệ ngược lại chung quanh nói Phương Vũ, tím hoa hồng, bàn du dây giá đâu? Ở hậu viện, đợi lát nữa lại mang người đi. Quả quả hắn dắt phó tuệ tay Ta trước mang ngươi đi xem cho ngươi bố trí phòng, ngươi ở làm quyết định hảo sao. Phó tuệ biết rõ chính mình ái Mỹ, cũng minh bạch phương vũ đối chính mình hiểu biết, sợ chính mình xem sau một cái ý chí không kiên sửa lại quyết định, tùy lắc lắc đầu, không cần, bên này phòng ở khá tốt, ta liền cùng ra ra ở tại này. Kia hành phương vũ nói ta cũng ở tại này đi, lầu chính liền không khai. Như vậy đại một đống lâu chỉ cần trụ một cái hắn, chẳng những trống trải, cũng cô đơn tịch mịch. Tiểu hồng lâu là y quốc nông thôn thức kiến trúc gạch đỏ bạch tường, khai sưởng thức song sườn núi mái nhà, rơi xuống đất thức sơn son đại môn, pha lê cửa sổ lớn, sưởng hành lang thức hai tầng ban công, màu quang cực hảo. Bởi vì hàng năm không có trụ người, lâu một có chút chiều, ba người đều tuyển lâu hai, tống hồng quân giúp đỡ đem hành lý đề đi lên. Lúc đi hơi có chút muốn nói lại thôi, bất quá có thể là có vẻ chiếu cô đi, rốt cuộc chưa nói ra tới. Bởi vì sửa lại chỗ ở, triệu bá, triệu đại nương từng cái vạch trần ra cụ thượng bạch vải dệt bằng máy, cấp trên giường trải lên đệm chăn. Thỉnh thoảng hết thể đều thu thập sẵn sàng, phó tuệ gọi lại phải đi triệu đại nương. Đại nương, trong nhà có cái gì ăn sao? Triệu đại nương cười, có, nghĩ các ngươi giữa trưa muốn tới, ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn nói chỉ chờ các ngươi vừa đến liền bắt đầu xào chế đâu. Vất vả. Phó tuệ nói chúng ta mang theo chỉ rồng bay cùng một con sóc, sóc còn hảo, rồng bay đặc có thể ăn, phiền toái ngươi cho hắn nấu buồn đồ ăn, buồn muốn đại, thịt muốn nhiều. Triệu đại nương sứng suốt không phản ánh lại đây một con rồng bay dùng cái gì phải dùng đại buồn ăn cơm, nhưng thật ra thường xuyên chú ý tin tức tình hình chính trị đương thời triệu bá kích động nói chính là linh thú hỏi xong tưởng nghĩ đến cái gì, hắn vội không người hãy nấy nói báo khiểm, ta lắm miệng, là linh thú. Phó tuệ cười giơ tay nhẹ nhàng một thác, ngài là phương vũ trưởng bối, cũng là ta trưởng bối, cùng ta ở chung không cần như thế khách khí. Cảm thụ được trên người thắc lực, triệu bá hoàng sợ, lẩm bẩm nói nào dám nào dám. Phương vũ xoa xoa phó tuệ đầu. Nói sang chuyện khác nói triệu bá, chúng ta tưởng tắm rửa một cái, có nước cấm sao? Có, có triệu bá vội không ngừng nói ta sáng sớm tiêu tốt. Phương Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn nhớ rõ tam đống lâu lâu sau các trang có một cái nồi hơi, dùng để cung ứng lâu nội nước cấm. Nếu không phải ngay từ đầu liền chuẩn bị đem tống ra ra, phó tuệ hướng bên này ăn bài, làm sao trước thời gian liền tiêu hao nước cấm? Hắn nói này trong lâu như thế nào sạch sẽ đến không dính bụi trần, trước còn đương hai người làm việc tận tâm đâu. Bất quá sắc thật tận tâm, tận tâm đều tưởng đúng tay hắn sinh sống. Vương vũ bản mặt, triệu bá bừng tỉnh tử gặp được Lao gia triệu phàm, cái kia tài hoa hơn người, tuổi xuân chết sớm nói một không hai trẻ trung người. Thực xin lỗi hắn lôi kéo thê tử, cấp đi đến phó tuệ trước mặt, một cung rốt cuộc, phó tiểu thư, thực xin lỗi. Phó tuệ chỉ chỉ cách vách. Triệu bá hiểu ý, mang theo thê tử cùng bưng cái ly chờ Lao gia tử, chân thành mà bồi lễ, xin lỗi. Lao gia tử cũng không phải một hai phải so đo điểm này chỉ là nếu cháu gái tương lai thật muốn gả cho Phương Vũ, kia hắn liền không thể quá mềm, nên kiên trì vẫn là muốn kiên trì, miễn cho là người đều có thể áp đến cháu gái trên đầu. Phất tay đuổi rồi hai người, Phương Vũ mở ra hành lý túi, một bên giúp Phó Tuệ hướng tủ quần áo quải quần áo, một bên hỏi sinh khí. Phó Tuệ chứng mắt, ta là keo kiệt như vậy người sao lại nói, nàng không phải đương trường liền cho đối phương một cái ra vài phủ đầu sao? Đi tắm rửa Phương Vũ cầm bộ áo ngủ cho nàng, tẩy hoàn hảo tốt ngủ mượt giấc, lên sau. Ta mang ngươi chơi. Ta lại không phải tiểu hài tử phó tuệ xoa xoa mắt, tiếp nhận áo ngủ, khởi ra trên cổ tay tiểu tấn đồng hồ, kia lợi chút triệu đại nương làm tốt thức ăn, ngươi đừng quên kêu rồng bay, sóc trở về ăn. Hảo! Phương vũ xoa xoa nàng đầu, đi thôi. Chờ phó tuệ vào tắm rửa gian, phương vũ giúp nàng dọn xong giày, giấu môn đi ra ngoài, xoay người đi xuống lầu phòng bếp. Một giấc ngủ dậy, đã là trăng vạng, phó tuệ bò dậy cởi áo ngủ, thay xa mặc vào bạch miên vớ tiểu bạch dày kéo ra môn đi ra ngoài lao gia tử phương vũ đều không ở phòng nàng một đường dạo tới dạo lui tới rồi phòng bếp liền nhìn đến triệu bá ôm rồng bay trong ngực triệu đại nương ôm lấy sóc chính kiên nhẫn mà một ngụm một ngụm u hai hóa ăn cơm đâu phó tuệ phó tiểu thư triệu đại nương buông ra sóc cười nói tiểu thiếu gia nói ngài thích trái cây bánh kem ta buổi chiều làm cái còn nấu trà sữa ngài hiện tại muốn ăn sao muốn ăn phó tuệ một bên ở cái bàn trước ngồi xuống một bên sửa đúng nói đại nương, ta nhũ danh kêu quả quả. triệu bá, triệu đại nương đồng thời ngẩn ra. triệu đại nương lau khoẹt mắt, chậm rãi cười nói quả quả. tới ăn bánh kem. phó tuệ cao hứng mà tiếp nhận, cầm lấy bạc xoa xoa khối bỏ vào trong miệng, bơ thực tiên, trái cây thực ngọt. phó tuệ ăn đến hạnh phúc mà hiếp hiếp mắt. triệu bá buông dòng bay, mà không lên tiếng mà mở ra radio, bên trong chuyển ra du dương đàn vị ô lông thanh. đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web.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 Trừ bỏ mới vừa đi kinh thị năm ấy, ba ba mang nàng cùng ra ra du ngoạn cảnh khu khi chụp mấy tấm ảnh chụp, nàng liền lại không chiếu quá tướng. Đó là ta cháu gái triệu đại nương lấy quá khung ảnh yêu quý mà lôi kéo tạp dề xoa xoa, nàng cùng tiểu thiếu gia cùng năm sinh ra, từ nhỏ liền hái đi theo tiểu thiếu gia chơi, năm đó phu nhân còn nói. Khu triệu bá đánh gãy nàng nói nói những cái đó làm gì. Ta này không nghĩ lâm lâm cũng mau nghỉ, chờ nàng tới, vừa lúc mang quả quả đi ra ngoài đi dạo, ma đô nàng thủ. Một khối bánh kem ăn xong, phó tuệ bưng lên trà sữa suyết khẩu, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta ở Ma Đô nhiều lắm nửa tháng, không đợi nàng nghỉ, chúng ta cũng đã đi rồi. Hôm nay là 6 nguyệt 13 ngày, sơ, cao trung muốn 7 tháng sơ mới nghỉ. Đi triệu đại nương cả kinh nói, đi đâu? Triệu ba buông không chậu cơm, xoa xoa rồng bay, cũng nhìn lại đây, mục mang tìm hỏi. Đi dương thành, phó tuệ buông cái ly, đứng dậy hỏi, đại nương, ngươi biết ông nội của ta cùng Phương Vũ đi đâu sao? Ở hậu viện. Triệu Đại Nương phục hồi tinh thần lại, buông cung ảnh, quả quả muốn đi sao? Ta cho ngươi dẫn đường. Không cần phó tuệ điểm điểm cơm nước xong rồng bay, sóc, làm hai người bọn họ cùng ta qua đi đi. Triệu Ba không tha mà buông rồng bay, thi thầm buổi tối còn cho ngươi nấu thịt chết, ngươi sớm một chút lại đây. Rồng bay thân mật mà cọ cọ hắn, sóc con học theo mà chạy tới, ôm ôm Triệu Đại Nương chân. Đi ra phòng bếp, chuyển tiến trong rừng tiểu đạo, phó tuệ nhìn còn thường thường quay đầu lại, hướng hai lao phất tay hai chỉ cười nói thích bọn họ à hắc hắc rồng bay ngây ngô cười nói này không phải thật lâu không có bị người sủng ái sao nhiều ấm áp ôm ấp à quả quả đều không ôm hắn đại nương cho ta lột rất nhiều quả hạch sóc nhảy bắn nói còn nói ta giống bọn họ nhi tử khi còn nhỏ như vậy ngoan phó tuệ triều triều khoe miệng được rồi đi xem ra ra cùng phương vũ đang làm gì xuyên qua lâm âm tiểu đạo vòng qua núi giả phó tuệ trước mắt rộng mở thông suốt tảng lớn nở rộ màu tím hoa hồng giống thế gian này đẹp nhất hoa thường cao quý mà lại điển nhã. Phó Tuệ túi người nhẹ người hạ, nồng đậm hương thơm quanh quẩn ở chốc núi. Quả quả rồng bay chỉ vào biển hoa một khắc đầu đáp ở thủy thượng mục chế khuyết đỉnh, tống ra ra cùng Phương Vũ ở kia. Dọc theo đá xanh phô liền đường nhỏ, Phó Tuệ mang theo hai chỉ đi vào đỉnh, hai người đang ở chơi cờ. Quả quả Tỉnh Phương Vũ đem trà bánh hướng một bên bên cạnh bàn di di, ly cơm chiều còn có trong chốc lát, người ăn trước khối điểm tâm lót lót. Ta mới vừa ở phòng bếp ăn khối bánh kem, uống lên ly trà sữa. Hiện tại không đói bụng. Phương Vũ phó tuệ nói ta muốn thu thập chút hoa hồng lộ, có thể chứ? Quả quả Phương Vũ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, chứ không vội mà thu thập hoa hồng lộ, ta mang ngươi đi ra ngoài thấy một vị trưởng bối, bàn bạc chính sự. Dứt lời, hắn nhìn về phía lão gia tử, Trương Cầu nói tống ra ra. Lão gia tử gật đầu đi thôi. Nhất định phải hiện tại đi ra ngoài sao phó tuệ nhìn hoa hồng không tha nói. Quả quả Phương Vũ dắt tay nàng, một bên hướng ra ngoài đi, một bên hướng nói. Sáng sớm thu thập hoa lộ không phải hẳn là càng tốt chút sao ngày mai, ngày mai buổi sáng ta bồi ngươi tới thu thập. Sáng sớm tươi mát, trăng vạng nồng đậm, các không giống nhau. Vậy sáng sớm lại đây thu một nửa, buổi chiều lại qua đây thu một lần. Rống bay, sóc muốn cùng hai người đi, bị lao gia tử gọi lại. Phương Vũ mang theo nàng xuyên qua thủy thượng dựng trường khuất, tới rồi tiểu hồng lâu sau sườn mặt cỏ, mặt cỏ thượng dựng hai cái bàn đu dây giá, một cái vì chân đạp tấm ván gỗ, một cái là ngồi ghế dài. Mỗi một cái trên giá đều bò đầy nở rộ từ đằng hoa. Phương Vũ, là bàn đu dây phó tuệ hưng phấn nói ta muốn chơi đánh đu. Hảo, bất quá chỉ có thể chơi 20 phút, chúng ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Ha ha ha phó tuệ sướng cười chạy tới, nhảy lên chân đạp bàn đu dây giá, đặng lên, chậm rãi càng đặng càng cao, hoa ha ha. Một tường chi cách trương công quán. Lửa cháy môi đỏ một thân màu lục đậm thêu hoa sườn xám trứng cẩn, nghe được bên cạnh trong vườn truyền đến thiếu nữ tiếng cười. Kinh ngạc mà xoay chuyển trong tay chẳng định, trung học còn không có nghỉ đi. Cách vách vị kia giả công chúa như thế nào lại đây? Đại muội, ngươi đừng nói sang chuyện khác nàng đối diện phụ nhân, khó nén thất vọng nói tẩu tử thả hỏi ngươi. Ta gả lại đây mấy năm nay, nhưng có sai đái quá ngươi, nhưng có cầu quá ngươi cái gì? Đại tẩu trương cẩn vung cái ly, bất đắc dĩ nói ta thật không lừa ngươi, ta liền ở xe lửa thượng mua một lọ hoa nhưỡng, hơn nữa người nọ trong tay cũng chỉ có một lọ, thật muốn có bao nhiêu, ngươi ngắm lại. Đừng nói ta mang theo tiền mặt đâu, liền tính không mang, ta còn có tay sức có thể thế chấp, có thể làm nó tử trong tay trốn đi. Thực xin lỗi nàng buông tay, chân thành nói đối với lệnh đệ bệnh ta cũng không có thể ra sức. Phụ nhân hai vai một tháp, hồng mắt không xua xua tay, thôi. Ngươi không phải muốn đi quản lý bất động sản cục làm việc sao, mau đi đi, đừng chậm chế. Đại tẩu trương gia tiểu muội đẩy cửa tiến vào, bà kêu ngươi. Phụ nhân sừng sốt, tựa nghĩ đến cái gì, vội đứng lên lào đảo lao xuống lâu. Trương Cẩn cũng nghĩ tới cái gì, đứng dậy vội vàng theo đi lên, cửa tiểu mội một phen kéo lấy nàng cánh tay, đại tỷ, việc này ngươi đừng trộn lẫn. Không được. Ta hỏi bác sĩ, một lọ hoa nhương tách ra dùng, ba bệnh tình chỉ biết hơi có khởi sắc, không đạt được khỏi hẳn trình độ. Chính là Ninh Đại ca. Ta nói ngươi sao lại thế này, Trương Cẩn tức giận đến tiêm chỉ điểm nữ hài cái chán, giao hấn ngươi với ai thân à, nhà mình thân cha không đau lòng, ngươi đi đau lòng cái người ngoài. Cha ta đương nhiên đau lòng. Chính là đại tỷ tiểu muội ôm trương cẩn cánh tay riêu nói ngươi thật liền không đau lòng đại tổ sao, nàng gả tiến nhà của chúng ta nhiều năm, thượng hiếu cha, hạ đối với ngươi ta yêu thương có dai. Lại nói, Ninh đại ca năm nay mới 26 tuổi, cả đời như vậy trường, chúng ta thật có thể trơ mắt mà nhìn hắn nằm ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại sao. trương cẩn im lặng, sau một lúc lâu chủ bay tiểu muội tay, được rồi, ta đã biết. Nữ hài trên mặt lập tức tràn ra điểm mỹ tươi cười, tỷ, ta liền biết ngươi mềm lòng khẳng định sẽ không mặc kệ Ninh đại ca, trương cẩn trong lòng than nhẹ, hắn là xương sống đâm thường, nửa người tê liệt, đừng nói phân ra đi nửa bình hoa nhưỡng, chính là một lọ toàn cấp đi ra ngoài, cũng không thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. tỷ tỷ tiểu muội nói không có hoa nhưỡng, hắn hiện tại tồn tại chẳng sợ một cái hô hấp đều là đau, nhưng dùng hoa nhưỡng, ít nhất có thể bảo đảm hắn ngủ cái ngủ ngon đi. hơn nữa ta tin tưởng tỷ tỷ tiểu muội lạc quan nói ta tin tưởng tiếp theo ra cửa, hoặc là ở không lâu tương lai. Tỷ tỷ khẳng định có thể mua được đệ nhị bình đỉnh cấp hoa nhưỡng. Ha ha, trương cẩn bị tiểu nội thiên chân chọc cười, nhịn không được lôi kéo nàng khuôn mặt méo đem. Ngươi cho rằng đỉnh cấp hoa nhưỡng là trong đất cải trăng a? Biết nước ngoài một lọ đỉnh cấp hoa nhưỡng, quả nhưỡng xào đến cái gì giới sao? 50 vạn a liền kia cũng không hóa. Biết vì cái gì sao? Bởi vì tiểu nội suy đoán nói quốc gia của ta sợ chế tác hoa nhưỡng, quả nhưỡng quý trọng dược liệu bị thải tuyệt, hạ bán. Trương cẩn mắt trợn trắng, bởi vì đỉnh cấp hoa nhưỡng quả nhượng từ năm nay 3 tháng bắt đầu chỉ cung ứng với ta Hoa quốc bộ đội quân nhân thay đổi thân thể tổ chức ra cái nào quốc gia quân đội tư nhân tổ chức không nghi muốn tiến tới chế tạo ra một chi tuệ Ta Hoa quốc thiết tam quân đoàn như vậy toàn năng nhân tài ai cho ngươi nói này đó làm gì ngươi lại không hiểu Trương Cẩn đem Tiểu Ngụy thân mình vừa chuyển làm nàng mặt hướng đi khuyết đẩy nàng nói ngươi mau xuống lầu đi ta đổi thân quần áo còn muốn đi ra ngoài đâu thả Tiểu Ngụy không phục mà lẩm bẩm nói ngươi không nói ta như thế nào hiểu đáp lại nàng là bang một tiếng, đóng lại cửa phòng. Tiểu Mội há miệng thở dốc, suy sụp mà chạy xuống lầu ba trở về chính mình phòng. Từ mâm đựng trái cây cầm cái quả táo gặm đi hướng ban công, một đám đều đem ta đương Tiểu Hải tử. Quả quả Phương Vũ nhắc nhở nói đã đến giờ, xuống dưới đi rồi. Phó Tuệ đang đến tối cao chỗ hướng hắn bướng bình cười, lung ra tay, giống như nhảy cầu vận động viên, đôi tay ôm đầu gối phiên bổ nhào nhảy xuống tới. Tiểu Mội dư quang đảo qua, Hải Đắc Thủ buông lỏng ném gặm một nửa quả táo, a có người. Có người ngã xuống. Phó tuệ hai chân rơi xuống đất, cũng biết dọa đến người, nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hướng đối phương nhõn miệng cười, phất phất tay, sau đó tay làm loa chạm, kêu gọi nói ta không có việc gì, không có việc gì Nga. Trưng cẩn quần áo thay đổi một nửa, sợ tới mức một run run, xả kiện áo choàng khóa lại trên người, liền chạy hướng về phía ban công, tiểu mội tiểu mội ngươi như thế nào. Tỷ nữ hài hướng trên lầu nàng tỷ vây vây tay, chỉ vào cách vách mặt cỏ thượng quả quả kêu lên ngươi không biết cái kia tiểu nữ hài, nàng từ như vậy cao bàn đu dây thượng, nhẹ buông tay, phiên bổ nhào nhảy xuống tới, như vậy cao, thế nhưng giống con khỉ giống nhau nhảy xuống, quá lợi hại. Hu chương cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, đừng loạn quỷ đều, không biết còn đương nhà ta làm sao vậy đâu. dứt lời, liếc cách vách liếc mắt một cái, dư quang đảo qua Phương Vũ, một bên trở về đi, một bên trong lòng còn nói khi nào, triệu ra tới vị ôn nhuận thiếu niên lang. Phương Vũ tức giận đến kéo qua phó tuệ tiểu béo tay trút hạ. Nơi này không phải quân doanh, tả hữu hàng xóm trụ đều là bình thường thương nhân, để ý nhân gia đem ngươi trở thành trong núi chạy ra con khỉ. Con khỉ có cái gì không tốt, ngươi xem ngộ không hiện tại, toàn dân thần tượng nhiều bị phong. Ngươi có ngộ không tên kia khí sao, ngộ không nhảy hai hạ đó là vinh quang, ngươi nhảy hai hạ đó là siếc ảo thuật. Phương Vũ kéo tay nàng, một bên hướng hồng lâu đi, một bên hỏi quả quả, ngươi sổ hộ khẩu mang theo sao? Mang theo đâu, ngươi hỏi cái này làm gì? đợi lát nữa đi quản lý bất động sản cục phải dùng hạ ngươi sổ hộ khẩu phó tuệ điểm điểm tiểu tấn tiểu tấn từ trong không gian cho nàng lấy ra hai trường sổ hộ khẩu dùng nào một trường phó tuệ đọc sơ chung năm ấy sửa lại án xử sai kết thúc phó tử tiện một lần nữa tiếp nhận chức vụ hồng nam quân công tác ổn định hắn liền yêu cầu tiếp hồi cháu gái tống gia không tha ở lao thủ trưởng điều tiết hạng phó tuệ liền có được song phân hộ khẩu phương vũ cầm đăng ký ở phó hủ danh nghĩa tiếc buồn Sau đó vội vàng lên lầu cầm chính mình hai vai bao xuống dưới, dắt phó tuệ tay, đi thôi. Không cùng triệu bá bọn họ nói một tiếng sao Buổi chiều ta đã cho bọn hắn chào hỏi qua. Ra cửa, hai người đi rồi một đoạn tới rồi giao thông công cộng trạm bài, chờ xe. trương cẩn lái xe trải qua, dư quang đảo qua trạm bài hạ mọi người, trong lòng còn ám đạo sách, hiện tại tiểu hài tử lớn lên thật tốt, cách vách kia không biết từ đâu ra một đôi là, trước mắt cặp này cũng là... Chờ hai người ngồi giao thông công cộng tới rồi quản lý bất động sản cục, trương cẩn vội vàng từ hai người bên người trải qua, hướng bãi đỗ xe mà đi. Phó tuệ quay đầu lại nhìn mắt, chỉ nhìn đến một người xinh đẹp mỹ lệ bóng dáng, ngược lại nàng lại cùng Phương Vũ nói thầm nói, trên đường ta nhìn đến có ra cửa hàng tiêu của Yến, Phương Vũ, đợi chút ngươi xong xuôi sự, chúng ta có thể đi nếm thử sao. Hảo, còn có phó tuệ hồi tưởng hạng, ta còn nhìn đến ra tây bánh phòng, xuyên thấu qua cửa kính. Kêu ba tầng trên giá điểm tâm cấp không giống nhau, một cái so một cái xinh đẹp. Phương Vũ, ta tưởng nếm thử. Hảo. Phó tuệ hầu nghi mà đánh giá phía dưới Vũ sát mặt, quá dê nói chuyện. Tới rồi. Phương Vũ gõ gõ môn. Bên trong lập tức chuyển tới ghế dựa di động thanh âm, tùy theo môn bị mở ra, một cái béo lùn nam nhân nhiệt tình mà ngênh nói chính là Phương Thiếu. Phương Vũ gật gật đầu. Mời vào, mời vào. Phương Vũ nắm phó tuệ vào nhà, sau đó gỡ xuống phía sau ba lô. Lấy ra hoa viên nhà tây khế nhà, hắn cùng phó tuệ sổ hộ khẩu, tư liệu đều tại đây, ngươi nhìn xem. Ai ai, tốt. Nam nhân tiếp nhận, thoáng mài nhìn một lần, sau đó lấy ra trường sang tên chứng minh, mặt khác ta đã viết hảo, chỉ cần ngài nhị vị ở dưới ký tên là được. Sang tên phó tuệ ngưng mi, ngươi muốn đem phòng ở cho ta, vì cái gì? Phương Vũ cầm lấy bút, một bên ký tên, một bên cười nói quả quả không nghĩ muốn sao. Tưởng, có phòng ở. Nàng về sau mang theo gia gia ba mẹ cùng phó gia gia phó ba lại đầy lữ hành, liền có chỗ ở, chính là, ta có thể muốn ngươi phòng ở sao Vì cái gì không thể phương vũ đem bút đưa cho nàng, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, quang đời còn lại còn thỉnh đối ta chiếu cố nhiều hơn. Như thế nào cái chiếu cố pháp? Bồi ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau huấn luyện, tốt nghiệp sau cùng nhau tham gia công tác, cùng nhau tham gia nhiệm vụ, tương bồi cả đời, làm bạn cả đời, được không? Triệu ba phu thê tính toán. Từ quản lý bất động sản cục ra tới phương vũ tâm tình phá lệ hảo, đối phó tuệ hữu cầu tất ứng, bọn họ đi trước ăn của Yến, lại đi ăn điểm tâm ngọt, uống lên nước có ga. Hôm sau, hắn càng là sớm mà chờ ở phó tuệ cửa phòng. Phương vũ phó tuệ lê giày mở cửa, che miệng ngáp một cái, ngươi như thế nào sớm như vậy? Không phải muốn thu thập lộ sao, mau đi rửa mặt. Nga, hảo. Trong hoa viên, phó tuệ điểm điểm trên cổ tay tiểu tấn, tiểu tấn bức ra 20 cái bình ngọc. Động tác nhất trí xếp thành hai bài phập phỉnh ở phó tuệ trước mặt. Phó tuệ đôi tay vãn hoa bay nhanh kết ấn, từng giọt màu tím nhạt ngưng lộ từ tiêu tốn bay lên, không đợi hương khí ở trong không khí phát huy, liền như rơi rụng sao trời tụ tập thành cổ, bắn vào bình nội. Nữ văn lão sư bố trí một thiên viết văn, muốn viết sáng sớm ánh mặt trời biến hóa, chương tiểu muội sáng sớm lên bỏ lên trên tầng cao nhất, một bên cầm kính viên vọng quan sát, một bên ký lục, đột nhiên tay vừa trượt, màn ảnh hạ dị Tầm nhìn Lý Chính Hảo đảo qua quả quả thu thập hoa lộ một màn, hại đến nàng thất thủ ném trong tay kính viễn vọng. Lần này không bằng ngày hôm qua như vậy vận may, rơi xuống kính viễn vọng chính nện ở bưng sớm một chút người hầu trên đầu, kính viễn vọng quăng ngã nát không nói, còn đem người tạm đến phá Thái Dương, chạy đầy đất máu mũi. Nghe lầu trên lầu dưới kinh hô thét chói tai, Trương Cẩn buồn bực gãi gãi đầy đầu tóc gân, xả quá dụ bảo mặc vào, nàng một bên hệ dụ mang, một bên kéo ra bức màn, đẩy ra trên ban công môn đi ra ngoài, lại làm sao vậy? Tỷ tỷ trương tiểu muội bất chấp người hầu thì thầm đoán giận, chỉ vào cách vách cả kinh nói ta thấy được, ta thấy được hoa tiên tử. Trương cẩn ngưng mi, cái gì loạn bảy tắm tảo. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi lớn như vậy số tuổi, liền không cần lại xem phim hoạt hình, như thế nào liền không nghe, thật đương chính mình vẫn là 3-4 tuổi đứa bé à. Tỷ, là thật sự, thật sự hoa tiên tử. Không được trương tiểu muội xách lên làn váy, một bên xuống lầu, một bên kêu lên, ta muốn đi cách vách nhìn xem. Quả quả, làm sao vậy? Phó tuệ thu hồi nhìn về phía cách vách ánh mắt, đem cái hảo nắp bình bình ngọc giao cho tiểu tấn thu hảo, vừa rồi, khả năng bị người thấy được. Là cách vách trương công quán sao, ly đến xa như vậy cũng có thể nhìn đến phương vũ ngưng mi suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ trương gia chính là bình thường thương nhân. Phó tuệ kính viết vọng. Vậy giải thích thông, nhìn đến là người nào sao lão nhân, thanh niên vẫn là hải tử. 17-18 tuổi thiếu nữ. Phương vũ trong ấn tượng trương gia là có một vị so với hắn hơn mấy tuổi tiểu tỷ tỷ. Khi còn bé cha mẹ còn ở, hai nhà cũng nhiều có đi lại. Nói đến, Trương gia ba phụ thời trẻ cùng phụ thân còn có vài phần giao tình, chúng ta hai nhà lại là quê nhà. Ăn qua cơm sáng, chúng ta trước không đi du ngoạn, ta mang ngươi qua đi bái kiến nói còn chưa dứt lời, ngược lại nghĩ đến vận động tới khi, Trương gia năm đó tình cảnh, Phương Vũ đột nhiên không xác định lên, như vậy tình huống, Trương bá phụ không biết có hay không sống sót, phòng ở trả lại sau, có hay không bán đi. Rốt cuộc năm đó trương bá mâu từ lầu chính thượng nhảy xuống tới, đương trường tử vong, như vậy thảm thống trải qua với trương gia tới nói, không thua gì một hồi ác mộng. Phương Vũ. Ta không có việc gì Phương Vũ dắt phó tuệ tay, một bên hướng tiểu hồng lâu đi đến, một bên nói nhớ tới một ít ngày cũ chuyện cũ. Quả quả, sớm. Triệu đại nương đối vào cửa hai người hô, tiểu thiếu gia bữa sáng đã hảo, muốn đi phòng bếp dùng cơm sao. Ở hồng lâu đi. Triệu đại nương sừng sốt. Phó tuệ đối triệu đại nương hơi hơi gật đầu, bung ra phương vũ tay, ta đi xem ra ra. Ấn. Nhìn theo phó tuệ xanh nhạt sắc góc váy biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, phương vũ gọi lại triệu đại đường. Đại nương, này tòa hoa viên nhà Tây ta đã qua hộ đến quả quả danh nghĩa, ngày sau nó chủ nhân chỉ có một, kia đó là quả quả, cũng danh phó tuệ. Thiếu gia, ngươi, ngươi sao lại có thể đem nó quá cấp một ngoại nhân, nó là lao ra lưu lại, ngươi như thế nào có thể? Đình phương vũ giơ tay chặn lại nói ta ở ngươi cùng triệu bá trong mắt, sợ là cái cái gì cũng đều không hiểu, không thể làm chủ hài tử. Phương vũ cười khẽ, ta đây không để phòng nói cho ngươi, hỗ trợ xử lý sang tên người là Lão thủ trưởng tự mình an bài xuống dưới, nói cách khác, việc này là trải qua hắn cho phép. Hắn, hắn sao lại có thể như vậy, năm đó không có dưỡng quá lao ra một ngày. Đại nương, này không phải ngươi có thể xem vào. Kia phương giáo thủ đâu, hắn đồng ý sao? Đồng ý à? vì cái gì không đồng ý, quả quả là hắn xem trọng tiểu bối, hắn hận không thể đem chính mình sở hữu thân gia đều cho nàng, đáng tiếc quả quả trướng mắt. Lão gia tử xả quá trên ban công cháu gái, giao huấn ngươi nghe còn rất mỹ. Mỹ a phó tuệ mỹ tư tư nói không phải ta không thu phương gia gia lễ vật, mà là không thể khai cái này tiền lệ, bằng không mỗi người đều chạy tới cho ta tặng lễ, ta đây chẳng phải cả ngày cái gì cũng làm không được, quang lưu tại trong nhà thu lễ. Lão gia tử bị cháu gái nẹn đến nhịn không được mắt trợn trắng. Sang tên lại là chuyện xảy ra như thế nào?" Hi hì Phó Tuệ ôm lão gia tử nách Phó, nị vai nói chính là Phương Vũ nói như vậy lâu. Lão gia tử híp híp mắt, ngày hôm qua hắn quải ngươi đi ra ngoài, chính là đi xử lý sang tên thủ tục. Đối tích. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ lão gia tử tức giận đến gõ cháu gái một cái cương băng, "Ta xem ngươi bổn đã chết, bị người bán, còn giúp nhân số tiền đâu?" Gia gia Phó Tuệ buông ra hắn cánh tay, che lại chán không cao hưng nói rõ ràng là ta chiếm tiện nghi được đống căn phòng lớn. Ngài không khen liền tính, làm gì còn nói ta buồn? Tím đỉnh các ai không khen ta thông minh lanh lợi? Lão gia tử nhìn vẫn là một đoàn ngây thơ cháu gái, xách lên hắn tẩu thuốc hùng hổ đi xuống lầu, không nói hai lời, đi đến Phương Vũ bên người nhấc chân liền đạp qua đi. Phương Vũ cuống quít tránh thoát. Tiểu tử thối, ngươi còn dám trốn? Lão gia tử giơ lên trong tay tẩu thuốc, đuổi theo gõ lên, đứng lại, xem ngươi cái tiểu tử thối hướng nào chạy. Gia gia phó tuệ ghé vào tay vịn cầu thang thượng, cười nhắc nhở nói ngài đừng đi đâu. Hắn vốn dĩ liền không thông minh, ngươi lại đánh vài cái liền càng buồn. Quả quả Phương Vũ một bên vòng quanh trong phòng khách sofa chạy, một bên dở khóc dở cười nói ngươi có thể đừng lửa cháy đổ thêm dầu sao thật không biết là hộ hắn đâu, vẫn là ở tổn hại hắn. Làm sao vậy Triệu Bá nhìn từ Hồng lâu thất hồn lạc phách trở về, liền ngồi ở ghế trên gạt lệ lão bà tử, vội la lên ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ô ô tiểu thiếu gia đem nơi này sang tên, sang tên ô ta không có ra. Triệu Đại nương bụm mặt khóc đến khóc không thành tiếng. Triệu Bá khỏe mắt một trận cấp xúc, Sang Tên hắn bắt lấy Triệu đại nương hai vai, quát cái gì Sang Tên, nói rõ ràng. Triệu đại nương sợ tới mức một run run, nước nở đem Phương Vũ Nguyên lời nói thuật lại một lần. "Tống lão gia tử, Tống thừa vận Triệu Bá buông ra thế tử." Lùi lại ngồi vào ghế trên, tự mình lẩm bẩm bất quá là sớm về hưu tránh họa lợi thế tiểu nhân, như thế nào liền cùng lão thủ trưởng chấp lên liên hệ. Triệu đại nương lấy khăn lau đem nước mắt, bình phục sẽ cảm xúc, ngươi không phải nói Con của hắn một cái ở quân khu bộ đội đương sư trưởng, một cái ở cảnh vệ đội đương phó sư trưởng, mà hắn bản nhân cũng từng cùng lao thủ trưởng cùng nhau tham gia quá nhiệm vụ sao. Người như vậy, như vậy gia đình, ở kinh thị đó là một chảo một đống. Triệu Bá buồn bực nói kia phương vũ có hay không nói chúng ta là cái cái gì an bài hắn lớn như vậy tuổi người, đi ra ngoài tìm công tác cũng đến có người muốn. Chính yếu hắn cũng kéo không dưới mặt à, nhiều năm qua vô chủ, sống trong nhung lụa tự tại sinh hoạt, sớm bảo hắn ma đi thời trẻ hèn mọn. Đem trước mắt hoa viên nhà Tây trở thành sở hữu vật nói câu không chú ý nói, trừ bỏ lão hàng xóm trưng ra, ngày hôm qua phương vũ không tới, ai còn nhớ rõ hoa viên nhà Tây hắn ban đầu chủ nhân. Kia thật không có trương đại nương đứng dậy vặn ra vòi nước, rửa mặt, chưa nói muốn đuổi việc chúng ta. Ta nhớ rõ triệu bán nói quả quả ngày hôm qua nói, bọn họ ở chỗ này chỉ đợi nửa tháng. Đối. Kia này nửa tháng ngươi hầu hạ tận tâm chút. Ngươi không tìm phương vũ nói nói sao phòng ở tuy rằng công tác khả năng vẫn là hết thể như cũ, nhưng triệu đại nương trong lòng luôn là vắng vẻ, giống như mất đi cái gì. Nói cái gì, có cái gì hảo thuyết. Triệu Bá buồn bực nói ngươi không nghe hắn đem lao thủ trưởng, phương giáo thụ đều dọn ra tới sao. Nhân gia có trưởng bối ở phía sau chống đâu, chẳng sợ chính là cái phá của ăn chơi chắc táng, cũng không phải chúng ta có thể đấu, hiện tại lại không phải sớm mấy năm vận động lúc ấy. Biết thời vụ giả vì tuấn kiệt, liền cứ như vậy đi. Triệu Ba suy sụp nói, chúng ta một phen dương cốt không sao cả, ngươi đừng quên trong nhà con cháu. Vậy ngươi nói, ta còn gọi lâm lâm lại đây sao? Triệu Ba nhớ tới ngày hôm qua quả quả, dùng khí kinh ngâng lên hắn khi biểu tình, vội xua tay nói nhưng đừng, kia nha đầu bị lao đại tức phụ chiếu hư, vẫn luôn đương này nhà Tây là nhà ta, đến lúc đó nói lộ miệng, quả quả kia nha đầu cũng không phải là thiện trang một cái làm không hảo bọn họ liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Phương Vũ liền không niệm một chút cũ tình triệu đại nương không tin nói. Lại nói như thế nào, khi còn nhỏ ta còn mang quá hắn mấy năm. Đừng quên lão đại bọn họ công tác là như thế nào tới Triệu Bá cảnh cáo nói. Đinh Linh Linh. Có khách nhân Triệu Bá đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên dặn dò nói ta đi mở cửa, ngươi mau đem bữa sáng đưa qua đi. Quả quả ghé vào trên tay vịt, một bên cắn sóc truyền đạt trái cây, một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn dưới lầu truy chốn trò chơi. Quả quả rồng bay lấy cánh vỗ vỗ phó tuệ, có người tới. Phó tuệ ngẩng đầu xuyên thấu qua trên cửa cao lớn cửa kính, ra bên ngoài nhìn mắt, ra ra đừng đánh, triệu bá lại đây. Lao ra tử thở hồng hộp mà dừng lại, gần đây hướng trên sofa ngồi xuống, lấy khăn lau đem trên chắn hãn. Phương vũ vội sửa sang lại phiên trên người quần áo, chạy loạn đầu tóc, cầm lấy trên bàn trà ấm nước, ân cần mà đổ chén nước, liếm mặt đôi tay phủng đến Lao ra tử trước mặt, nịnh nọt nói tống ra ra, thỉnh dùng trà. Phó tuệ che che mặt, tay đôi mắt. Lao ra tử hừ một tiếng ngẩng đầu đối hắn làm như không thấy, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử túi, tưởng lừa dối quá quan, mị ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Lao ra tử, tiểu thiếu gia, quả quả triệu bá nhất nhất cùng phòng trong mấy người chào hỏi, cách vách trương gia tiểu nữ nhi lại đây tìm quả quả, nói là có việc. Trương gia phương vũ hỏi còn là trước đây trương gia? Đúng vậy, triệu bá nói trương bá năm sửa lại án sử sai sau, bọn họ một nhà liền lại dọn trở về. Tiếp, phương vũ hai tròng mắt lóe lóe hắn nhớ tới khi còn bé phụ thân dẫn hắn đi bái kiến trương bá phụ triệu bá dẫn theo quả tặng đi theo lúc ấy hắn cùng phụ thân bị trương bá phụ tự mình nên vào nhà đi triệu bá có trương phủ quản gia tiếp đãi hãy còn nhớ rõ quay đầu lại gian triệu bá đối trương phủ quản gia cung kính cùng kiến thi lúc đó phụ thân tuy ở lại không cùng lão thủ trưởng tương nhận ở ma đô chỉ là có vài phần kinh thương tài năng bình thường học giả cùng trương bá phụ ngọc khí đồ cổ đại sư thân phận kém khá xa cảnh đời đổi rời bất quá ngắn ngủn mấy năm Ngày đó cung khiêm quản gia đã cùng cách vách chủ nhân cùng ngồi cùng ăn. Không, hoặc là đối cách vách còn mang theo vài phần kinh miệt. Là chúng ta chú ý mỗi người bình đẳng, trực tiếp kêu một tiếng tên cũng không vì quá, cũng đừng quên triệu bá hiện tại vẫn là này tòa hoa viên nhà Tây Quảng Gia, mà cách vách lại nghèo túng vẫn là tòa nhà chủ nhân, bình đẳng xã hội, vẫn như cũ tồn tại sai biệt. Như vậy, là cái gì cho triệu bá tự tin, làm hắn có thể tự cho mình cao nhân nhất đẳng đâu Phương Vũ cảm xúc phập phồng bất quá nháy mắt, Thỉnh nàng tiến vào. Đúng vậy triệu bá đáp lời xoay người đi ra ngoài, thỉnh thoảng đem trường tiểu muội mang theo lại đây. Là ngươi thật là ngươi tiểu tiên nữ theo liên thanh kinh hồ, không đợi triệu bá đem trường tiểu muội giới thiệu cho đại gia, nàng liền chạy đến phó tuệ trước mặt, thật cẩn thận mà sờ sờ trên người nàng quần áo, xúc xúc cánh tay của nàng, chân thật xúc cảm, nguyên lai tiểu tiên nữ là chân nhân nàng kinh dị nói. Khu triệu bá trong mắt cảm xúc thoáng qua, đây là tiểu thư nhà ta phó tuệ, phó phòng ở đổi chủ nhân. Triệu Bá lập tức hận không thể cắn hạ chính mình đầu lưỡi, đổi chủ nhân sự như thế nào có thể truyền ra đi? Nhưng lời nói đã xuất khẩu. Lá này tòa hoa viên nhà Tây từ hôm qua khởi đã về phó tuệ Phương Vũ cười nói: Ngươi là Trương gia tỷ tỷ, ngươi hảo, ta là Phương Vũ, Phương, Phương Vũ, ngươi, ngươi lớn như vậy, nhìn so nàng còn muốn cao hơn rất nhiều ôn nhuận thiếu niên lang Trương Tiểu Ngụy không dám tin tưởng nói ngươi trước kia như vậy cao một chút nàng dùng tay khoa tay múa chân nói, hiện tại đã như vậy cao. Không biết còn tưởng rằng ngươi so với ta đại đâu. Trên thực tế, nàng cách khác Vũ lớn 3 tuổi, hắn còn treo nước mũi, bao ta đâu, nàng cũng đã con cặp sách đi học. Phương Vũ vướt cái mũi cười khẽ thanh, kia đều là bao nhiêu năm trước sự. Đúng vậy, thời gian quá đến thật mau trương tiểu muội hơi có chút thương cảm nói ngươi lần này trở về, chính là tới xử lý tòa nhà sang tên thủ tục sao. Không phải, chúng ta là tới lưu hành, sang tên chỉ là thuận tiện. Quả quả Phương Vũ dắt phó tuệ tay nhỏ. Giới thiệu nói đây là trương gia nhỏ nhất tỷ tỷ, Têu Chương Chân, bất quá mọi người đều kêu nàng tiểu muội. Ngươi hảo thiếu nữ xuyên thân phiêu giật hán phục, Phó Tuệ mới lạ mà sờ sờ, ngươi quần áo thật xinh đẹp so vu tộc phục sức xinh đẹp nhiều, vu tộc quần áo nhiều lấy màu đen vì đế, theo lấy phục phồn đồ án. Cảm ơn. Ngươi quần áo càng xinh đẹp, làn váy thượng hoa sen giống thật sự giống nhau mỹ. Năm gần đây, Phó Tuệ quần áo hoặc là là thủ công định chế, hoặc là chính là vài vị thân cận nữ tính trưởng đối thân thủ làm. Hôm nay nàng xuyên cái này xanh nhạt tiểu váy, là Trịnh Hoan mẫu thân, Trịnh Phu nhân làm, là sen lãnh, đại triển tay áo, tầng tầng lớp lớp và táo thượng, thêu nhiều đóa hoặc phấn hoặc hồng nho nhỏ lập thể hoa sen. Ha ha, phó tuệ sách lên làn váy, nhón xuyên xanh nhạt sắc da dê dày chân tại chỗ xoay cái vòng, ta cũng như vậy cảm thấy, Trịnh Bá mẫu tay nghề tốt nhất, không phải mua chính là trong nhà trưởng bối tự mình động thủ làm sao? Ân, có thứ xuyên mua tới áo lông, trên người ngứa, mụ mụ liền không cho mua quần áo. Ngữ khí hảo không bị khuất. Phương Vũ nghe được bật cười, nhìn không được méo méo nàng khuôn mặt, ngươi quần áo thiếu. Nay thật không có, nàng lớn lên lại Mỹ lại đáng yêu, các trưởng bối đều thích trang điểm nàng, quần áo tay sức nhiều đến đơn độc trang một phòng, còn hảo nàng lớn lên trợm, mới không đến nỗi còn không có thượng thân liền không thể xuyên. Chân tỷ tỷ, tới cấp ngươi giới thiệu một chút nói, Phương Vũ nắm phó tuệ tay, lãnh trương tiểu mội đi tới lao ra tử trước mặt, ông nội của ta bạn tốt, tống gia. gia. Tuy rằng Vương Vũ chưa nói Tống Gia Gia là hắn vị nào Gia Gia bằng hưu, nhưng Lão Gia Tử một thân khí thế tuyệt không phải người thường. đảo càng như là nàng ở trong Tivi nhìn thấy những cái đó trong quân thủ trưởng, thân thể thẳng, khuôn mặt uy nghiêm trung lộ ra một chút dễ thân. Trương Tiểu Ngụy vội không người vấn an, Tống Gia Gia ngươi hảo, ngươi một thân hán phục lao Gia Tử cười nói cho ta hành cái phúc lễ đi. Ai nàng loại này trải qua quá gia đình biến đổi lớn hài tử, tâm tư nhất mến cảm, Lão Gia Tử liêu liêu một câu. Nàng liền từ giữa nghe ra, lão gia tử thiện ý. Tay phải áp tay trái, tay trái ấn ở tả xương hông thượng, hai chân khép lại vuông gối, hơi hơi cúi đầu, nàng được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Phó Tuệ lén lút hướng lão gia tử trong tay tắc khối ngọc bội, lão gia tử ngẩn ra hạ, bung ra trong túi tiền kẹp, cười đưa qua, "Cầm đi, lễ gặp mặt." Bình thường Phỉ Thúy bất quá mặt trên Phó Tuệ khắc lại đạo đùa bình an, nhưng để trọng thai ba lần, tiểu thai mười lần. Chư tiểu muội không khỏi nhìn về phía Phương Vũ, Phương Vũ gật gật đầu. Cảm ơn Tống Gia Gia. Trương tiểu mội vui sướng mà tiếp nhận, đương trường hệ ở trên eo, ta thực thích, trở về ta làm đại tẩu giúp ta đánh cái dây đeo xứng với. Phương Vũ chịu chịu khoe miệng, biết nàng hiểu lầm, tưởng cho nàng hán phục phối sức đâu, muốn bên người mang theo, mặt trên thỉnh đại sư khắc lại đạo đùa bình an. Phó tuệ chớp chớp mắt, khi nào chính mình thành đại sư. Ở nàng trong vấn tượng, vừa nói cái gì đại sư, đó chính là thực lao thực lao đắc đạo cao nhân rồi. Tống lão thiếu gia Quả quả tiểu thư Triệu đại nương lại đây nói bữa sáng dọn xong. "A, thực xin lỗi, quấy rầy." Kinh Triệu đại nương nhắc nhở, Trương tiểu muội mới nhớ tới chính mình tới Lô Mãng, Tống gia gia, Phương Vũ, Phó Tuệ, ta đi trước, hôm nào ở về Gia tỷ chính thức tiến đến bái phỏng." Phương Vũ chân tỷ tỷ không lưu lại dùng cái cơm xoảng. "Không, không được Trương tiểu muội hoảng loạn nói, ta đi học thời gian mau tới rồi, cáo tử." Đại nương Phương Vũ nói giúp chúng ta đưa đưa chân tỷ. Khả năng không biết mấy người khẩu vị Triệu đại nương cái gì đều làm chút, bánh gạo nếp, sinh chiên, màn thầu, bánh bao nhỏ, sữa bò, bánh mì, cháo trắng, cháo hải sản chờ bầy tràn đầy một bàn. Mặt khác, sóc chính là quả hạch, rồng bay chính là cháo thịt. Phó tuệ mỗi dạng thức ăn đều nếm nếm, phương vũ tuyển sinh chiên cùng cháo hải sản, lão gia tử liền tiểu thái ăn màn thầu, uống lên chén cháo trắng. Mấy người chính ăn, Trương Hồng quân liền vội vàng đuổi lại đây. Như thế nào lúc này lại đây, ăn cơm sao lão gia tử chiêu nói. Lại đây lại ăn chút. Ta hưu nửa tháng nghỉ Đông Trương Hồng Quân theo lời ngồi xuống, cười nói cũng không có việc gì, vừa lúc cho các ngươi đường cái dẫn đường. Ngươi a quá khách khí. Lão gia tử lắc đầu nói chúng ta chính là ra tới tùy tiện đi một chút, chưa nói nhất định phải xem này đó cảnh điểm, cũng không thèm để ý chơi thời gian dài ngắn, bản thân đáp giao thông công cộng ở trong thành ngoài thành chuyển động, đi đi dừng dừng, có thể so ngươi đi theo tự tại. Tống Hồng Quân bản thân thịnh chén cháo hải sản, một hơi uống xong nửa chén. Một bên gấp cái sinh trên nơi tay, một bên cười nói yên tâm, ngài lao chạy đi đâu đều thành, ta liền một cho các ngươi lái xe tài xế. Dạ đều thỉnh, còn nói cái gì? Mấy người dùng bãi cơm, Phương Vũ, Phó Tuệ lên lầu từng người bối cái ba lô, cùng Triệu Bá Phu thêm nói một tiếng, liền mang theo rồng bay, xốc ra cửa. Lại nói Trương tiểu muội, vừa đến ra liền gấp không chờ nổi mà chạy như bay lên, tỷ tỷ Phương Vũ đã trở lại, hắn còn đem phòng ở sang tên cho Phó Tuệ. Trương cần nghe được đầu đại nhịn không được giáo huấn trương tiểu muội, ngươi quy củ đâu? Đại buổi sáng không rên một tiếng chạy ra đi, không biết đại gia phải đợi ngươi ăn cơm sao? Khụ trương ba tuổi trẻ khụ thanh, cấp tiểu nữ nhi giải vây nói mao đừng nói nàng, ăn cơm đi, đừng chậm trễ tiểu muội đi học. Ba trương cần ngưng mi, ngươi liền biết che chở nàng. Trương tiểu muội thè lưỡi, cất bước đi vào nhà ăn. ở trương ba năm bên người ngồi xuống, ba ba sớm ta xem ngài khí sắc hảo không ít, ngài tối hôm qua ngủ hảo sao? Hảo Trương 3 năm nhịn không được lộ ra mỉm cười, chưa bao giờ có ngủ đến như vậy thoải mái quá. Trương Cẩn tiếp nối nói nếu là một chỉnh bình toàn uống xong thì tốt rồi. Nói thật, Cẩn Nhi, ba ba có chút hối hận, muốn sớm biết rằng quả nhưỡng hiệu quả tốt như vậy, ba ba ngày hôm qua liền không nên uống. Nghe ta nói xong hắn giơ tay cái ở trưởng nữ mu bàn tay thượng, chấn ăn mà vũ vũ, ninh thân năm nay mới 26 tuổi, rất tốt niên hoa vừa mới triển khai, cùng này so sánh, ba ba đều là hoàng thổ nửa trôn thân người. Ai hắn than nhẹ, lãng phí A. Trương cẩn tay run run, cuối cùng nàng chiếc đũa một quăng ngã, đứng lên, cắn cắn môi mắt nhắm lại, chảy xuống một chuối nước mắt, ba ba là chát ta tâm đâu? Ngài mệnh ngài không để bụng, ta để ý, ta đã không có mô mụn, không có ca ca, không có chất nhi, ta không thể lại mất đi ba ba. Nhìn lại nữ nhi hoảng sợ rời đi bóng dáng, trương bá năm nhắm mắt, chính mở đối sợ tới mức trắng sắc mặt tiểu nữ nhi chậm rãi lộ ra cái tươi cười, không sợ. Ăn chiên bao hắn gấp cái chiên bao bỏ vào tiểu nữ nhi cái đĩa. Vừa rồi nghe ngươi nói ai đã trở lại. Phương Vũ trương tiểu muội kẹp lên sinh chiên cắn một ngụm, sau đó bay nhanh đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Chính là triệu phàm thúc thúc nhi tử Phương Vũ, hắn đã trở lại. Đúng rồi nàng buông chiếc búa, khởi xuống bên hông hệ Ngọc Bội, cùng hắn cùng nhau trở về. Còn có một vị tống lao gia tử, một cái mười mấy tuổi kêu phó tuệ tiểu cô nương. Này Ngọc Bội chính là tống gia gia cho ta lễ gặp mặt. Trương Bá Nam tiếp nhận, lòng bàn tay lướt qua Ngọc Bội thượng cắt ngân. Si Mê nói hảo đào công, Bung trong tay chiếc búa, cơm cũng không ăn, chỉ đối với quang không ngừng mà đánh giá sâu cạn không thôi hoa văn, là bùa bình an. Thực cổ xưa một loại phương pháp sáng tác, ta cho rằng sớm đã thất truyền đâu, nguyên lai còn tồn hậu thế à? Ba ba trương tiểu nội khẩn trương nói thực quý sao? Ân, vật đó vô giá. Trương tiểu nội hô hấp cứng lại, kia, ta đây đợi chút còn trở về đi. Còn trở về à? Trương Bá năm nắm ngọc bội tay khẩn lại khẩn, không phải tham tài. Mà là tiểu nữ nhi mệnh có một kiếp Mà ứng kiếp ngày liền ở ngay gần đây Hắn mi môi Tự mình đứng dậy tìm cái dây thun xuyên Cấp tiểu nữ nhi mang ở trên cổ Tùy theo xoa xoa nàng đầu Nhẹ giọng nói ngươi trước mang Đợi chút ba ba mang theo nhà ta đổ ra truyền Tự mình đi cách vách đi một chuyến Cho ngươi còn nhân tình Không sợ, hết thể có ba ba đâu Phải dùng đồ ra truyền đổi sao kia Ta đây từ bỏ Nói, trương tiểu mội nắm lên dây thừng liền phải gỡ xuống tới Không thể Trường bán năm đẻ lại tiểu nữ nhi tay, chặn lại nói tiểu muội nghe ba ba nói, không có ba ba cho phép, không được gỡ xuống, biết không. Xảy ra chuyện. Ở một cái xa lạ thành thị, nôn ngữ còn không phải quá thông dưới tình huống, tìm một cái giá tiện nghi vệ sinh sạch sẽ phục vụ không tồi khách sạn, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Lâm viện quân mấy người hôm qua lăn lộn đến đã khuya, mới ở một cái tương đối tương đối thiên tránh địa phương, tìm ra mới vừa từ dân cư cải biến thành tiểu khách sạn. Đông tử trong lòng có việc. Ôm gối đầu hạ bao ni lon, một đêm ngủ tỉnh ngủ tỉnh mà ai đến buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng, hắn liền khẽ mặc thanh mà bỏ dậy, cấp cùng phòng lâm viện quân để lại tờ giấy, lấy cớ đi ra ngoài mua bữa sáng, ôm bao ra phòng, xuống lầu cấp quẩy sau lão bản nương chào hỏi, liền đi ra khách sạn. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua lại đây khi, ở ly này năm sáu mà phồn hoa trên đường phố, nhìn đến quá ra ngân hàng. Cùng chi đồng thời, mấy dặm ở ngoài một cái nhỏ hẹp trên các mái, tống tháng 11 liền ngoài cửa sổ thấu tiến vào quang. Lén lút từ giường ván gỗ thượng bò lên, ở cùng phòng mấy người tiếng ấy, chậm rãi dịch tới cửa, túng then cửa tay tiểu tâm mà kéo hạ, cửa gỗ xẹt qua sàn nhà thứ lạc thanh, sợ tới mức tống tháng 11 ra đầu tê dần, trên sống lưng thoáng khởi một tầng bạch mau hãn. Tính đợi một lát, thấy đại gia cũng không có từ ngủ say trung tỉnh lại, tống tháng 11 một bàn tay thăm vào cửa phùng nắm lấy cạnh cửa, tướng môn nhẹ nhàng mà hướng lên trên dẫn theo chậm rãi mở ra, tùy theo nghiêng người lué đi ra ngoài, tướng môn nguyên dạng khép lại Nàng đuốt tay vịn cầu thang một bên run như cầy sấy mà đi xuống dưới, một bên gần như với đờ đẫn mà nghĩ, nàng như thế nào sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh, tựa khóc tựa cười mà kéo kéo môi, đại khái không còn có so với chính mình quá đến thảm hại hơn trọng sinh già đi. Từ lao thủ trưởng không chết, bình định, đến thanh niên trí thức trở về thành, khôi phục thi đại học, thế giới này sớm đã liền đến hoàn toàn thay đổi, nàng không có tiên tri, bay nhanh phát triển trước gần bánh xe, chưa cho nàng dự lưu chuẩn bị thời gian liền nên đón thi đại học. Nàng một cái tiểu học tốt nghiệp như thế nào thắng quá sơ cao trung sinh. Thế không thượng cái kia cầu độc mục, nàng lúc đầu cũng không có để ở trong lòng, tục ngữ nói điều điều đại đạo thông la mã, thành công lại không phải chỉ có vào đại học một cái con đường. Nàng còn có thể làm buôn bán, trở thành chức phú lên kia nhóm người. Mà khi nàng gom sách giáo khoa, đi khảo sát làm lúc nào mới phát hiện, trong thôn không biết khi nào khởi, đã khơi mào gà trứng vịt đồ ăn hướng trong huyện bán, trong huyện nhà xưởng cửa cũng khai nổi lên quán ăn, trang phục cửa hàng Cửa trường bán văn phòng phẩm, ngoạn vật càng là nhiều không kể xiết, trên đường cái đi vài bước là có thể gặp được bán giá vật, trái cây. Nàng so người khác thông minh sao cũng không, ít nhất ở các ngành các nghề bay nhanh phát triển lập tức, nàng tìm không ra chính mình ưu thế. So người khác có thể chịu khổ sao nếu là thu vào cao hơn trả giá, nàng có lẽ sẽ gấp bội nỗ lực, ngược lại, liền sẽ như nhau kiếp trước như vậy tầm thường vô vi, mơ màng hồ đồ vượt qua quãng đời còn lại. Không cam lòng, lại cũng tìm không thấy chính mình đường ra. Ở làm buôn bán lại bị người chơi lúc sau, tất cả vô lại dưới, nàng một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa cùng phụ thân lưu lại bách thảo tập, báo trung chuyên bộ vệ giáo. Tốt nghiệp sau, nàng bị phân phối tới rồi trong huyện bệnh viện, đương danh thực tập hộ sĩ, có bách thảo tập nàng giống như cũng không có thay đổi cái gì, trừ bỏ nhớ mãn đầu vóc thảo dược tri thức, cũng không có ưu tú đến làm danh sư đại lao chủ động thu đồ đệ. Lại một lần, lý tưởng bại cho hiện thực, nàng cam tâm sao tự nhiên là không cam lòng. Vì thế nàng liên hệ thượng nghe nói ở Mado hôn đến không tội, đã từng truy quá nàng học trưởng. Vì cấp đối phương một kinh hỉ, nàng cầm địa chỉ trước tiên tìm lại đây. Càng đi càng thiên, nàng trong lòng vui sướng chậm rãi truyền lệnh, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trở về đi, tìm cái khách sạn trước chủ hạng, lại đến hỏi thăm hỏi thăm đâu. Đột nhiên nghe được một tường chi cách địa phương truyền đến, cái gì ma túy, trốn, sợ, cùng với Têu Diên Thanh. Nàng lặng lẽ thăm dò đi nhìn, chính nhìn đến một đám người tay đấm chân đá côn buồn mà Hành hung trên mặt đất một người nam tử, tùy theo nàng thấy được học trưởng, hắn tựa cái tiểu đầu mục đến gần đám người, mọi người sôi nổi cho hắn nhường đường, sau đó hắn không biết hỏi nam nhân cái gì, tựa không hỏi ra tới, hắn phất phất tay, lập tức có người tiến lên lôi kéo trên mặt đất nam nhân đầu tóc, kéo chết cẩu túm hắn đi vào không xa tiểu viện. Kia một khắc nàng cả người lạnh lẽo, nàng rõ ràng mà biết chính mình khả năng đụng vào cái gì, mà học trưởng sở dĩ muốn chính mình tới, khả năng cùng chính mình gần nhất trong lúc vô ý ở trong điện thoại nhắc tới bách thảo tập có quan hệ bách thảo tập chẳng những họa có mỗi loại thảo dược tranh vẽ còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chúng nó sinh trưởng mà sinh trưởng hoàn cảnh dược tính bào chế thủ pháp cổ pháp lấy ra cùng với cùng này đó thảo dược xứng đôi sau sinh ra hiệu quả từ từ nàng nhớ rõ trong điện thoại học trưởng từng hỏi qua cái gì gọi là cổ pháp lấy ra cùng với cần sa lấy ra độ tinh khiết tống tháng 11 cả người run đến lợi hại đại não một mảnh hỗn độn nàng đi bước một lùi lại Một không cẩn thận đụng phải ở trên tường, tê lên đau đớn. Ai? Đi xem. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Tống Thắng 11 biết chính mình hẳn là chạy, nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng mà biết chính mình lúc này mãi bất động bước chân, hai chân mềm lợi hại. Lau đem đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng quyết tâm, một khuỷu tay đánh vào trên tường, ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, "Ô ô đau quá, đau quá." Thường giám đốc là cái nữ nhân. Chào một cái chào tự xuất khẩu, thường lôi nghe hơi có chút quen tai tiếng khắp. Trong lòng vừa động, vội hướng đến gần tống tháng 11 nam tử đánh cái thủ thế, làm hắn trước đứng đừng lúc đích, theo sau đối bên người người phất phất tay, nhỏ giọng nói đều tan. Tháng 11, như thế nào là ngươi thường lỗi chuyển qua một đạo tường, kinh hỉ nói khi nào đến như thế nào cũng không trước tiên cho ta gọi điện thoại, làm ta đi nhà ga tiếp ngươi. Học, học trưởng tống tháng 11 nhào lên trước ôm chặt đối phương, nghẹn ngào nói nơi này hảo hẻo lánh, ta càng đi càng sợ, ô ô giống như còn nghe được đánh nhau thanh. Sợ tới mức ta một không cẩn thận đụng vào cánh tay Ngươi xem nói Nàng vãn khởi ống tay háo làm hắn xem nàng khủy tay thượng xanh tím Đáng thương tích tích mà nhìn hắn ủy khuất nói đều chảy ra Tống tháng 11 không phải đặc biệt Mỹ kia loại người Nhưng cũng là thanh tú dai nhân Hơn nữa kiếp trước thông hiểu một chút hóa trang kỹ thuật Vốn có 6 phần tư sắc, Cũng bị nàng tăng lên tới 9 phần Càng đừng nói thường lỗi nguyên liền đối nàng Có vài phần ái mộ Liền tính không có Như vậy cái Mỹ nhân trong ngực Nào còn sẽ thật sự ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ta cho ngươi thổi thổi thường lôi chấp khởi nàng tuyết trắng cánh tay nhẹ nhàng mà thổi thổi, tiện đà thương tiếc mà nâng lên nàng cằm, vì nàng hủy diệt khẽ mắt nước mắt, lau đi trên chán lại toát ra mồ hôi lạnh. Đừng khóc thường lỗi thấy nàng trên mặt không có một chút huyết sắc, cả người còn run rẩy đến lợi hại, cho rằng nữ hải tử sợ đau, ta mang ngươi đi phụ cận bệnh viện nhìn xem, mua phiến thuốc giảm đau ăn. Ngươi nói nghe được đánh nhau thanh tĩnh chờ ở bên nam tử hí hí mắt, hỏi biết bọn họ vì cái gì đánh nhau. Có mấy người sao? Tống tháng 11 trong lòng một lộn bộ, vội sợ hãi mà thường lui tới lôi trong lòng ngực chui toảng, đây là... Nga, hắn á thường lỗi giới thiệu nói trong sưởng thỉnh Bảo An. Trả lời ta, tháng 11 đừng sợ, hắn cũng là làm theo phép, cuối cùng chúng ta sưởng chế dược liền ở phụ cận, vạn nhất là nơi nào chạy tới du thủ du thực, thật đúng là đến chú ý chút, đỡ phải lại đánh lên tới, nội thương rồi tan tầm hồi ký túc xá nửa công. Tống tháng 11 lắt đầu, ta không nhìn thấy liền nghe được thật nhiều bước chân, còn có người hừ hừ. Ngươi biết đến nàng tiều liên liên mà nhìn về phía thường lối, ta từ trước đến nay nhắc gan, nào dám nhiều nghe nhiều xem, dọa đều hủ chết. Học trưởng, ta cánh tay đau, đau quá, ngươi bồi ta đi bệnh viện đi. Nàng trong lòng nghĩ, chỉ cần đi bệnh viện, tổng có thể tìm cái khe hở chạy trốn, tìm cái buồng điện thoại báo nguy. Thường giám đốc người nọ cười nói chúng ta xưởng chính là chế dược, nào còn dùng chạy bệnh viện đi băng bó, lấy thuốc giảm đau à. Sưởng y lìa dược thất cái gì không có Thường lỗi một phách chán Đối Nga, ngươi xem ta này chỉ nhớ Tống tháng 11 vô lực phản bác Chỉ phải đi theo đi y lìa dược thất Tiện đà cùng này nàng nữ công cùng nhau trụ vào vừa rồi kia gian gắt mái Duy nhất thẳng đến may mắn chính là Tại đây ở giữa Nàng tìm một cơ hội đem đa bồi đến thuộc lầu Bách Thảo Tập Xé nát ném vào buồn cầu vọt vào cống thoát nước Từ trên lầu xuống dưới Tống tháng 11 nhìn mắt cửa ngồi ngủ gật thủ vệ Không lưng lén lút lưu đi ra ngoài. Lại lẳng lặng mà đi rồi một đoạn Sau đó nhanh chân liền chạy Xem đi chạy Nam tử liếc thường lỗi liếc mắt một cái Ngày hôm qua sự khẳng định là thấy được Hoặc là nghe được cái gì Đi thôi truy nói tay phải một trống dưới thân gạch nhảy xuống đầu tường Xách theo côn Khi trước đuổi theo Thường lỗi duỗi tay lau mặt lẩm bẩm nói tháng 11 Đừng trách ta Ai làm ngươi trước chạy tới trêu chọc ta đâu Nghe được phía sau chuyển tới tiếng bước chân Tống tháng 11 quay đầu nhìn lại Sợ tới mức gan mật nứt ra một bên hướng phía trước chạy như điên, một bên cao giọng hô cứu mạng a cứu mạng, ha ha thường lỗi không nói cho ngươi đi, phụ cận nhân gia đều giọt không, nơi này phương sắp nên đón phá bỏ và di rời, Têu đi, tiêu rách cổ họng cũng không có người cứu ngươi, cứu mạng cứu mạng, đông tử bước chân một đốn, mọi nơi nhìn xung quanh hạ, hắn như thế nào nghe được nữ nhân thê lương tiếng kêu, bọn họ chủ nơi này phương giống như đang ở phá bỏ và di rời, hắn đi tới đi lui dần dần lạc đường, cố tình còn tìm không đến một cái hỏi được người. Nghe thanh âm, đông tử không khỏi tò mò mà theo tìm qua đi, sau đó ở một cái đầu hẻm, hắn thấy được đang bị hai cái nam nhân đuổi theo tống tháng 11. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là bộ đội trong đại viện lớn lên hài tử, liền tính năm trước phụ thân nhân thương xuất ngũ, bọn họ một nhà từ trong đại viện dọn ra tới, nhưng tiền mười mấy năm sinh hoạt hoàn cảnh, tạo thành hắn một thân tâm huyết, cùng chính nghĩa sứ mệnh cảm. Cơ hồ không có nghĩ nhiều, hắn liền vọt qua đi. Nay đều khi nào triệu nhạc buồn bực mà đá đá chân. Đông tử còn không trở lại các ngươi nói hắn đi ra ngoài mua cái bữa sáng, có thể mua mấy cái giờ sao không phải là sẽ ra chuyện gì đi. Lý Văn Văn cùng Lâm Viện Quân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Còn muốn đi tìm triệu nhạc có vài phần không muốn, hắn một cái cao lớn thu cạch nam hài tử, chẳng lẽ còn có người dám đánh cướp hắn không thành. Ta cảm thấy lạc đường khả năng tính khá lớn Lâm Viện Quân nói các ngươi không nghe lữ quán lao bản nương nói sao, phụ cận đang ở phá bỏ và di rời. Cửa hàng gì đó đều hái được thẻ bài, không có thẻ bài lại không có tiêu chí tính vật kiến trúc, chúng ta lại là lần đầu lại đây, thực dễ dàng lạc đường. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xem. Lâm viện quân cong lên bao, mở cửa dẫn đầu đi ra ngoài. Lý văn văn kéo triệu nhạc, theo sát đi xuống lầu. Lão bản nương, chúng ta đi ra ngoài tìm đồng bạn, hắn nếu là trước tiên đã trở lại Lâm viện quân đến trước ngài, thỉnh cầu nói thỉnh cầu ngài nói với hắn một tiếng, làm hắn lưu tại trong tiệm chờ chúng ta trở về. Tốt lão bản nương biên tính toán sổ sách, biên thuận miệng đáp đi thôi. ngược lại tưởng nghĩ đến cái gì, nàng dặn dò nói trên đường cẩn thận một chút. gần nhất bên này bởi vì phá bỏ và di rời, có chút loạn, các ngươi trên đường chú ý an toàn. cảm ơn lão bản nương. mấy người cười hướng lão bản nương phất phất tay, đi ra lữ quán. lâm viện quân nhi lấy ra ngày hôm qua mua bản đồ, mang đến kim chỉ nam. mấy người bắt đầu một cái lộ một cái lộ mà tìm lên. hảo phơi a mệt mỏi quá. Hảo Uống Triệu nhạc hợp lại váy ngồi xổm trên mặt đất không muốn đi rồi, chúng ta trở về nhìn xem đi, lâu như vậy chính là lạc đường, hắn sở cũng nên sở đi trở về. Lý Văn Văn cũng có chút chịu không nổi, khuôn mặt nhỏ phơi đến đỏ bừng, Lâm Viện Quân, trở về đi, nói không chừng đông tử đã ở khách sạn chờ chúng ta. Lâm Viện Quân nhìn nhìn biểu, đã buổi sáng 10, 10 giờ, hành, đi thôi, chúng ta đổi con đường, một bên trở về đi, một bên lại tìm xem. Ở đi qua lại một cái ngõ nhỏ khi Lý Văn Văn khỏe mắt dư quang vô ý thức mà chiếu bên cạnh đảo qua, "Lâm Viện Quân, ngươi xem, phi dương túi đựng rác tre khuất địa phương, có một bãi vết máu." Lâm Viện Quân mỗi năm Hàn thử giả tùy phụ thân ở bộ đội huấn luyện, gần hai năm cũng sẽ tham gia bọn họ tiểu tổ nhiệm vụ. Nghe vậy không khỏi tâm sinh cảnh giác, ngồi xổm trên mặt đất lòng bàn tay mạt quá khô cạn vết máu, ghé vào chốc mũi nghe nghe, là người huyết. Hắn lại cẩn thận vê khởi một khối bị vết máu nhuộm dần bụi đất, quan sát nhẹ người phiền. Thời gian không vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Mau tới triệu nhạc tê, bên này có đánh nhau dấu vết. Khách sạn chiến khởi là đánh nhau kéo tùm dấu vết, không biết là không có sợ hãi, vẫn là biết bên này không ai lại đây, sẽ không có người phát hiện, đối phương không có một chút dấu chắn ý tứ, theo kéo ngân, là tích tích kéo kéo vết máu. Nhìn thật dài ngõ nhỏ, triệu nhạc giật mình linh đánh cái dùng mình, nghiêm nghị nói nhiều như vậy huyết lưu xuống dưới, người còn sống sao. Lý văn văn trà sát cánh tay thượng bốc lên nổi ra gà. Bạch mặt nói các ngươi nói, sẽ là nàng huyết hầu lăn lộn hạ, gian nan nói sẽ là đông tử sao. Lâm viện quân hung hăng lau mặt, giờ khác này hắn phá lệ bình tĩnh, túng hai người, đi, chúng ta hồi lữ quán nhìn xem đông tử đã trở lại không. Ba người lẫn nhau nắm, không biết là ai chạy trước lên, sau đó ngươi kéo ta túng càng chạy càng nhanh, bọn họ sợ, sợ kia huyết là đông tử, sợ đông tử sẽ ra chuyện. Lâm viện quân so lý văn văn, triệu nhạc tưởng càng nhiều, nếu là đông tử. Hắn nên làm như thế nào mới có thể mau chóng tìm được người, đem người cứu ra, đưa đến bệnh viện. Chạy như vậy nhiều máu, đưa đến bệnh viện có thể cứu trở về tới sao Hắn còn cần tìm người, tìm tống gia gia quả quả, phương vũ, hy vọng bọn họ trong tay mang còn có hoa nhưỡng, quả nhưỡng. lão bản nương mắt thấy tới rồi khách sạn, lâm viện quân buông ra lý văn văn, triệu nhạc, một hơi buôn tiến khách sạn đại đường, chúng ta đồng bạn đã trở lại sao. lão bản nương mảnh dài lông mi hơi hơi thượng trọng đánh ra trước mắt vị này mồ hôi ướt đẫm thiếu niên chậm rãi riêu giao đầu không có lâm viện quân trong lòng trầm xuống hai mắt nháy mắt theo dõi quẩy thượng điện thoại ta gọi điện thoại ô ô triệu nhạc chống đầu gối đứng ở khách sạn cửa sợ tới mức khóc lên lâm viện quân báo nguy nhanh lên báo nguy lâm viện quân quay đầu lại nhìn xem triệu nhạc lý văn văn mắt khung dần dần đỏ hảo hắn đi hướng quẩy đi lấy điện thoại lão bản nương đứng lên trước một bước lấy đi rồi điện thoại sau đó rút điện thoại tuyến Lâm viện quân hai mắt đống nhiên co rụt lại, quay đầu hướng cửa hai người kêu lên chạy mau chạy đừng quay đầu lại. Chậm! Lão bản nương nói, bạch bạch vỗ Võ trưởng. Lập tức từ thang lầu trên dưới tới hai người, chiều lâm viện quân đã đi tới. Cùng chi đồng thời, mới vừa chạy ra khách sạn Lý Văn Văn, triệu nhạc bị người bắt gà con cấp sách trở về. Lâm viện quân nắm chặt quyền, đông tử cũng ở trong tay các ngươi. Lão bản nương một loan eo, từ quầy hạ sách lên cái quân màu xanh lục ba lô. Ba lô thượng cứ việc dính đầy bụi đất cùng vết máu, ba người vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, kinh hô là đồng tử bao. Lão bản nương khẽ môi một loan, lộ ra cái vui mị cười, sau đó nhéo bao đế hướng lên trên nhắc tới, ào ào một trận vang, thành điệp màu xanh lục trăm nguyên tiền lớn chất đầy quẩy, kinh thị tới tiểu thư công tử ca, thực sự có tiền a. Ba người nhanh trong túi đầu, mắt liễm nhẹ hợp gian che trong lòng quay cuồng cảm xúc, không cần hỏi, nếu tiền thật là đồng tử, kia nơi phát ra chỉ có một tống lao gia tử làm bị rồng bay cắn thương bồi thường chỉ là bọn hắn đi ra ngoài sẽ mang nhiều như vậy tiền mặt sao ha ha lão bản nương cười khẽ móc ra khăn lau lau tay tiêm bùn lục xoát lục xoát bọn họ bao lâm viện quân vừa muốn phản kháng hai cái nam nhân đao liền đặt ở lý văn văn triệu nhạc trên mặt động một chút đồng dạng đao lão bản nương phân phó nói đem hắn cột lên lâm viện quân nhìn mắt khóc thút thít không ngừng triệu nhạc cùng run đến giống cái sảng giường như lý văn văn ba lô hướng trên mặt đất một ném ngoan ngoãn mà rơi lên tay Ba con ba lô đổ vật bị người phần phật mà đổ đầy đất, phần lớn là giấy vệ sinh, ghi chú buồn, bút, tiền kẹp, đồ dùng tẩy rửa, quần áo chờ. Đột nhiên, nhanh như chớp một cái màu xanh lá tinh xảo cái chai bị người đá ra tới, một đường lăn đến cửa. Lâm viện quân thường xuyên uống đảo không cảm thấy có cái gì, lý văn văn lại là xem đến trong lòng dùng mình, chứng hướng về phía triệu nhạc. Lão bản nương một tay ấn quậy một cái phi thoán, nhảy ra tới, sau đó vài bước đi đến cạnh cửa nhặt lên cái chai. Phật phòng quyến rũ đồ án rõ ràng mà ấn một cái bị trái cây vờn quanh con khỉ, cùng với một hàng hoa thể tự ngộ không quả nhưỡng, lão bản nương xem đến hô hấp cứng lại, bay nhanh mà rút ra nắp bình hướng trong miệng đảo đi. Chống không, lão bản nương không nói hai lời, điên cuồng trên mặt đất khoảnh đảo tạp vật đôi tìm kiếm lên, không có không có, cái chai hướng trong túi một xùi, nàng một phen tốn quá triệu nhạc, từ trên xuống dưới mà sờ soạn một lần, triệu nhạc sợ tới mức ngăn không được mà dễ rủa thét chói hay, rung ta ra, ô đừng chạm vào ta. Ngươi cá nhân yêu biến thái lão bản nương bị nàng xảo phiền, một phen đẩy ra bắt cóc nàng đại hán, nắm nàng tóc dài, bạch bạch tay năm tay mười phiến số hạ, thẳng phiến đến nàng hai má nhanh chóng cô lấy máu loang từ trong miệng chảy ra, chửi bậy không ra. Lý Văn Văn sợ tới mức cương thân mình động cũng không dám động, nhưng thật ra dễ ruồi nhảy lên lâm viện quân bị người phản cong chói đôi tay, một chân đá phi đảo hoạt đánh vào trên tường. Tùy theo phía sau tường thể, từ hắn sau lưng bắt đầu, như mạng nhện giăng rắc giăng rắc một tiếng phá cái động. Hắn uống qua quả nhượng lao bản nương vùng rồi hướng Lý Văn Văn tay, nhanh chóng chiều hắn chạy tới. Lâm Viện Quân một cái giật mình, đỉnh đầu chấm đất một cái bổ nhào từ phá trong động phiên đi ra ngoài, sau đó đôi tay dùng sức một tránh, đứt đoạn trên tay dây thừng, nhấc chân đối với gạch tường đống nhiên một đá, bay vụt gạch tạp hướng về phía đánh tới lao bản nương cùng hai gã đại hán. Thấy vậy hữu hiệu, Lâm Viện Quân một bên hướng cửa di động, một bên bay nhanh một chân tiếp một chân mà đá hướng cái tường. Giờ khắc này hắn ngũ cảm nhanh chóng tăng lên, thân thể tố chất bị kích phát tới rồi đỉnh điểm, mọi người ở trong mắt hắn đều thành chậm động tác. Lại một chân đem gạch tường đá phi một cái động, theo gạch bay vụt, hắn mũi chân điểm hướng một khối bay ra gạch, sau đó gạch ở hắn dưới chân một phân thành hai, một cái đánh về phía bắt cốc ở Lý Văn Văn trên cũng cổ thủ đoạn, một cái đánh về phía Triệu Nhạc phía sau đại hãn, chạy Lý Văn Văn, Triệu Nhạc, chạy mau. Theo một tiếng súng vang, Lý Văn Văn chân tê dần, té lăn quay trên mặt đất lão bản nương tránh ở thính trụ sau, lại lần nữa rơi lên thương. Lý Văn Văn nhìn kia viên càng ngày càng gần viên đạn, đột nhiên hướng phía trước một phát, chắn triệu nhạc phía sau chạy, tìm tống ra ra, báo nguy, mau! Cùng chi đồng thời, lâm viện quân nổi điên đá khởi gạch ngăn trở lão bản nương lại lần nữa bay vụt viên đạn. triệu nhạc hung hăng lau nước mắt, nhanh chân liền chạy, càng chạy càng nhanh, xe lửa thượng nửa bình quả nhưỡng lực lượng ở nàng trong cơ thể kích phát. nương lão bản nương tức giận đến chừng mắt lâm viện quân cắn răng mau ngăn lại hắn đừng làm cho hắn đá chặt đứt thử trọng trụ. Xách một người nam tử mang theo người vội vàng từ trên lầu xuống dưới, nhìn lâm viện quân mặt lộ vẻ vui sướng khen lực lượng không nhỏ nga. Thiết tử lão bản nương đối nam nhân kêu lên vừa rồi có cái nha đầu chạy đi, còn thỉnh ngươi dẫn người từ bên phải cửa sổ đi ra ngoài, giúp ta đem nàng truy hồi tới. Nam nhân gật gật đầu, mở ra bên kia cửa sổ xoay người nhảy ra đi, sau đó vung tay lên, đem người chia làm hai bác, hát tử, nhị ca cùng ta lái xe truy người. Đại miêu, ngươi dẫn người lưu lại, giữ cửa khẩu kia nữ hoa bắt góc, ném vào ngày mai đưa hướng nam dương thuyền. Bắt sống kia nam hải, cấp phòng thí nghiệm mầm đại phu đưa đi. Như vậy cường lực lượng, không biết có thể hay không từ trong thân thể hắn lấy ra ra tới. Đúng vậy. Thiết tử mang theo hai người đi hướng khách sạn mặt sau bãi đỗ xe, thượng chức tiểu tạp mở ra ra cửa sau, vòng qua khách sạn, hướng phía trước đuổi theo qua đi. Miêu ca đại sảnh ngoại, nam tử có chút kinh sợ mà nhìn, lực phá hoại kinh người Lâm Việt quân. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật lớn, làm sao bây giờ? Ta dẫn người dùng thương ngăn lại hắn. Ngươi lên lầu, lấy mê dược thương, dược tề tuyển nhất đủ. Kêu mấy chi nghĩ nghĩ. Vì bảo hiểm, hắn lại nói đem mầm đại phu mới nhất nghiên cứu chế tạo mê dược bao, cũng lấy lại đây hai bao. Mau. Đúng vậy. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lâm viện quân một bên tránh trái tránh phải, một bên bắt lấy gạch ném chăn bắn về phía Lý Văn Văn Viên Đạm. Lão bản nương thấy vậy, lập tức mệnh lệnh nói toàn lực triều trên mặt đất nưa ra xả kích. Lâm viện quân hận đến cắn răng, đề tiện nhìn bay vụt hướng Lý Văn Văn mười mấy cái viên đạn, rời xa gạch tưởng không có vũ khí Lâm viện quân phi phát qua đi, ôm Lý Văn Văn ngay tại chỗ một lần thành công mà tránh thoát đại bộ phận viên đạn, còn có mấy viên phân biệt đánh trúng hắn đùi cùng phía sau lưng trên người tê dợn, hắn theo bản năng mà vận khởi, phó tuệ ngẫu nhiên tập thể dục buổi sáng khi giáo nội công tâm pháp che trở Lý Văn Văn trốn đến bên trái cận tôn nửa phiến đầu hồi sau Lâm viện quân sờ sờ trên đùi thương chạm được một viên mang huyết viên đạn. Lâm Viện Quân cả kinh, có một loại ngượng ảo cảm giác, hắn cho rằng chính mình muốn treo, không nghĩ tới như vậy huyền huyễn. Kích động dưới, hắn vội chiều phía sau lưng cùng đuổi nơi khác sơ soạn, viên đạn một đám ở thịt, mạo gật đầu một cái, môi không ra lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Viện Quân vui mừng toát miệng. Lâm Viện Quân người được quen thuộc hơi thở, Lý Văn Văn bung ra ôm đầu đôi tay, đẩy đẩy hắn, đừng động ta, ngươi đi mau. Đừng lộn xộn Lâm Viện Quân nhẹ mắng một tiếng. Đông Lý Văn Văn dặn dò nói tại đây chờ ta." Dứt lời, ngay tại chỗ một lăn đến trong đại sảnh, vế khởi một khối toé gạch ngất đác, đánh trúng một gã đại hán lấy thương thủ đoạn, sau đó phi nhảy qua đi đem thương nhặt lên, một bắn chết đại hán, tùy theo quỷ một gối xuống đất nhắm chuẩn lao bản nương, nâng thương bắn tới. Lão bản nương nhìn càng bay càng gần viên đạn, theo bản năng mà kéo bên cạnh nam nhân chắn trước người, nguyên bản bắn về phía nàng cái chán viên đạn đánh trúng nam nhân ngực, nam nhân không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn ngực đậu đậu lưu động huyết. Thân mình một vai nuốt khí. Khắc hai cái nam tử thấy, trong lòng phát lệnh, bất động thanh sắc mà ra bên ngoài gì gì. Cùng chi đồng thời, lâm viện quân đệ tam thương, bắn về phía cách khối cửa kính đại miêu, hắn thai thính mắt tinh, vừa rồi đại miêu nói hắn toàn nghe vào trong thai. Theo pha lê xôn sao kéo một thanh nhầm văng lên, đại miêu trốn tránh không kịp, đương trường tử vong. Sau đó súng của hắn lại lần nữa ngắm hướng về phía lão bản nương, lão bản nương sợ tới mức vội hướng cây cột sau co rụt lại. Tiện đa hận đến nghiến răng nghiến lợi nói cho ta đánh, chết sống bất luận. Muốn nói vừa rồi nàng đối mấy người thân phận còn có vẻ chiếu cố, không hướng yếu hại chỗ tiếp đón, kia lúc này đã cô không được như vậy nhiều. Nàng là đã nhìn ra, bọn họ những người này căn bản không phải kia lâm viện quân đối thủ, nếu làm hắn từ nơi này chạy, kia nàng ở ma đô hang ổ còn không được làm người cấp ưng. Hưng hực lửa giận ở trong ngực thiêu đốt, đã bao nhiêu năm, nàng chưa thấy qua như vậy khó chơi nhân vật, không chịu quá như vậy vất khí. Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn đem cảnh sát đưa tới, mà quả nhương còn chưa tới tay, lão bản nương đều tưởng ném lưu đạn qua đi. Miêu ca, dựa tới. Đem dược thương cho ta lão bản nương quát. Nam tử sửng sốt, nhìn về phía trên mặt đất đã chết đại miêu, ngao một tiếng, bắt lấy gói thuốc liền triều Lâm Viện Quân ném qua đi. Lâm Viện Quân một thương không có đánh trúng lão bản nương, đầu thương một di thu hoạch nàng bên cạnh hai người, sau đó ngừng thở, một thương đánh trúng bay tới gói thuốc, mê dược ở không trung nổ tung phi phi dương dương tứ tán mà xuống. Chính là hiện tại, Lâm Viện Quân đầu thương một rớt, đem thương cuối cùng một viên đạn bắn về phía lao bản nương. Lúc này đây không ai cho nàng tránh thương, viên đạn từ mắt phải bắn vào, mang theo bạch bạch hồng hồng huyết vụ bắn vào sau tường. Lâm Viện Quân vài bước vụt ra phòng nắm lên Lý Văn Văn, một tay đem nàng lược ở phía sau trên lưng, cong liền hướng ra ngoài chạy như bay mà đi. Một chi cao cường độ mê dược thuốc tích, từ lầu hai cửa sổ chỗ bay vụt mà đến, Lâm Viện Quân bị cường đại tầm mắt nhìn chằm chằm. Lại là nhấp không nổi trốn tránh kính, theo một giọt mồ hôi từ trên chán chảy xuống, phụt một tiếng, thuốc chích chui vào thịt. Xông ra, chạy chữa. Nô sau lưng tràn ra một tiếng kêu rên. Lâm viện quân nghĩ đến cái gì, đồng nhiên một cắn lươi tiêm, vận chuyển công pháp dẫn theo một hơi, chạy ra khỏi khách sạn Đại Môn. Truy lầu hai nam tử bông thương, đối phía sau người nhàn nhạt mà phân phó nói. Lâm viện quân nếu là có thể quay đầu lại xem một cái, định có thể nhận ra người này xe lửa thượng hắn thác đoàn tàu trường vì đông tử thỉnh bác sĩ tiêu minh theo quanh năm suốt tháng uống xong quả nhưỡng ở trong cơ thể lần lượt kích phát lâm viện quân ngũ cảm đạt tới một cái trước sở không có độ cao phía sau truy kích xe thành thét to thanh mấy cái phố ở ngoài tiệm khởi ồn ào tiếng người tựa như vang ở bên tai một đạo ồn ào hòa âm có người lâm viện quân trong lòng vui vẻ tựa trong bóng đêm gặp được một sợi ánh dạng đông dưới chân càng thêm mà chạy nhanh lại khai nhanh lên trên ghế phụ cao tráng hắn tử xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía trước Lâm viện quân công lý văn văn nhất tuyệt kỵ binh nhẹ chiều phố xá sầm uất chạy như bay mà đi cả giận dê Tiêu Ca rõ ràng liền phải đánh chúng kia tiểu tử Nương Thiên hắn trên lưng kia nha đầu ra tới vướng bận chờ bắt được người xem lão tử không hảo hảo hắt hắt nam tử đáng khinh mà cười một lát thở dài tiểu tử này sẽ không ăn cái gì thuốc kích thích đi như vậy có thể chạy lao tử tốc độ xe đều tiêu đến ba điều khiển ngồi trên lùn gây nam tử mắng từ giờ ngươi nhưng thật ra nổi xuống thử xem a Ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Không gặp phía trước chính là Tân An lộ sao cao cái hán tử liếc xéo hắn một cái, rơi rơi lên trong tay thường. Nó nếu là đem tiêu làm thường, chạy đến phố xá xâm vất ta đều dám đánh ngăn chặn. Vấn đề là lão đại cũng không biết từ chỗ nào thảo tới này phê thường, dùng xuống tay sinh không nói, thanh âm còn thật đại. Ngươi tin hay không cao cái nhũ mày, ta nảy một thương đánh ra đi, không cần thiết một lát trên đường liền sẽ có người đem điện thoại đánh tới cục cảnh sát. Hành hành, ngươi có lý. Luôn cái nghe được không kiên nhẫn kia hiện tại làm sao bây giờ, chiếu kia tiểu tử chạy vội tốc độ lại có 5 phút, liền đến Tân An Lộ. Tân An Lộ là điều phồn hoa đường phố, trên đường người đi đường như dệt, người hướng bên trong một chạy, giống như con cá nhập hải, lại muốn tìm liền khó khăn. ngươi xem ta cao cái trứng mắt, ta nào biết làm sao bây giờ truy đi, đi một bước xem một bước. Lâm viện quân công Lý Văn Văn vừa bước vào Tân An Lộ, liền bay nhanh mà chiều người quần chúng nhiều địa phương toảng, lướt qua người đi đường lộ, từ bồn hoa biên chụp ảnh du khách trung xuyên qua thoát vào quảng trường, chui vào Bách Hóa đại lâu. Nương mắt thấy người vài cái không thấy bóng dáng, cao cái vội la lên mau dừng xe, chui. Lùng cái vội đem xe gần đây hướng men đường dừng lại, nhảy xuống xe, đi theo cao cái phía sau chui vào đám người đuổi theo qua đi. Lâm Viện Quân bị thương đùi cùng phía sau lưng, Lý Văn Văn bị thương hai điều cẳng chân, hai người trên người thương cũng chưa tới kịp băng bó, một đường chạy một đường nhỏ huyết. Theo vết máu, hai người thực mau đuổi theo tới rồi Bách Hóa thương trường. Cùng chi đồng thời Lâm viện quân cóng Lý Văn Văn khẽ mặc thanh mả vào một cái phòng thử đồ, sau đó đem người buông. Lý Văn Văn Lâm viện quân đỡ Lý Văn Văn vai, nhổ xuống chát ở nàng phần cổ mê dược, đem người ôm ở trong ngực. Lâm viện quân thúc đẩy châm ống, tích tích nước thuốc ở lòng bàn tay thượng, nhẹ vê phóng tới chót mũi nhẹ người hạ, là cao độ dày mê dược. Lâm viện quân nhìn mắt chỉ còn nửa châm ống dược tề, trong lòng cả kinh, tham hướng về phía Lý Văn Văn chót mũi, cùng cổ mạch nảy lên, rời đi tay, Lâm viện quân thay đổi sắc mặt. Hai nói Lý Văn Văn Lý Văn Văn ngươi tỉnh tỉnh, mất máu hơn nữa, cao độ dày mê dược nhập thể. Lý Văn Văn lâm vào cơn sốc. Bệnh viện Bệnh viện Lâm Viện Quân hoảng loạn mà bế lên Lý Văn Văn lao ra phòng tử đồ, đem lại đây thì Y Y Trương Cẩn hoảng sợ. À, Bệnh viện Lâm Viện Quân hai mắt sưng huyết, nôn nóng nói xin hỏi cách nơi này gần nhất bệnh viện ở đâu. Trương Cẩn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, lập tức rác ra không đối tới. Thiếu niên một thân quân màu xanh lục ngược quần dài, cả người nhuộm dần huyết cùng thương hỏa hương vị. Tuy một thân chật vật, chân mày lại ngưng tụ một cổ chính khí, lại xem trong lòng ngực hắn thiếu nữ, một thân thoái hoa váy dài, sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, cái chán, khuỷu tay chỗ mang theo chảy ra chảy ra, vốn lượn máu theo cảng chân lan tràn mà xuống, một giọt một giọt dừng ở tuyết trắng đá cẩm thạch thượng, phá lệ bắt mắt. Ra cửa hữu đi chương cần nói theo đại lộ đi lên 2 km dễ phải, lại đi thượng 5 km chính là nhân ái bệnh viện. Cảm ơn lâm viện quân bán ra bước chân một đốn lại thấy cổng lớn hai gã hấp hí nam nhân chính chiều bên này đi tới, xem bọn họ nhìn xung quanh biểu tình, cặp phần eo cổ khởi xuống ống, tất là truy bọn họ người không thể nghi ngờ, xin hỏi cửa hồng ở đâu? Trương Cẩn triều hữu một lóng tay, đi bệnh viện, đi hữu môn phương tiện. Lâm viện quân hơi một lẹt đầu, lại lần nữa nói câu cảm ơn ôm Lý Văn Văn bay nhanh mà vụt gian này phiến trang phục khu, trốn tránh gian thẳng triều hữu môn mà đi. Trương Cẩn nhìn hắn mạnh mẽ gian bước đi chân dài, tổng cảm thấy hắn trên đuổi quân quần. Cùng bán nàng hoa nhượng thiếu niên trên người xuyên cái kia rất giống, ngược lại lại xả môi cười một cái, quân quần sao, còn không phải đều giống nhau. Mở ra bao rút ra khăn giấy, trương cẩn ngồi sổm trên mặt đất, bay nhanh mà đem phụ cận huyết tích lao đi.